Trường 171 Khô Lâu Xanh tốc độ thật sự quá nhanh. Long Hạo Thần hiểu rõ, nếu mình né tránh, vậy sẽ rơi vào tiết tấu của nó, tiếp theo muốn chiến thắng thì sẽ rất khó khăn. Bởi vậy, Long Hạo Thần không trốn tránh. Hắn muốn cùng Khô Lâu Xanh đánh chính diện. Tốc độ của Khô Lâu Xanh quá kinh khủng, khi phát giác cách Long Hạo Thần ứng phó, đôi đoàn kiếm xanh trong tay nó bỗng lóe sáng. Hai luồng sáng xanh bắn ra, đâm trúng huy hoàng thánh giáp của Long Hạo Thần. Tiếp đó không ngờ còn kịp thời gian phóng lên cao sáu cốt cánh sau lưng có hai cái hướng lên trên, hai cái hướng xuống dưới vỗ đập, làm động tác cá vượt long môn, đồng thời chân phải đá hướng đầu long hạo thần. Nếu nói khô lâu đỏ thánh vệ số 12 là trầm trọng mà lưu loát, vậy nó chính là tia chớp xanh, động tác cực mau. Cùng nó so đấu tốc độ, mọi người có mặt tại đây không ai làm được. Long hạo thần căn bản không muốn làm như vậy. 4 cánh sau lưng, hai cánh bên trái bỗng vỗ đập, khiến thân thể trong chớp mắt xoay lại. Tiếp đó bốn cánh đột nhiên ngừng, chán hắn nhô ra, cứng rắn và chạm vào chân phải của khô lâu xanh. Giờ một tiếng, thân thể Long Hạo Thần rung động, người khô lâu xanh lại khẽ chấn bay ngược ra. Không sai, khô lâu xanh mặc kệ là công kích hay phòng ngự đều chỉ có thể nói là bình thường. Ngoại linh lực của Long Hạo Thần, trải qua vài lần cường hóa đã đến trình độ khá là mạnh, ít nhất không thua gì nội linh lực. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại hắn đích thực tựa như ma tộc. Mặc kệ là ma tinh của nghịch thiên ma long, tộc thấm vào hay là mới được đến lực lượng huyết mạch của hạo nguyệt tăng lên, đều khiến thân thể long hạo thần cực kỳ cứng cỏi. Bởi vậy ở cứng đối cứng, hắn không chịu thiệt. Đồng thời, hắn rốt cuộc cho mình tranh thủ thời cơ xuống tay. Hôm nay hắn tới đây, không tính toán cùng khô lâu sanh luyện tập kỹ năng chiến đấu trên không chung, mà là muốn đánh bại nó, khiến nó thần phục mình. Quang minh nữ thần vịnh thán chém không khí trước mặt, một kiếm trực tiếp xé rách không chung. Giây phút này, mọi người đều cảm giác ra Long Hạo Thần biến hóa. Hắn không còn là một người, cho người ta cảm giác tựa như bầu trời, như là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Mỗi người đều cảm giác rõ ràng, Long Hạo Thần chém ra một kiếm này thì chính mình biến mất, chỉ có vô cùng tận kiếm ý tràn ngập trong không khí. Kiếm ý, đây là chân chính dung hợp kiếm ý, kiếm tâm, kiếm kỹ. Trải qua một trận chiến với A Bảo, Long Hạo Thần lĩnh ngộ kiếm ý tăng lên một tầng. Một kiếm này chém ra, tựa như chân trời góc biển không thể tìm, càng như đánh cờ biết trước thế đi. Cho nên khô lâu xanh như tia chớp chợt bị khựng lại giữa không trung, nó không thể không dừng lại. Bởi vì nếu nó tiếp tục hành động như vậy trong chớp mắt, rất có thể cả người nó sẽ đụng vào quang minh nữ thần vịnh thán của Long Hạo Thần. Một kiếm tràn ngập kiếm y kia không phải thân thể nó có thể chịu đựng được. Quang mang nhạt lấp lóe, đáy mắt Long Hạo Thần lộ ra tia sáng chói mắt, đó là loại tín niệm cố chấp. Một kiếm này chém ra, ngay cả hắn đều không nghĩ tới sẽ tác động mạnh như vậy, cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái kiếm tâm sáng tỏ, quang minh nữ thần vịnh thán truyền đến cho hắn tiếng ngâm khẽ vui sướng. Kiếm ý bộc phát quá mạnh mẽ, uy lực quang minh nữ thần vịnh thán gần như bị Long Hạo Thần hoàn toàn phóng thích ra, khủng bố kiếm ở tràn ngập trong không khí, khiến thân thể Khô Lâu Xanh hoàn toàn bị kiếm ý tỏa định. Dù Long Hạo Thần không thể biết chắc nó ở đâu, nhưng Khô Lâu Xanh tựa như chui đầu vô lưới xuất hiện phía trước kiếm ý của hắn. Cùng lúc đó, một bóng dáng vàng xuất hiện ở sau lưng Long Hạo Thần. Ngay sau đó, hai tiếng rồng ngâm to rõ cùng vang lên. Hai luồng sáng to lớn phóng ra từ người Long Hạo Thần, trong tiếng rồng ngâm cao vút dây dưa thân hình cứng ngắc của khô lâu xanh. Quang Vũ song long dẫn, rốt cuộc lần nữa xuất hiện trên chiến trường, xuất hiện trong đòn tấn công của Long Hạo Thần. Đúng vậy, Lam Vũ, Quang Phù Dung đã sống lại. Sau khi thải nhi mất trí nhớ, Nhã Đình hồi phục linh lực đã cho Long Hạo Thần biết, thanh vũ khí mạnh nhất của Long Hạo Thần, Lam Vũ Quang Phù Dung đã hoàn thành quá trình sống lại, nó có thể lại trở thành vũ khí của hắn. Chẳng qua Long Hạo Thần đã có Quang Chi Liên Y làm vũ khí phụ, không dùng nó ngay, mà lúc này đột nhiên lần nữa sử dụng, năng lực hạn chế cường đại của Quang Vũ Song Long dẫn, cùng với Long Hạo Thần và Nhã Đình tăng lên thực lực mà toàn diện hiện ra, bỗng chốc làm nên tác dụng quyết định. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quang mang vàng đậm lặng lẽ đáp trên đầu vai khô lâu xanh. Long hạo thần ánh mắt sáng người nhìn chăm chăm nó. Không sai, dù cho không dùng quang vũ song long dẫn thì long hạo thần cũng có nắm chắc chiến thắng khô lâu xanh. Nhưng nếu làm vậy, hắn không thể bảo đảm không tổn thương đến khô lâu xanh. Tốc độ của nó thật nhanh quá, không có kỹ năng chiến đấu cực mạnh, rất khó khống chế được nó. Kiếm y mạnh mẽ của long hạo thần rất có khả năng xé nát thân thể nó. Mặc dù làm vậy không thật sự giết chết nó, nhưng khô lâu xanh cũng cần ở trong giai điệu vĩnh hằng thời gian dài để hồi phục lại. Mà hiện tại Long Hạo Thần cần lực lượng của nó, hắn không muốn chờ đợi. Cho nên, mới có trận chiến bẫy dập tinh vi này. Khô lâu xanh sau khi ngắn ngủi khựng lại, trong mắt quang mang xanh chói lòa dần ảm đạm, hơi cúi đầu, hướng Long Hạo Thần trầm giọng nói. Thánh vệ số 10 bái kiến chủ nhân. Quang mang xanh lấp lánh, nó trực tiếp hóa thành luồng sáng tránh thoát quang vũ song long dẫn, dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng trước ngực long hạo thần. Mặt hiện nét cười, mục tiêu thứ nhất của long hạo thần đã đạt thành. Có sự trợ giúp lớn của khô lâu xanh thánh vệ số 10, kế hoạch của hắn có thể dễ dàng hoàn thành hơn. Làm vũ, quang phù dung tỏa quang mang màu xanh vàng bình tĩnh trôi bình bồng giữa không chung. Nhìn nó, long hạo thần hầu như trong chớp mắt sinh ra cảm giác cực thân thiết. Thanh trọng kiếm này có liên thông với huyết mạch của hắn. Cất lại quang trí liên y và quang minh nữ thần vịnh thán, long hạo thần nâng tay lên, nắm lấy lam vũ, quang phù dung. Khiến hắn kinh ngạc là, thanh trọng kiếm này sau khi trọng sinh, dường như càng tăng độ phù hợp với hắn. Hơn nữa hơi thở phát ra từ trọng kiếm so với trước kia như là có tiến hóa, nó trở thành bộ trang bị cấp truyền kỳ chân chính. Tiến hóa, không sai, chính là tiến hóa. Đây cũng là chỗ mạnh nhất của lam vũ, quang phù dung nó ở trong tay Long Hạo Thần đã hoàn thành hai lần tiến hóa, càng rượu là khi Long Hạo Thần chỉ nắm lấy nó, đã cảm thụ được sự dung hợp, cũng có thể từ từ lĩnh ngộ ra nó biến đổi. đây chính là phù hợp nhân và kiếm hợp thành. có lĩnh ngộ sâu sắc về kiếm ý, bất cứ bảo kiếm nào rơi vào tay Long Hạo Thần cũng sẽ có độ phù hợp đáng sợ. Đông bạn trầm lặng nhìn đám Long Hạo Thần, tuy không nói gì nhưng ánh mắt hắn biến nóng rực. Đoàn trưởng của họ ngày càng mạnh, mạnh đến mức họ hơi mỏi mắt nhìn xa. nhưng điều này không khiến mọi người sinh ra khó chịu. Bởi vì, cùng với Long Hạo Thần trưởng thành, tốc độ trưởng thành của họ cũng không ngừng tăng lên. Mỗi người đều rõ ràng, thực lực Long Hạo Thần tăng lên là sự thật, nhưng sau khi hắn tăng lực lượng, không ngừng tăng khả năng thu được đồ tốt, mà hắn có được thứ gì liền không giấu giếm phân chia cho đồng bạn. Bởi vậy mọi người chẳng những không ghen ghét tốc độ tăng lực lượng của hắn, ngược lại càng muốn hắn biến mạnh. Có một vị đoàn trưởng như vậy, đối với bọn họ, việc cần làm chính là không ngừng đi theo Long Hạo Thần tăng sức mạnh, khiến mình theo sát bước chân hắn. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Giọng của Long Hạo Thần khiến mọi người từ trong suy nghĩ tỉnh lại, vẻ mặt họ đều lộ ra kinh ngạc. Khô lâu xanh thánh vệ số 10 đã bị chinh phục, còn tiến lên tiếp. Đó chẳng phải là muốn khiêu chiến cửa cuối cùng của tầng 2 tháp vĩnh hằng. Thánh vệ số 10 thần phục, pho tượng phương xa càng biến rõ ràng. Dựa vào kinh nghiệm tầng 1, không cần nghi ngờ, tầng 2 chỉ còn lại một cửa cuối cùng. Long Hạo Thần xoay người lại giải thích, ta có lòng tin thông qua cửa cuối cùng. Trong thâm uyên đầm lầy, chúng ta đã trước sau mấy lần đụng phải đối thủ mạnh, tiếp theo sẽ gặp phải xà ma thần An Độ Mã Lý. Hiện tại chỉ có thông qua tháp vĩnh hằng mới tăng lên thực lực của chúng ta. Nếu ta không đoán sai, tiếp đến chúng ta phải đối mặt chính là thánh vệ số 9. Nếu thuộc tính của nó tựa như ta suy đoán, như vậy tại vực tử vong thâm uyên đầm lầy, tuyệt đối trợ giúp rất lớn cho chúng ta. Đại ca, lên đi. Tư mã tiên mạnh vung nắm tay. Long Hạo Thần mỉm cười, dương ra bốn cánh, đổi lam vũ quang phủ rung sang tay trái, tay phải lấp lánh quang mang vàng. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán lại lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay. Có thể nói, lúc này Long Hạo Thần mới là hình dạng trang bị mạnh nhất. Trong tay đôi trọng kiếm truyền kỳ, dù chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được lực công kích kinh khủng. Chậm rãi bay về phía trước, trong lòng Long Hạo Thần trở nên bình tĩnh không gợn sóng. Đây là bởi vì mới rồi một kiếm tràn ngập kiếm ý, trước mắt trong lòng hắn sinh ra một ít lĩnh ngộ đặc biệt. Phần lĩnh ngộ này là cái gì chính hắn cũng nói không rõ. Nhưng hắn biết mình lại bước vào một tầng lĩnh ngộ kiếm ý, dường như đã dần tiếp cận cảnh giới năm ấy của quang minh kiếm thần dạ vô thương. Điểm này có thể cảm thụ từ việc quang minh nữ thần vịnh thán thừa nhận hắn. Pho tượng to lớn dần rõ ràng, giống hệt tầng 1, nếu không phải xung quanh mây khói trôi lững lờ, mọi người nhất định có cảm giác mình lại đi đến tận cùng tầng 1. Pho tượng tử linh thánh thần, trường miên thiên tai y lai khắc tư được đám mây trở bay bình bồng ở đó. Mà trước nó, chính là một khô lâu dáng người cao lớn ngồi xếp bằng. Khô lâu này toàn thân màu vàng đất. Khi đám long hạo thần trông thấy nó, thì từ người nó bắt đầu dâng lên quang mang vàng nhạt. Trong mắt long hạo thần lộ ra tia vui sướng. Không sai, hắn sắp đối mặt quả nhiên là thánh vệ số 9 có được cường giả chi hồn. Hơn nữa, thuộc tính của thánh vệ số 9 y như hắn dự đoán là thổ, thổ thuộc tính. Tuy Long Hạo Thần, không biết vì sao trường miên thiên tai y lai khắc tư ở cuối cùng tầng không chiến này, thiết kế thánh vệ thổ thuộc tính làm cửa ải cuối. Nhưng trong lòng hắn càng căng thẳng đề phòng hơn lúc đánh với khô lâu xanh. Nếu vứt bỏ thân phận tử linh pháp sư, Long Hạo Thần không thể không thừa nhận, hắn tâm phục khẩu phục trường miên thiên tai y lai khắc tư. Một tiền bối có thể kiến tạo ra nơi thần kỳ như tháp vĩnh hằng, trải qua vạn năm còn sản sinh ra năng lực cường đại như vậy, đó là cần bao nhiêu trí tuệ. Tuy Long Hạo Thần thông minh, hắn tự hỏi lòng, nếu so sánh với Y Lai Khắp Tư, ít nhất hiện tại thì mình còn xa xa không sánh bằng, quá mức nhỏ bé. Cho nên hắn chắc chắn, nếu Y Lai Khắp Tư đã bố trí cho Thánh Vệ số 9 thổ thuộc tính thủ hộ cửa cuối cùng tầng 2, vậy tuyệt đối có ý nghĩa của nó. Pho tượng Y Lai Khắp Tư tĩnh lặng đứng đó, như là nhìn chăm chú mọi người. Khô lâu vàng chậm rãi đứng lên. Nó cao gần với Khô lâu đỏ Thánh Vệ số 11, nhưng thân thể càng to hơn, bà vai càng rộng, cho người cảm giác vững chắc như núi. Một luồng sáng vàng đất lóe lên từ sau lưng nó. Đôi cốt cánh màu vàng đất giãn ra, giữ vững thân thể nó bay lửng lơ. Luồng sáng vàng đất trói lòa bỗng từ trên trời giáng xuống. Hai đoàn sáng trắng nhạt cũng bốc lên ở hốc bắt nó. Là màu trắng, không phải màu đất. Long hạo thần kinh ngạc nhìn nó, thoáng chốc thầm suy tính. E rằng khô lâu vàng này có thực lực không tầm thường, sợ rằng đã vượt qua cấp 7. Đang lúc hắn suy nghĩ thì hai tay khô lâu vàng đã dơ lên. Cùng lúc đó, trước mặt Long Hạo Thần xuất hiện tấm bình phong màu vàng đất. Lực lượng nhu hòa đẩy hắn lùi ra 10 mét. Tiếp đó luồng sáng vàng đất tựa như sóng chiều cuốn trôi, không chỉ bao phủ hắn mà còn gồm cả mọi người ở trên lưng Hạo Nguyệt. Ngay lúc này, tất cả mây trên tầng hai tháp Vĩnh Hằng đều biến thành màu vàng đất. Một lực lượng áp bách khủng bố khó thể hình dung bỗng xuất hiện trong không khí, điên cuồng kéo người họ rơi xuống dưới. Lực hút, Long Hạo Thần chớp mắt đã hiểu ra năng lực khô lâu vàng thi triển. Đây chắc là trọng lực thuật đã thất truyền của ma pháp sư thổ hệ. Long hạo thần giật mình, bốn cánh dốc sức vỗ đập, muốn ổn định thân hình. Nhưng trọng lực thuật này mạnh hơn hắn tưởng. Hắn có linh lực vượt qua một vạn bốn ngàn vậy mà không thể ổn định thân thể, vẫn là từng chút một bị kéo xuống. Bên kia, hạo nguyệt tình hình càng khốn khổ. Thân thể nó khổng lồ như vậy, trọng lượng nặng kinh khủng, lại thêm thể tích to lớn, tốc độ rơi xuống so với long hạo thần càng nhanh. May mắn phản ứng của người khác không chậm trừ thải nhi ra, mỗi người đều hết sức ôm chặt người Hạo Nguyệt, sau đó phóng ra linh cánh, cùng Hạo Nguyệt kháng cự lực hút mạnh, thế này mới miễn cưỡng ngăn Hạo Nguyệt rơi xuống. Trong mắt Khô Lâu Vàng dần hiện ra lạnh băng, thậm chí là lạnh lẽo. Nó chỉ lặng yên nhìn chằm chằm những người trước mặt. Trong cường giả chi hồn, Long Hạo thần thậm chí nhìn đến cảm xúc cao ngạo, điều này trước đây ba thánh vệ khác chưa từng lộ ra. Mà lúc này, Khô Lâu Vàng hiển nhiên khinh thường lại ra tay với họ. Theo nó thấy thì hắn và đồng bạn không thể kháng cự trọng lực thuật sự thật cũng đúng như vậy Long Hạo thần rõ ràng cảm thụ được linh lực của mình đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao cứ tiếp tục như vậy mình và đồng bạn sẽ rơi xuống tầng một tháp vĩnh hằng càng quan trọng là đồng bạn tiêu hao linh lực không thể hồi phục trong tháp vĩnh hằng sẽ ảnh hưởng kế hoạch kế tiếp Hạo Nguyệt mang họ trở lại tầng một đi kế hoạch không theo kịp biến hóa Long Hạo thần nhanh chóng ra quyết định Tuy chính hắn còn có đòn sát thủ nhưng hắn phân vân hiện tại có nên dùng đến không một khi sử dụng sẽ cần thời gian dài nghỉ ngơi Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, một luồng sáng sám bỗng xé rách không gian. Quang mang sám tỏa sáng mà không trói lóa, tựa như sao trổi sẹt qua. Đôi cánh đen ở sau lưng vỗ đập, mang theo quang mang sám, thải nhi cả người tựa như tuyết bay trên trời, nhưng không chịu lực hút hạn chế, chớp mắt đã đến trước mặt khô lâu vàng. Quang mang lạnh kinh khủng của lưỡi hái tử thần quét ngang ra, chớp mắt bao phủ cả người khô lâu vàng. Tất cả xảy ra quá đột ngột. Tốc độ của Thải Nhi tuy không thể so sánh với khô lâu xanh thánh vệ số 10, nhưng cũng đạt tới một trình độ nào đó. Không cần nghi ngờ, khô lâu vàng so với ba thánh vệ trước đó càng có nhân tính. Nó biết kiêu ngạo, tự mãn, tràn ngập tự tin với mình. Theo nó thấy thì những thực lực những đối thủ trước mắt không khả năng kháng cự trọng lực thuật của nó. Nhưng cũng chính vì nó kiêu ngạo đem đến sơ hở trí mạng. Thân thể Thải Nhi căn bản không chịu ảnh hưởng của trọng lực thuật. Giây phút nàng bay ra, khô lâu vàng chỉ cảm thấy cả không gian đều bị thân thể nàng xé rách. Ngay sau đó, sát ý ngập trời đã xuất hiện trước mặt hắn. Long Hạo Thần cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Thải Nhi sẽ ra tay vào lúc này, mà còn không thèm nhìn uy lực trọng lực thuật. Khi lưỡi hái tử thần vung ra, tia lạnh trong mắt nàng khiến Long Hạo Thần trông thấy Thải Nhi của hắn đã trở lại. Điều này so với Thải Nhi phát động công kích cường đại càng khiến Long Hạo Thần rung động và vui sướng. Thải Nhi, Thải Nhi của ta đã trở lại rồi sao? Đôi mắt Long Hạo Thần tràn ngập dịu dàng đến chảy ra nước. Khô lâu vàng mạnh mẽ tựa như Long Hạo Thần đã đoán trước. Thải nhi đến rất đột ngột, nhưng nó kiêu ngạo cũng là có bản lĩnh. Thân thể chớp mắt lùi ra sau, cùng lúc đó, một vách tường đất không chút báo hiệu dâng lên. Tuy rằng bị công kích của lưỡi hái tử thần nghiền thành bụi phấn, nhưng cũng cho nó thời gian hòa hoãn. Nhưng sau một giây, sát khí khủng bố của nàng đột nhiên biến mất. Khô lâu vàng hơi ngẩn ra, nhưng không ngừng động tác. Đây chính là điểm mạnh của thánh vệ, bản năng chiến đấu của chúng gần như hòa tan trong người. Mặc kệ là khi nào, cho dù là chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã phản xạ hành động. Hai bàn tay thô to bỗng mạnh đập vào nhau, thoáng chốc, lấy khô lâu vàng làm trung tâm, ngưng tụ thành màn hào quang vàng đất khuếch tán ra ngoài, có chút giống ma pháp hỏa hệ phòng ngự hỏa hoàn. Nhưng nó không chắn tất cả phương hướng, cho nên uy lực mạnh hơn nhiều, ít nhất cũng tới ma pháp thổ hệ cấp 6 công phòng một thể. Hơn nữa, tuyệt đối đừng quên, nó phát động cực nhanh. Khi ma pháp phát ra thì một bóng đèn lặng lẽ xuất hiện sau lưng nó. Quang mang xám đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, giữa không trung vang lên tiếng tựa như vải rách. Lưỡi hái tử thần phát ra tiếng rít to thê lương, mang theo thân thể mềm mại của thải nhi từ khe hở chui vào. Ngay sau đó, trên người khô lâu vàng xuất hiện một chữ chết còn to hơn cả người nó, hoàn toàn do sắc sám sáng viết thành. Bóng đèn vụt qua, lực hút nặng nề bỗng chốc biến mất. Khi Thải Nhi lại đặt chân trên người Hạo Nguyệt, sát khí sắc bén từ người nàng chợt biến mất, còn lại chỉ là đôi mắt trợn to chớp chớp, lộ ra kinh ngạc và nghi hoặc nhìn phía trước, dường như nàng cũng không biết mình đang làm cái gì. Mọi người đều hơi ngớ người ra, bao gồm cả Hạo Nguyệt. Năm cái đầu to, trong đôi mắt đều lộ ra tia kinh hãi. Chữ chết màu xám dần thu lại, khô lâu vàng lại xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Chẳng qua, lửa vàng đất trong con người của nó đã ngừng nhấp nháy. Ngay sau đó, thân thể nó xuất hiện từng vết dạng, hóa thành bụi phấn màu vàng đất bay trên không trung. Một luồng sáng vàng từ trên trời ráng xuống, bao phủ khô lâu vàng, toàn diện ngưng kết thân thể nó. Lần này thời gian kéo dài hơn lúc đám long hạo thần tấn công thánh vệ số 11, thánh vệ số 12 ở tầng 1. Mãi 10 phút sau, thân hình khô lâu vàng mới ngưng tụ lại, chỉ là ngọn lửa vàng đất ở đấy mắt rõ ràng nhấp nháy yếu hơn trước nhiều. Nó có chút kinh sợ nhìn thải nhi mờ mịt đứng trên lưng hạo nguyệt. Hơi tạm dừng một chút, nó tựa như nhân loại bị hủ dọa, hít sâu bình tĩnh tâm thần. Sau đó nó mới hướng Long Hạo Thần bái lạnh. Chủ nhân, thánh vệ số 9 nguyện vì ngài cống hiến sức lực. So với ba thánh vệ trước thì thanh âm nó yếu hơn nhiều. Tiếng nói vừa dứt, thánh vệ số 9 đã hóa thành luồng sáng vàng đất bay thẳng hướng Long Hạo Thần, dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng. Giai điệu vĩnh hằng phát ra nhiệt độ, quang mang vàng nồng đậm không ngừng chớp động trước ngực Long Hạo Thần. Long hạo thần có thể cảm giác được, dường như thánh vệ số 9 đang hấp thu năng lượng lưu trữ trong giai điệu vĩnh hằng, hồi phục bản thân. Loại tình huống này lúc trước cũng xuất hiện từ thánh vệ số 11, thánh vệ số 12, nhưng không rõ ràng đến vậy. Có thể thấy nó bị thải nhi tổn thương nặng cỡ nào, ngay cả thác vĩnh hằng cũng không thể hoàn toàn tu sửa cơ thể nó thật tốt. Hơn nữa, trong đầu long hạo thần đột nhiên nhớ tới lời dạ tiểu lệ từng nói. Làm thần quyến giả tử thần, thải nhi truyền thừa chính là lực lượng siêu độ của tử thần. Sức mạnh siêu nhất của tử thần chính là siêu độ, chỉ sợ linh hồn khô lâu vàng thánh vệ số 9 bị thương không nhẹ, thế nên mới hiện ra ẩy oài. Lực lượng của Thải Nhi đã biến đáng sợ như vậy ư. Mới rồi Thải Nhi đánh ra một chiêu cuối, không thể nghi ngờ là, chân chính hiện ra thực lực cường đại sau khi hoàn thành thức tỉnh thần quyến giả. Đó dường như là một kỹ năng, nhưng lại không giống kỹ năng. Từ luân hồi kiếm chuyển hóa thành lưỡi hái tử thần, vũ khí thường dùng của Thải Nhi, Long Hạo Thần không biết sức mạnh chân chính của nàng đạt tới trình độ nào. Ít nhất thì đòn vừa rồi, Long Hạo Thần tự hỏi, nếu đổi lại là mình ngăn cản, chỉ sợ chẳng những phải dốc hết sức đánh ra kiếm ý, thậm chí cần nhờ lực lượng Quang Minh nữ thần vịnh thán mới có thể chống đỡ được. Đó là có khả năng, mà không phải khẳng định. Cũng không phải nói lực lượng của Thải Nhi mạnh hơn Long Hạo Thần, ngược lại, hiện tại bản thân nàng thua Long Hạo Thần khá xa. Nhưng linh lô và vũ khí của Thải Nhi thật quá mạnh. Luân hồi kiếm chuyển hóa thành lưỡi hái tử thần là cấp thần khí. Dù rằng Thải Nhi đã thức tỉnh Hiện giờ cũng không thể phát huy hết uy lực của nó. Bốn cánh sau lưng vỗ đập, Long Hạo Thần đi tới bên cạnh Thải Nhi. Thải Nhi, cô cảm thấy sao hà? Không có việc gì chứ. Vừa mới thi triển năng lực mạnh như vậy, Long Hạo Thần sợ nàng sẽ bị phản phệ. Thải Nhi thì thào nói. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ nhất, tử chi thương. Long Hạo Thần hít sâu, hắn hiểu rõ, tử thần thất tuyệt của Thải Nhi giống như với khi vận dụng luân hồi linh lô, chỉ là uy lực càng mạnh. Không đợi hắn hỏi thêm, Thải Nhi đã ngừng đầu nhìn hắn, nói. Ta không sao, mới rồi ta thấy có chút khó chịu, sau đó thì như vậy đấy. Ta chỉ cảm thấy, nếu ta tiếp tục sử dụng lực lượng này thì sẽ mất đi thứ gì đó. May mắn một chiều này nó đã chịu không nổi. Long hạo thần rất hiểu rõ Thải Nhi, nghe nàng nói vậy thì thoáng chốc yên tâm, đồng thời hơi hiểu ra bi ẩn của từ thần thất tuyệt. Thải Nhi, cô nghe ta nói. Long hạo thần cực kỳ nghiêm túc nhìn cô, hai tay sớm đã cất đi xong kiếm bóp chặt vai nàng. Mới rồi cô sử dụng lực lượng này tuyệt đối đừng tùy tiện dùng. Hơn nữa, dù cho sử dụng cũng chỉ có thể dùng một lần như vừa nãy Cô hiểu chưa? Nếu không thì cô sẽ có nguy hiểm mất đi lục cảm Lần thứ nhất không phát sinh phản phệ là Bởi vì tác dụng của hợp thành linh lô trong người cô Nhưng đừng dùng trừ phi tới lúc bất đắc dĩ Cô nhất định phải nghe lời ta, được không? Thải nhi nhìn long hạo thần trong mắt tràn ngập thân thiết chợt ấm lòng, ngoan ngoãn gật đầu Chẳng qua trong lòng nàng Vẫn đang nhớ lại mới rồi chính mình thi triển ra lực lượng cường đại Mơ hồ, nàng có chút lĩnh ngộ Ít ra thì dù mất trí nhớ, thân thể càng thêm quen thuộc năng lực của mình Ngay lúc này, pho tượng trước mắt đột nhiên biến sáng ngời, quang mang vàng nhu hòa nở rộ Pho tượng tựa như sống lại, linh hồn khổng lồ dao động bỗng chốc khiến mọi người có mặt cảm giác trầm trọng như núi đè Chúc mừng ngươi, con trai, đã thông qua khảo nghiệm tầng thứ hai Ngươi có thể tiếp tục tiến lên, ta ở phía cuối con đường chờ ngươi Có thể thông qua tầng thứ hai, ngươi đã có năng lực tự bảo vệ mình Nhưng muốn thật sự kế thừa ta thực lực của ngươi vẫn còn kém rất xa, ngươi phải biến càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cố chấp, chỉ có quyết tâm tiến lên không ngoái đầu lại mới đi đến bờ. Ta ở bờ bên kia chờ ngươi, con đường sau này, ngươi nhất định phải dựa vào chính sức mình tiến lên. Trước khi ngươi tới tầng thứ 6, trừ thánh vệ gia, ta sẽ không thưởng cho ngươi thứ gì khác. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đi tới trước mặt ta. Phụt một quang trụ vàng bỗng bốc lên cao, như đột phá không trời, cũng đâm thủng giới hạn tầng thứ 2 tháp vĩnh hằng, trở thành con đường liên thông tầng thứ ba. Nhìn quang mang vàng đâm thẳng lên tầng trên, Long Hạo Thần trong lòng có chút thật vọng. Vốn hắn tính là tầng này không có cho họ tăng cường linh lực, thì ít nhất thường một ít thứ như là trang bị. Nhưng không như mong muốn, cuối cùng trừ hai thánh vệ ra, không có trợ giúp khác. Chẳng qua, thất vọng chỉ là trong chốc lát, rất nhanh Long Hạo Thần đã lên tinh thần, nên thỏa mãn với thứ mình đang có. Ở tầng hai này bọn họ đã học được năng lực không chiến, đây chẳng phải là điều quan trọng hơn bất cứ trang bị nào sao. Hơn nữa có hai đại thánh vệ hỗ trợ, thực lực của toàn đội họ chỉ sợ vượt xa đa số liệt ma đoàn cấp vương. Đương nhiên, sợ rằng thánh vệ số 9 thổ hệ còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Lúc trước khi đối mặt thải nhi, lực lượng của nó rõ ràng còn chưa hoàn toàn phát huy, chỉ là bởi vì tất cả sức mạnh vừa lúc bị năng lực tử thần thế như trẻ trẻ khắc chế, lại thêm khinh địch cuối cùng chết dưới tử thần thất tuyệt của thải nhi. Quang mang trong thâm uyên đầm lầy vẫn u ám như vậy. Gần trạng vọng, khí độc trong không khí càng biến động. Cư kình sinh tồn trong hồ nhỏ có lẽ là mảnh đất lành duy nhất tại nơi đây. Hồ nước trong suốt thỉnh thoảng nổi lên tầng bùn đất, hồ nước không quá sâu, khoảng chừng 2-3m. Nếu như có thể nhìn từ mặt hồ thì sẽ phát hiện, dưới nước thỉnh thoảng xẹt qua những luồng sáng bạc. Tuy cư kình bộ dạng dữ tợn, nhưng thực tế chúng nó lại là ma thú ăn cỏ, không hứng thú với thịt. Trong hồ nước cỏ tươi tốt, cùng với dây mây mềm dẻo trong đầm lầy mới là thực vật chúng thích nhất. Mỗi khi cần ăn cái gì, cư kình sẽ tụ tập lại phóng lên. Có thể thấy trên bờ hồ lấp lóe từng luồng sáng bạc, không trông thấy rõ hình dáng chúng, nhưng có thể thấy từng giấy mây cứng cỏi bị cắt thành mảnh vụn, sau đó biến mất. Quá trình ăn cơm thường không dài lắm, bởi vì tốc độ ăn của chúng quá nhanh. Sau đó, hồ nước lại yên tĩnh. Cứ kình phân chia mạnh yếu khác với các ma thú khác. Chúng nó không so về thể hình, mà là so độ lớn nhỏ miếng da bạc mềm dẻo trên lưng, để xem ai mạnh hơn. Bởi vậy, cứ kình luồng sáng bạc càng trói mắt thì càng mạnh. Cứ kình trưởng thành đều là ma thu cấp 8. Một số thiên phú cao có thể đạt tới cấp 9 Chân chính vương giả lại là ma thu cấp 10 Một sự tồn tại mạnh đến mức ngay cả vua Sâm Chu Cũng là bá chủ duy nhất trong đầm lầy này Phải chùn bước Từng luồng sáng vàng lặng lẽ xuất hiện ở chỗ cách bờ hồ cứ kinh không xa Màn hào quang ánh vàng nhu hòa chỉ mở ra đường kính khoảng 2 mét Ngay sau đó, từng bóng người từ bên cạnh hắn tách ra Trước tiên phóng ra linh cánh của mình Long hạo thần chỉ hướng không chung Mọi người bay lên, lần này long hạo thần không phóng thích thánh quang cháo. Mỗi người đều cưỡng bức phóng linh lực ra, ngoài cơ thể để đối kháng khói độc trong đầm lầy. Làm như vậy đúng là sẽ khiến họ càng tiêu hao nhiều, nhưng không cần tập trung một chỗ. Long hạo thần gật đầu với mọi người. Trong xương mù dày đặc, bọn họ mau chóng tách ra. Ba quang mang đỏ, xanh, làm xuất hiện trước mắt long hạo thần, hơi khom người hướng hắn. Long hạo thần nói với thánh vệ số mười vài câu. Thánh vệ số mười gật đầu, sáu đôi cánh sau lưng khẽ động, đã tựa như tia chớp bay ra ngoài. Lúc này, ở bên cạnh Long Hạo Thần chỉ còn lại Thải Nhi, Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên. Trần Anh Nhi không tham dự hành động lần này. Không thấy Lâm Hâm và Hàn Vũ. Hạo Nguyệt sau khi xuất hiện đã bay đi đâu mất, không dùng cả năng lực chống độc. Nó đi theo Lâm Hâm và Hàn Vũ. Long Hạo Thần gật đầu với ba người là Thánh vệ số 11, Thánh vệ số 12. Bắt đầu chuẩn bị. Nói xong, trọng kiếm trong hai tay hắn từ từ giơ lên. Hai thanh trọng kiếm dần biến thành màu trắng, chính Long Hạo Thần tiến vào trạng thái kỳ lạ Họ ở giữa không chung cách mặt đất 20 m vừa lúc là độ cao nhất cư kình có thể phóng lên. Phán đoán chính xác này là lúc chiến đấu với cư kình Long Hạo Thần thấy ra. Cư kình ở trong hồ nhỏ trong suốt đã dần yên tĩnh. Hoàng hôn buông xuống, đám cư kình trong hồ đều yên tĩnh lại. Chúng nó đã qua thời gian ăn cơm, lúc này đa số đều rơi vào ngủ say. Loại ma thú như cư kình bình thường rất ham ngủ. Tuy rằng tính công kích cực mạnh, nhưng tập tính địa vực càng mạnh hơn. Chúng sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi mình sinh sống, trừ phi gặp phải tình huống đám Long Hạo Thần hôm nay xuất hiện. Hạo Nguyệt công kích không thể nghi ngờ là khiêu khích dữ nhất đối với chúng nó, cho nên không chết sẽ không ngừng. Đáng tiếc bởi vì năng lực truyền tống giai điệu vĩnh hằng kỳ lạ của Long Hạo Thần, chúng nó mất đi mục tiêu. Dù tính tình chúng có không tốt hơn nữa, không thấy mục tiêu thì sao chút giận được. Sau một phen tàn phá thảm thực vật xung quanh, thế này mới hậm hực trở về hồ nhỏ. Mà ngay lúc này, có khách không mời đã đến. Một luồng sáng xanh u ám lặng lẽ dừng ở chỗ cách bờ hồ khoảng 30m. Bóng dáng nó vừa lúc bị một cây to che chắn, chẳng lộ ra một chút hơi thở. Lửa ma chơi nhấp nháy ở hốc mắt quan sát động tĩnh phía trước, tạm ngừng một lúc, đột nhiên lửa ma chơi trong mắt nó kịch liệt dao động, tựa như tiếp được tín hiệu. Thánh vệ số 10 hơi suy tư một chút, đôi đoàn kiếm kỳ lạ đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Thân hình chợt lóe, sáu cánh sau lưng khẽ vỗ, cả người đã lướt tới bờ hồ. Hai tay nắm đoàn kiếm làm động tác giao nhau đánh ra. Chỉ thấy hai luồng sáng xanh bay hướng hồ nước trong. Hai luồng sáng xanh mang theo tiếng kêu chói tai. Khi thê sắc bén chớp mắt bùng nổ. Chúng nó không phải trực tiếp đánh vào hồ nước, mà là ở trên mặt hồ va vào nhau. Bỗng chốc, một cơn lốc xanh đường kính hơn một mét rơi trên mặt hồ trong suốt. chương 172 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Một cột nước to bắn lên, có mấy cư kình đang ngủ say bị cột nước cuốn đi. Có thể thấy rõ, lốc xoáy xanh chìm vào trong nước, phát ra quang mang xanh chói mắt, xung quanh đều bị cuốn lấy hình thành vòng xoáy. Thánh vệ số 10 không rời đi, ngược lại miệng phát ra tiếng hét to, đôi đoàn kiếm lần nữa vung ra. Hai luồng sáng xanh lấp lánh trên không chung, quang mang và chạm, lại là một lốc xoáy rơi vào hồ. Lần này thật là chọc giận ổ kiến lửa. Mười luồng sáng bạc gần bờ hồ nhất bỗng bắn lên, tựa như tia chớp bạc phóng hướng thánh vệ số 10. Thánh vệ số 10 đáy mắt nhấp nháy lửa xanh, thân thể chợt lùi ra sau, chỉ xảo diệu xoay người đã dễ dàng tránh thoát luồng sáng bạc trước nhất. Ngay sau đó, nó dùng hành động cho đám cư kình thấy thực lực của bá chủ không trung. Thân thể màu xanh của nó tựa như không bị lực hút ảnh hưởng, liên tiếp chuyển chín lần giữa không trung, mỗi lần đều tránh khỏi công kích của cư kình gần trong gang tấc. Hơn nữa nó bay ở độ cao chỉ cách 3m. Quang mang xanh chói mắt lấp lóe, cư kình trong thời gian này đã vượt qua hàng trăm, đang điên cuồng đuổi theo bóng dáng xanh. Nhưng dù chúng có số lượng khổng lồ, tốc độ mau như vậy nhưng không làm gì được Thánh vệ số 10. So về tốc độ, Thánh vệ số 10 tuyệt đối không sợ ai, trừ phi gặp phải cường giả cấp 9 khống chế toàn bộ khu vực trên không trung, nếu không, tốc độ của nó chính là mạnh nhất. Đối diện cứ kinh kết hợp hai thuộc tính phong và không gian, nó ở trên không trung vẫn rất nhàn nhã như đi dạo. Nó không ngừng làm ra động tác tránh né cực khó, thường thường ở chỉ mảnh treo chuông thoát khỏi tấn công, mang chúng chậm rãi đi hướng càng xa. Tốc độ chạy không nhanh, nhưng cứ kình bị hấp dẫn số lượng không nhỏ. Trong không khí, linh lực phong và không gian dao động cực kỳ kịch liệt, cả khói độc trong đầm lầy cũng bị xé rách. Năng lực thanh tẩy tất cả tạp chất của cứ kình lúc này hiện ra, khói độc căn bản không thể tới gần chúng. Mỗi khi chúng nó bao vây gần như sắp cắn nát Thánh vệ số 10, nhưng cuối cùng vẫn là bị tia chớp xanh phá vòng vây. Cứ kình nổi giận, hành vi khiêu khích như vậy là lần đầu tiên chúng đụng phải. Càng quan trọng là, kẻ khiêu khích lại có thể liên tục thoát khỏi vòng vây của chúng. Quang mang xanh nhạt đột nhiên đổi hướng bay, từ không ngừng trốn tránh đến bay thẳng. Tại lúc này, Thánh vệ số 10 mới hoàn toàn bộc lộ tốc độ của mình. Thật là nhanh như tia chớp, chỉ chớp mắt đã kéo giãn cự ly với cứ kình sau lưng. Quang mang xanh vụt qua, chốc lát đã biến mất. Bảy cứ kình đuổi theo như điên, nhưng chúng nó không thể làm gì được quang mang xanh ngày càng xa. Vì sao giống tình huống buổi chiều quá vậy? Cứ kình không gào giống, nhưng sát khí tản ra từ người chúng lại là thực chất, không biết bao nhiêu dây mây gặp nạn. Sau một chuỗi tàn phá, mắt thấy không đuổi kịp quang mang xanh, chúng nó mới không cam lòng lui trở về nơi mình sống. Tốc độ lui lại đương nhiên không nhanh bằng lúc đuổi theo kẻ địch. Mắt thấy đa số cư kình đã nhảy qua, một số ở phía sau giảm tốc độ. Ngay lúc này, đột nhiên, hai sợi dây xích tựa như ánh nắng từ trên trời giáng xuống, giữa không trung, một bóng dáng vàng chói sáng như pháo hoa, bóng người rơi ở đằng sau cư kình. Giữa không trung, một quang mang nhu hòa hiện ra, bóng ảnh cao 10 mét, nhìn không rõ hình dạng. Nhưng khoảnh khắc nàng xuất hiện, dường như tất cả âm u trong thâm uyên đầm lầy đều bị đuổi đi, có, chỉ là vô tận thánh khiết và quang minh. Tựa như mặt trời đột nhiên rơi xuống vùng đất vực tử vong này, tẩy trừ tất cả vật bẩn nơi đây. Bóng vàng dẫn đầu rơi xuống tựa như máy xay xoay nhanh, có ít nhất 10 con cứ kình chớp mắt bị cuốn vào mảnh sáng vàng. Tất cả đến quá đột ngột, lực công kích của cứ kình tuy rằng mạnh nhưng cảm giác của chúng rất bình thường. Khi chúng phát hiện không đúng, thân thể đã bị cuốn vào quang mang vàng Ngay sau đó, một quả cầu vàng bay lên, chiếu sáng xung quanh. Cùng lúc đó, hai bóng người đồng loạt từ mé bên rơi xuống, vang lên tiếng chấn. Một bên là quang mang bạc chói lòa, là tấm thuẫn to lớn kèm theo bốn khối vô ngân thủy tinh từ trên trời ráng xuống. Trong quang mang bạc chói mắt, tấm thuẫn mau chóng xoay tròn phóng ra quang mang bạc kinh khủng đường kính tới 10 mét, đụng bay một mớ cứ kinh đang lùi lại. Mà một luồng sáng khác càng thêm khủng bố. Quang mang vàng rực rỡ hỗn loạn tia điện tím khủng bố, tựa như xét giáng xuống, chính diện đánh chúng vào người Cư Kình. Quả cầu sắt to lớn gần như khoảnh khắc đã đập dẹp Cư Kình vào mặt đất. Tiếng chấn động kịch liệt bộc phát, Cư Kình đã mất đi hơi thở sự sống. Mãi đến giờ, Cư Kình ở đằng trước mới phản ứng lại, từng đợt sáng bạc điên cuồng xông tới phản công. Nhưng cũng ngay lúc đó, phía trước quả cầu vàng bay lên trời giờ lại giáng xuống, vừa lúc nghênh đón đám Cư Kình trở về. Quang mang vàng trói mắt trở thành chủ đạo. Trong tiếng chấn động điếc tai, mặt đất rung rinh, dây mây lắc lư, đám cư kình bị lực chấn khủng bố, từ quang nguyên tố nồng đậm bộc phát đánh bay tứ tung. Vì thế hình thành cục diện đặc biệt, quả cầu lớn rơi xuống ít nhất đánh bay 30 con cư kình. Mà lúc trước cư kình bị tập kích và cư kình chậm chạp quay lại cứu viện, cũng trong chớp mắt này bị quả cầu lớn ngăn thành hai phần, thành công ngăn chặn đám ánh bạc muốn cứu viện. Từng luồng sáng bạc ở trên không trung lấp lué. Lúc này Long Hạo thần tựa như quang minh nữ thần giáng xuống, hắn đã đem linh lực của mình tỏa ra ở trình độ lớn nhất. Bóng sáng vàng to lớn bình bồng giữa không trung chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Mỗi một kiếm đều kèm chúc phúc của quang minh nữ thần, đây là kinh khủng cỡ nào? Bất ngờ không kịp đề phòng, cư Kình chỉ có thể dựa vào không gian thuộc tính của mình miễn cưỡng ngăn cản, không kịp nhìn rõ kẻ địch là ai. Sắc lam và sắc đỏ cũng trong lúc này rơi xuống, hóa thành đòn công kích đơn giản hữu hiệu mà uy lực cực lớn. Cứ kình bị lốc xoáy vàng hút vào một khi bị bắn ra thì mình đầy vết thương, mà bọn họ trở thành người nhặt đồ tốt nhất. Tư mã tiên và Vương Nguyên Nguyên ở đợt tấn công đầu tiên liền không lưu giữ thực lực, bộc phát hết sức mạnh. Tử huyễn thần lôi linh lô phối hợp quang chi đại lực hoàn điên cuồng đánh, lực công kích bản thân tư mã tiên thật là quá khủng bố. Chỗ kinh khủng nhất của quang chi đại lực hoàn chính là một khi tới gần đối thủ, sẽ không bị bắn ngược mà sinh ra hiệu quả như là hấp dính, bức đối thủ cùng gã đánh. Lực công kích của Cứ Kình đúng là mạnh, nhưng Quang Chi Đại Lực Hoàn thật sự quá khổng lồ, hơn nữa là trang bị cấp truyền kỳ. Trước mặt ba đợt bạo phá, trước mặt kỹ năng phấn toái, thân thể chúng nó sao chịu nổi. Còn về phá hủy Quang Chi Đại Lực Hoàn thì càng không thể nào, tử huyễn thần lôi linh lô và Quang Chi Đại Lực Hoàn hỗ trợ cho nhau. Con nào bị tia chớp tím bao phủ sẽ sản sinh tạm thời tê liệt, Cứ Kình là ma thu cấp 8, nhưng lúc tê liệt gặp phải Quang Chi Đại Lực Hoàn không thèm nói lý, kết quả chỉ có thể nói là thê thảm. Cư kinh cường đại chủ yếu ở chỗ chúng nó là tộc 7, ma thu cấp 8 sinh hoạt quần cư thì kinh khủng cỡ nào. Nhưng chúng nó đơn thể thì chỗ mạnh nhất là công kích. Phòng ngự và kỹ năng không đặc biệt lắm. Đám lòng hạo thần xúc thế tập kích, chỉ chốc lát sau, có hơn 10 cư kinh trước sau bị giết chết. Nhưng tại lúc này, nhã đình phát ra quang chi vẫn bắt đầu dần mất đi hiệu quả, càng nhiều cư kinh sông hướng bên này. Long hạo thần, tư mã tiên, vương nguyên nguyên, trên người mấy lần lóe quang mang vàng. Đây là khi họ bị tấn công thì linh hồn xiềng xích sẽ chia sẻ tổn thương. Cũng không phải thật sự bị cư kình thương tổn thân thể, mà là cứ va chạm với cư kình là phát ra quang mang đó. Một khi đối diện cư kình tấn công, coi như là Long Hạo Thần có quang minh nữ thần cũng không dễ chịu. Lui! Long Hạo Thần nhanh chóng quyết định, hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, từng luồng sáng trắng không ngừng từ không trung lóe lên, đem thi thể từng con cư kình, hút lên trời ba người Long Hạo Thần cùng mở ra linh cánh bay lên cao. Hai đại thánh vệ thì ở lúc họ bay lên đã trở thành người đoạn hậu tốt nhất. Khi ba người Long Hạo Thần thành công bay vào không chung, chúng nó cũng hóa thành hai luồng sáng nhập vào giai điệu vĩnh hằng. Không có chút dừng lại, ba người Long Hạo Thần gần như điên cuồng bay hướng phương xa, hơn nữa cố gắng tăng tốc độ bay. Cùng lúc đó, dường như cảm nhận được tình hình bên này, hồ nước bên kia đột nhiên sôi trào nổi sóng. Ngay sau đó, một luồng sáng bạc bắn ra, tốc độ cực nhanh đuổi theo thánh vệ số 10. Hơn nữa trong khoảnh khắc bay ra, thân thể nó chợt biến mất, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài vài trăm mét, chính là thuấn gian chuyển di. Khi luồng sáng bạc này xuất hiện, trong không khí rõ ràng phát ra tiếng cắt đứt. Khi nó hoàn thành không gian chuyển tống, trong không khí phát ra một chuỗi tiếng nổ. Càng thêm kinh khủng, khói độc xung quanh đều biến thành luồng sáng bạc. Trong vùng đất thâm uyên đầm lầy này, dường như trừ linh lực không gian thuộc tính ra thì không có thuộc tính nào khác. Đám long hạo thần dự đoán tình huống tệ nhất vẫn là xuất hiện Trong bầy cứ kình quả nhiên có vua cư kình. Đám long hạo thần tuy rằng tập kích đánh chết hơn 10 cứ kình, nhưng cũng thành công chọc giận vua cứ kình. Bây giờ, nó bắt đầu trả thú. Không sai, cứ kình không thể bay, nhưng có không gian truyền tống, vua cứ kình trực tiếp thuấn di đến giữa không chung, sau đó cái đuôi to vung vẫy, tựa như tên bắn bay tới phương xa. Là ma thú cấp 10 cường đại, một trong các chúa tể đầm lầy, đương nhiên nó có cách xác định hướng đi của ba người long hạo thần. Hơn nữa, gần như chỉ ba cái chớp mắt đã thấy bóng dáng chạy trốn phía xa, của đám long hạo thần. Nhưng, cũng trong khoảnh khắc này, thế sông lên của vua cư kình đột nhiên tạm dừng, bỗng xoay người nhìn hướng nơi sinh sống. Bởi vì tạm dừng nên có thể thấy rõ hình dáng vua cư kình. Bộ dạng của nó không khác gì cư kình bình thường, hình cá, sừng dài, hai bên lưỡi sừng sắc bén lấp lánh ánh bạc. Khác với cư kình bình thường là toàn thân nó màu bạc sáng lóng lánh, quang mang trói loa tựa như bảo vật quý giá Quang mang thậm chí so với bí ngân càng thâm, so với tinh kim càng thêm sáng ngời. Đồng thời, từ người nó tản ra quang mang hỗn hợp giữa bạc và màu xanh nhạt. Dưới bụng nó, hai bên có hai mảnh như cánh. Cánh không thể khiến nó bay nhưng nhảy lên thì vẫn làm được. Là một ma thú cường đại, trong quá trình không ngừng tiến hóa, bởi vì bên ngoài biến đổi và nhược điểm của mình, cứ kinh bắt đầu cải biến gen. Vô cứ kinh đã có thể lướt trên không chung, trăm năm sau, ai có thể khẳng định chúng không mọc ra cánh. Sau cái sừng của vua Cứ Kình là đôi mắt vừa nhỏ vừa dài, lấp lánh quang mang xanh âm u, lúc này đôi mắt đang híp lại nhưng lộ ra tia nghi hoặc ma thú đến cấp bậc như nó thì đã có trí tuệ khá cao. Đối mặt khiêu khích từ đám long hạo thần, vua Cứ Kình dĩ nhiên phải đi ra lấy lại oai phong cho thuộc hạ. Nhưng mắt thấy sắp đuổi kịp đám long hạo thần, nó lại bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Sự nguy hiểm này không dành cho nó, mà là ở chỗ nơi nó và các tộc nhân sinh sống. Tiếng phượng kêu to rõ vang vọng trên không chung. Ngọn lửa xanh to lớn đã từ chân trời bay xuống. Vua cứ kinh chính là bởi vì trông thấy nó mới đột nhiên tạm dừng. Phút chốc, không gian truyền tống lại xuất hiện, nhưng không phải đuổi theo đám Long Hạo Thần mà là giúp sức chạy trở về nơi nó sống. Đám Long Hạo Thần tuy đáng ghét nhưng so sánh với nơi sinh sống trăm ngàn năm qua thì họ không còn quan trọng. Quang mang xanh chói mắt khiến Vua Cứ Kinh cảm giác đến nguy hiểm cực lớn. Nếu để cho hỏa phượng hoàng kinh khủng này rơi vào hồ nước, nó không dám tưởng tượng kết quả. Nhưng nó hành động vẫn là muộn một bước. Khi vua cứ kình tiến vào phạm vi hồ nước, giây phút đó, phượng hoàng xanh đã rơi vào hồ nhỏ trong vắt. Từ miệng vua cứ kình phát ra tiếng thét dài sắc nhọn, vạn người muốn chui vào trong hồ. Nhưng cũng vào lúc này, nước hồ sôi trào. Số lớn cứ kình hoảng loạn chui ra từ hồ nước, ngay sau đó cả mặt hồ biến thành màu xanh. Hồ nước lấy tốc độ kinh người bốc hơi. Nguyên bản hồ nhỏ không tính lớn, khi nước mau chóng bốc hơi, xung quanh bắt đầu lộ ra mảnh đất bị nước bao phủ. Tiếng thét chói tai liên tục vang lên, lúc này vua cư kình đã dẫn đến cực điểm. Nhưng hiện tại nó không thể làm gì được. Nó là ma thú phong và không gian thuộc tính, không phải băng thuộc tính. Sao có thể để hồ nước sôi trào giảm nhiệt độ? May mắn, nhiệt độ cao không kéo dài quá lâu. Khi mặt nước giảm xuống một phần ba, rốt cuộc không tiếp tục nữa. Việc này liên quan đến độ ẩm trong không khí nơi đây. Nếu là bên ngoài, chỉ sợ càng thảm hơn. Nhưng dù là vậy, hồ thiếu một phần ba nước, đối với tộc bầy cư kình mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Bọn chúng muốn ngưng tụ nhiều nước lại đây không biết mất thời gian bao lâu. Hồ nước trong vắt tác dụng không chỉ là khiến chúng nó dừng chân, cùng lúc còn có thể dựng dục số lớn cỏ nước. Số cỏ nước này người dùng thứ nhất chính là vua cư kình. Nước trong hồ vẫn đang rất nóng, đám cư kình tuyệt không muốn bơi trong nước này. Cỏ nước ở đáy hồ chỉ sợ đã bị nấu chín thành nước thân thể vua cứ kinh không ngừng ngọ nguậy, từng luồng sáng bạc bắn lên không trung, đan thành võng quang mang bạc to lớn, điên cuồng cắt đứt không khí. nhưng dù chúng nó có mạnh hơn thì làm gì được không khí chứ? chỉ là phí sức chút giận mà thôi. thân ở trên không trung, lâm hâm bị hàn vũ mang theo tốc độ cực nhanh bay hướng phương xa. hạo nguyệt đã ở trên cao chờ bọn họ. hạo nguyệt là lá bài cuối cùng long hạo thần giữ lại, cũng là chân chính đoạn hậu. đồng thời, bởi vì huyết khế, long hạo thần có thể dễ như trở bàn tay cảm thụ vị trí nó ở. Cho nên hạo nguyệt cũng là nơi họ tụ tập lại. Lúc này sắc mặt lâm hâm đã tái nhợt, mò hôi ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú, nhưng mắt hắn tràn ngập phấn khởi. Chiều hôm nay, bọn họ bị cứ kình truy đuổi như đánh chó, nỗi bực mình đó đừng nói, lần này coi như báo thù được rồi. Tất cả đều là kế hoạch mọi người cùng nhau bàn bạc. Điểm chủ yếu trong kế hoạch toàn là Long Hạo Thần đề nghị, sau đó trải qua mọi người hoàn thiện. Long Hạo Thần, Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên, ba người lực công kích mạnh mẽ bạo phát cao làm chủ công, thêm vào Thánh vệ số 11, Thánh vệ số 12. Mục đích của họ chính là có thể đánh chết bao nhiêu cứ kình thì hay bấy nhiêu. Có Thánh vệ số 10 hấp dẫn, quả nhiên cứ kình phóng ra. Long Hạo Thần ở trên không chung chờ chúng quay lại chỗ sinh sống, lúc này, độ cảnh giác của chúng sẽ giảm bớt nhiều. Đám Long Hạo Thần đều chuẩn bị sẵn sàng, tung ra kỹ năng mạnh nhất của mình. Ba người thêm vào hai đại thánh vệ và Nhã Đình, công kích mạnh nhất toàn lực bộc phát, Cứ Kình chỉ có thực lực tương đương cường giả cấp 7, lực phòng ngự không mạnh gì mấy, chớp mắt liền thương vong. Quang chi vẫn của Nhã Đình đem đến tác dụng quyết định, thành công chia cắt bầy Cứ Kình, hơn nữa đánh bay đa số cư Kình, cho đám Long Hạo Thần đầy đủ thời gian. Mà tiếp theo, chính là bộ phận cao trào nhất. Long Hạo Thần để Lâm Hâm và Hàn Vũ rời đi trước, là vì từ mé bên vòng qua mặt hồ đi tới bên kia. Từ một bên làm chuẩn bị phóng thích Lam Hỏa Phượng Hoàng Linh Lô, Mặc kệ có vua Cư Kình hay không, khi Long Hạo Thần phát ra tín hiệu, bên Lâm Hâm phải hành động ngay. Đây gọi là hai mặt giáp công, mà truyền tin cho họ chính là Thánh vệ số 10 lúc trước hấp dẫn Cư Kình, có giai điệu vĩnh hằng. Giao lưu giữa nó và Long Hạo Thần đương nhiên không thành vấn đề. Sau khi nó hấp dẫn kẻ địch thì tìm đến nhóm Lâm Hâm. Vua Cư Kình thật sự xuất hiện. Khi Lâm Hâm nhìn một luồng sáng bạc phóng lên trời thì lập tức biết không tốt, không chút do dự thi triển Lam Hòa Phượng Hoàng Linh Lô, hơn nữa dốc hết sức ra không hề giữ lại. Lam Hòa Phượng Hoàng khủng bố từ trên trời ráng xuống, mục tiêu chính là nơi Cứ Kinh sống. Uy lực của Lam Hòa Phượng Hoàng mạnh cỡ nào, coi như là vua Cứ Kinh cũng không thể chính diện đón đỡ. Kết quả cuối cùng so với trong tưởng tượng càng tốt, ít ra thì vua Cứ Kinh không có truy đuổi bọn họ. Rất nhanh, mọi người lại tập hợp trên lưng Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt dương đôi cánh to, mang theo họ xuyên qua khói độc đầm lầy, bay hướng phương xa. Mãi đến lúc này, mọi người chưa dám thả lỏng năng lực không gian truyền tống của Cứ Kinh quá đáng sợ, lỡ nó đuổi theo thì mọi người muốn chiến đấu cũng không dễ. Thải Nhi từ đầu đến cuối không gia nhập chiến đấu, đây cũng là lá bài Long Hạo Thần giữ lại. Một là bởi vì Thải Nhi không thể hoàn toàn sử dụng năng lực của mình. Mặt khác là bởi vì tác dụng chấn nhiếp của Tử Thần Thất Tuyệt. Một khi vua Cứ Kinh thật sự đuổi theo, nói không chừng chỉ có Long Hạo Thần, Thải Nhi dốc sức đối phó ngăn chặn nó, cho đồng bạn tranh thủ thời gian chạy trốn. Những điều này đều là phòng xa, lúc này hiển nhiên là không cần dùng nữa. Hạo Nguyệt dần bay xa, mọi người căng thẳng thần kinh rốt cuộc thở ra. Lâm hâm hướng Long Hạo thần giơ ngón cái, nhắm mắt lại, y giống như tư mã tiên, chịu đựng linh lô phản phệ. Hàn Vũ mỉm cười nói, đoàn trưởng quả là đoán trước như thần. Bị Lam Hòa Phượng Hoàng Tạc nổ nơi chúng nó sống, đám cứ kinh quả nhiên không dám đuổi theo, chỉ có thể bảo vệ nhà mình. Long Hạo thần lắc đầu, nói, lần này đích thực mạo hiểm lớn. Vua Cứ Kinh khủng bố vượt xa chúng ta tưởng. Ba người họ lúc trước bị Vua Cứ Kinh truy đuổi, tuy không chân chính đánh nhau nhưng Long Hạo Thần cũng cảm giác được sự đáng sợ của Vua Cứ Kinh. Linh lực trong không khí toàn bộ chuyển hóa thành không gian thuộc tính, ngay cả hắn làm thần quyến giả đều không thể cảm thụ qua nguyên tố tồn tại. Đây nghĩa là linh lực của Vua Cứ Kinh chỉ sợ vượt qua 20 vạn, chứ không phải ma thu cấp 10 bình thường. Nếu thật sự bị một cường giả như vậy nhìn chúng, bọn họ muốn thoát thân thì thật khó khăn. Cho đến giờ khắc này, sau lưng Long Hạo Thần còn đang ướt đẫm mồ hôi. Hàn Vũ gật đầu, nói. Lần này đích thực là mạo hiểm. Đoàn trưởng, hay là chúng ta trở về tháp Vĩnh Hằng nghỉ ngơi một phen đi. Long Hạo Thần gật đầu, không chút do dự ngâm sướng chú ngữ. Quang mang vàng nhu hòa dần dâng lên, bao phủ mọi người. Vì an toàn, Hàn Vũ thậm chí phóng ra năng lực của mình, linh lực bao bọc quanh người đồng bạn. Đột nhiên, con người Long Hạo Thần bỗng co rút, trong miệng niệm chú ngữ chợt biến mau chóng. Cùng lúc đó, Hạo Nguyệt phát ra tiếng gầm, vài luồng sáng lấp lánh cùng rơi vào thân thể mỗi người. Ngay sau đó, năm cái đầu to cùng ngửa đầu giống lên, một vòng sáng năm màu kỳ lạ từ người nó bắn ra, là Hỗn Loạn Nguyên Tố Bác Ly năm thuộc tính. Một luồng sáng bạc lặng lẽ xuất hiện trên không trung, bị Hỗn Loạn Nguyên Tố Bác Ly đánh trúng, hơi tạm dừng. Trong khoảnh khắc này, Long Hạo Thần và đồng bạn đã biến mất trong quang mang vàng truyền tống, luồng sáng bạc tạm dừng sau đó dùng sức vung vẩy cái sừng ở phần đầu, trong mắt không ngừng lóe tia tàn nhẫn. Vị trí lúc trước đám Long Hạo Thần đứng thì xuất hiện vô số luồng sáng bạc, không khí bị điên cuồng xé nát. Bóng dáng bạc sau một giây đã trốn vào không khí, ba giây sau lần nữa xuất hiện. Nó muốn vượt không gian đuổi theo đám Long Hạo Thần, đáng tiếc không thành công. Không sai, đuổi theo chính là Vô cư kình. Nó là ma thú cấp 10, cảm giác so với Long Hạo Thần suy đoán càng đáng sợ. Khi không khí xung quanh đều biến thành không gian thuộc tính, tất cả đều nằm trong tầm khống chế của nó. Nơi sinh sống bị tập kích tuy khiến vua Cư kình ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng khi bọn họ đều rút lui vẫn là khiến vua Cư Kinh cảm nhận được. Sau khi cẩn thận cảm nhận không thấy có nguy hiểm nào khác, vua Cư kình trong lòng tràn ngập hận ý đuổi theo. Khi tới chỗ họ đứng, nó dựa vào không gian truyền tống phóng lên trời. Nếu Hàn Vũ đề nghị chậm chút, nói không chừng họ phải đối mặt công kích khủng bố của vua Cư kình. Cảm giác của Long Hạo Thần nếu chậm một giây cũng sẽ có kết quả như thế. Hơn nữa, quan trọng là trước khi Hạo Nguyệt tiếp đón họ đã chuẩn bị tốt hỗn loạn nguyên tố Barclay năm thuộc tính. Ma pháp này Hạo Nguyệt chuẩn bị đã lâu, lúc này bộc phát trong nháy mắt mới cho Long Hạo Thần thêm thời gian. Khi Long Hạo Thần mang theo đồng bạn lần nữa xuất hiện trong tầng một tháp vĩnh hằng, hắn phát hiện đồ bên trong giáp trụ đều ướt đẫm mồ hôi. Mới rồi một khắc kia thật sự quá nguy hiểm, hắn cảm thấy nguy hiểm sinh tử gần hơn cả lúc đối mặt A Bảo. A Bảo dù mạnh cũng chưa đột phá tới cấp 9, trừ liệt ma cũng giống thế. Vua cứ kinh thì không chỉ là tương đương với nhân loại cường giả cấp 9, càng mạnh hơn cả cấp 9 bình thường, am hiểu công kích. Nếu thật sự bị nó tấn công, chỉ sợ họ không ai trốn thoát. Trước mặt thực lực cách biệt tuyệt đối, coi như là thần khí cũng cứu không được bọn họ. Sắc mặt mọi người đều khó nhìn, đặc biệt là Long Hạo Thần. Hắn suýt nữa phạm vai sai lầm chí mạng khiến toàn đội diệt vong. Ai cũng không nói lời nào, mỗi người đổ mồ hôi như mưa. Không ai không sợ chết, đặc biệt là gần với tử vong như vậy. Long hạo thần nghiến chặt răng, nửa ngày không nói lời nào. Hạo Nguyệt có chút ủ rũ nằm sấp xuống. May mắn lúc nó sử dụng hỗn loạn nguyên tố Bác Ly thì hàn vũ, phóng thích ra quang chi thủ hộ linh lô, làm mọi người tăng lên tốc độ hồi phục. Nếu không, thi triển ra ma pháp cường đại này nó sẽ tiêu hao cực lớn. Hỗn loạn nguyên tố Bác Ly chính là ma pháp thiên phú của Hạo Nguyệt. Uy lực ma pháp này là không thể nghi ngờ, nhưng thiếu sót cũng rành rành ra đó. Mặc kệ thực lực hạo nguyệt mạnh cỡ nào, phát động ma pháp này sẽ tiêu hao gần như toàn bộ linh lực của nó. Nhưng mới rồi một kích cũng hiện ra thực lực chân chính của hạo nguyệt sau khi tiến hóa. Hỗn loạn nguyên tố Barclay năm thuộc tính, ngay cả cường gia cấp 9 cũng bị tạm dừng ít nhất 5 giây. Vua cứ kình là kẻ khống chế không gian cũng không thể đột phá ma pháp phong tỏa, tối đa chỉ là không để mình bị thương mà thôi. Xin lỗi ta xin lỗi mọi người là ta lo lắng không chu đáo cho nên đưa mọi người vào hoàn cảnh nguy hiểm. Làm đoàn trưởng ta không thể tránh né trách nhiệm Long hạo thần nhìn đồng bạn trước mặt chậm rãi khom lưng Đại ca cậu đừng như vậy ai nghĩ tới vua cứ kinh mạnh như vậy Tư mã tiên vừa chịu đựng linh lô phản phệ vừa vội vàng nói Hàn vũ cũng liên tục gật đầu Đúng thế, tất cả đều quá bất ngờ không phải chúng ta không lo lắng toàn diện Long hạo thần cười khổ lắc đầu Không làm đoàn trưởng như ta khi biết rõ có thể gặp phải đối thủ mạnh như vua cứ kinh Vậy mà còn mang mọi người đi mạo hiểm là sai lầm Nếu trong các người có ai thật bị thương ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Ta sai rồi nên phải xin lỗi. Vì trừng phạt lỗi lầm mặc kệ là nội đan xâm chu hay lần này thu hoạch được cứ kình tất cả lợi ích đều gạt bỏ ta ra. Đoàn trưởng sai là ta mới đúng. Nếu không phải vì ta ích kỷ cho nên mới tuy vương nguyên nguyên kiên cường nhưng lúc này cũng kiềm không được đỏ hốc mắt. Săn bắt cứ kình lợi ích lớn nhất không thể nghi ngờ chính là cô. Cũng bởi vì trang bị không gian thuộc tính không dễ kiếm cho nên Long Hạo Thần mới muốn thực hiện kế hoạch này. Long hạo thần mỉm người nhấc tay lên ngăn cản vương nguyên nguyên nói tiếp. Được rồi dù sao chúng ta đã bình an vô sự. Sau này chúng ta kế hoạch hành động càng thêm cẩn thận. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi đi. Liên tiếp truyền tống hai lần chúng ta cần ở tại đây một thời gian mới được. Như vậy cũng tốt cứ để vua cứ kinh ôm cây đội thỏ. Mặc kệ là lâm hâm và tư mã tiên bị linh lô phản phệ hay là hạo nguyệt, sử dụng hỗn loạn nguyên tố bác ly cùng với chính long hạo thần đều cần thời gian hồi phục sức lực. Nên biết lúc Long Hạo Thần thi triển kiếm nhẫn phong bạo là dùng kỹ năng xúc thế. Tuy không dùng kiếm ý nhưng tiêu hao linh lực cực lớn. Công hiệu quang chi thủ hộ linh lô của Hàn Vũ trong quá trình truyền tống đã ngừng lại cho nên, hiện tại mọi người rất mệt mỏi. Tuy cho đến hiện nay họ vẫn chưa phát hiện tung tích xà ma, tộc nhưng thu hoạch tương đương không tệ. Mặc kệ là sâm chu hay cư kình đều là bảo vật hiếm có. Long hạo thần nghĩ xà ma thần An Độ Mã Lý nếu đã ở thâm uyên, đầm lầy thời gian dài như vậy thế thì trong đầm lầy nhất định có gì đó, hấp dẫn gã. Gã không thể nào cứ ở trong này mà không vì lợi ích gì. Cứ kình ngay cả gã đều không dám đụng đã bị mình, và đồng bạn bắt được tuy quá trình nguy hiểm nhưng kết quả rất tốt. Bọn họ tổng cộng lấy được 11 cư kình. Đừng nói chỉ dựa vào đám cư kình, này cho đồng bạn mỗi người đổi một bộ trang bị truyền kỳ chắc là không đến nỗi nào. Bởi vậy hiện tại Long hạo thần một chút cũng không gấp gáp. Bọn họ thu hoạch đã vượt mức dự định nếu có thể từ chỗ xà ma tộc được thêm cái gì thì càng tốt. Nếu lỡ kẻ địch người đông thế mạnh không thể chiến thắng kết thúc hành trình giết chóc cũng không sao. Lần này rời khỏi thánh minh rồi chỉ có Thải Nhi mất chỉ nhớ là nét bút hỏng mục tiêu đa số đều đã hoàn thành thể chất thần quyến giả của Thải Nhi cũng đã thức tỉnh xong. Trong tháp vĩnh hằng rất nhanh yên tĩnh lại mỗi người đều tiến vào trạng thái tu luyện. Vua cứ kinh truy đuổi cho Long Hạo Thần một bài học hắn càng biến cẩn thận hơn trước. Lần này nghỉ ngơi kéo dài đến 3 ngày mãi, đến khi hiệu quả phản phệ linh lồ của tư mã tiên lâm hâm, đi qua họ mới truyền tống trở lại đầm lầy. Chính Long Hạo Thần dẫn đầu xuất hiện trong đầm lầy. Hắn có thể nói là, pháp trận định vị của đồng bạn hắn ở đâu mới có thể truyền tống đồng bạn đến đó. Trở lại thâm uyên đầm lầy Long Hạo Thần, ngăn cản khói độc cố gắng thu lại hơi thở của mình, tốc độ bay cực nhanh hướng tới chỗ ngược lại nơi cứ kình sống. Có Hạo Nguyệt ở lại trong Tháp Vĩnh Hằng Long Hạo Thần, tuy thời có thể tiến hành huyết khế truyền thống đến bên cạnh nó tốc độ nhanh hơn, thông qua giai điệu Vĩnh Hằng, cho dù lần nữa phát hiện vua cứ kình thì hắn cũng có thời gian chạy trốn. Hiển nhiên vua cứ kình không có nhiều kiên nhẫn ở tại đây, ôm cây đội thỏ Long Hạo Thần thuận lợi bay đi. Khói độc trong không khí ăn mòn linh lực hộ thể của hắn không ngừng phát ra thanh âm xèo xèo. Tuy quang nguyên tố trong đầm lầy không nồng đậm, nhưng cũng đủ hắn dùng để tiêu trừ khói độc làm tiêu hao linh lực. Một người hành động tiện hơn cả đám. Có bài học cứ kình Long Hạo Thần một mình chạy tới trước. Bay khoảng một tiếng đồng hồ rời xa lãnh địa cứ kình hắn mới triệu hoán ra đồng bạn. Khi thân thể cao lớn của Hạo Nguyệt xuất hiện trong thâm uyên, đầm lầy tầm mắt Long Hạo Thần rốt cuộc biến rõ ràng. Tiểu tử như là máy hút nước hút đi khói độc nồng đậm. Đám khói độc tựa như có linh khí vội vàng tản ra. Mọi người trước tiên hồi phục linh lực đã. Long Hạo Thần phóng ra quang chi liên y canh giữ tại đó. Dù sao tháp vĩnh hằng không thể giúp đa số họ hồi phục linh lực nơi này hoàn cảnh dù tệ đến đâu, nhưng vẫn có các loại thuộc tính. Mỗi người đều ngồi trên lưng hạo nguyệt hồi phục linh lực, tiểu quang và tiểu hòa tự phóng ra kỹ năng giống với tụ linh quang hoàn, trừ vương nguyên nguyên ra, tốc độ hồi phục của những người khác khá là nhanh. Còn về Trần Anh Nhi, từ đều đến giờ cô không ra tay, đương nhiên không cần hồi phục cái gì. Ủa? Trần Anh Nhi kêu lên khiến Long Hạo thần chú ý, làm sao vậy, Anh Nhi? Trần Anh Nhi nâng lên kính tượng bảo thần chưa nằm trong ngực mình. Đại ca, anh xem, cô gái này bên trong cực kỳ kiêu ngạo. Lúc mới trở thành liệp ma giả, cô hay kêu tên Long Hạo Thần hoặc là Đoàn trưởng. Nhưng theo cả đội thời trưởng thành, tận mắt thấy Long Hạo Thần trả giá cho đoàn đội. Hiện tại cô kêu tiếng Đại ca là tâm phục khẩu phục. Dù rằng tuổi của Long Hạo Thần còn nhỏ hơn cô. Long Hạo Thần thế này mới phát hiện, kính tượng bảo thần chư trong ngực Trần Anh Nhi bắt đầu tỏa ra quang mang nhạt. Quang mang này màu vàng, như ẩn như hiện, lúc sáng lúc yếu đây là Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn Trần Anh Nhi. Trần Anh Nhi tay trái sờ giữa chán, một vòng sáng vặn vẹo như có như không bao phủ lấy người kính tượng Bảo Thần Chư. Phút chốc heo con mạch đâu mắt sáng người, toàn thân tỏa ra cùng loại quang mang. Nó cho ta biết nó phát hiện thứ tốt ở bên kia. Nói xong Trần Anh Nhi nhấc tay chỉ một phương hướng. giờ Long Hạo Thần mới nhớ ra kính tượng Bảo Thần Chư còn có năng lực tìm máu vật. chẳng qua lòng hắn có chút do dự dù sao lần trước ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường chưa thấy con này biểu hiện ra sao. Chương 173 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tin tức của nó có đáng tin không? Vì sao lúc ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường nó không giúp chúng ta tìm được linh lô? Long Hạo Thần nói ra nghi hoặc trong lòng. Trần Anh Nhi lần nữa cùng Mạch Đô giao lưu, xong mới đáp. Mạch Đô nói, trong Mộng Huyễn Thiên Đường có thần lực của tự nhiên nữ thần, chắn năng lực dò xét của nó. Nó chắc chắn hướng đó có đồ tốt, cụ thể là gì thì nó không biết, nhưng khẳng định rằng trong đó một bảo vật có quang thuộc tính. Long Hạo Thần nói. Mạch đâu cảm nhận được chỗ có bảo vật có nguy hiểm không? Trần Anh Nhi lắc đầu. Cái này không được. Nó chỉ có thể cảm nhận đại khái vị trí có bảo vật, trước mắt cách chúng ta khoảng 20 mét. Khoảng cách càng gần thì nó càng có phán đoán chính xác hơn. Long Hạo Thần nheo mắt, chầm ngâm nói. Nếu thật có bảo vật, nói không chừng là mục tiêu của xà ma thần. Đợi mọi người hồi phục linh lực, ta đi nhìn xem. Hắn nói là ta mà không phải chúng ta. Long Hạo Thần đã nghĩ kỹ rồi, người tiến lên càng ít thì càng an toàn. Trần Anh Nhi sung phong nhận việc. Đại ca, ta mang theo mạch đô đi cùng anh. Long hạo thần gật đầu. Mang theo Trần Anh Nhi là lẽ tất nhiên. Chính xác mà nói thì là mang theo mạch đô kính tượng bảo thần chứ. Nếu nó cảm ứng là chính xác, như vậy có nó dẫn đường sẽ bớt đi đường vòng. Có Trần Anh Nhi thì có thể cùng nó liên lạc. Long hạo thần không dám để nó tự mình chạy đằng trước. Lúc trước trải qua mọi việc cho họ biết rằng, vực tử vong thâm uyên đầm lầy là tên đúng với thật. Nếu không phải may mắn, chỉ sợ họ đã chôn xác tại đây. Đây cũng khó trách xà Ma thân An Độ Mã Lý thống xoái cả tỉnh xà Ma, lại dùng thời gian dài như vậy mà chưa hoàn thành mục tiêu. Mãi đến khi linh lực của đồng bạn hoàn toàn hồi phục, Long Hạo Thần mới đưa mọi người trở lại Tháp Vĩnh Hằng. Vì để sẵn sàng đối diện khiêu chiến có khả năng xảy ra, chính hắn cũng trở về Tháp Vĩnh Hằng, lấy thời gian đổi lấy số lần mình truyền tống với Tháp Vĩnh Hằng. Trải qua không ngừng tăng cao, hiện giờ Long Hạo Thần có năng lực trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành hai lần truyền tống tập thể, một lần thuấn phát Một lần kia là cần thời gian ngâm sướng. Rất có khả năng sắp đối mặt xà ma thần, dĩ nhiên hắn không dám khinh thường, thà rằng chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, cũng tuyệt đối không để đồng bạn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thải Nhi yên lặng đứng một bên, nhìn Long Hạo Thần và các bạn bàn bạc bà kế hoạch cùng đối sách, bất giác biểu môi. Thật rõ ràng, Long Hạo Thần không xếp nàng vào kế hoạch khiến Thải Nhi rất là bất mãn. Ta cũng muốn giam gia vào kế hoạch của các người. Thải Nhi thỏ đầu ra từ bên mặt Long Hạo Thần. Sợi tóc mềm nhẹ sát qua mặt Long Hạo Thần, còn có mùi hương quen thuộc, Long Hạo Thần hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn Thải Nhi gần ngay trước mắt, lòng kiềm không được dâng trào cảm xúc. Cô có thể khống chế năng lực chiến đấu của mình rồi ư. Long Hạo Thần vội vàng nghiêng đầu đi, hắn nổi lên xúc động muốn hôn một cái trên gò má hồng. Thải Nhi gật đầu. Có thể, chỉ cần đối mặt nguy hiểm là ta có thể tiến vào trạng thái đặc biệt, sau đó sẽ chiến đấu. Long Hạo Thần hơi bất đắc dĩ nói. Nhưng sao ta có thể để cô gặp phải nguy hiểm được? Tiếp theo chúng ta rất có khả năng sẽ gặp phải kẻ địch khó đối phó nhất từ khi tiến vào thâm uyên đầm lầy. Thải Nhi bất mãn nói, ta không cần biết, ta muốn đi. Chẳng phải anh đã nói với ta rằng ta là phó đoàn trưởng liệp ma đoàn chúng ta. Mọi người đều ra chiến đấu, để một mình ta ở nơi đây thì coi sao được. Hơn nữa, thông qua chiến đấu liên tục, nói không chừng ta có thể nhớ lại một ít. Ít ra thì có thể hồi phục ký ức chiến đấu. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Thải Nhi, Long Hạo Thần có chút bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, nhưng mà cô phải nghe theo ta sắp xếp, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Biết rồi. Lần này Thải Nhi đồng ý cực nhanh. Từ khi mất trí nhớ, nàng đi theo Long Hạo Thần đã có một đoạn thời gian, dần bước ra lúc đầu khủng hoảng, mờ mịt bất lực. Nàng phát hiện, những người bên cạnh mình không tệ lắm, họ đều rất quan tâm mình. Hơn nữa họ có một điểm giống nhau, đó là tôn kính Long Hạo Thần. Thải Nhi từng nghe Long Hạo Thần nói, trong cả đội, hai người họ tuổi nhỏ nhất. Dưới tình huống như vậy mà Long Hạo Thần được đồng bạn kính trọng, đó là vì sao? Thải Nhi luôn khó hiểu về vấn đề này, mãi đến khi tiến vào Thâm Uyên đầm lời nàng mới dần tìm ra đáp án. Tín nhiệm đến từ thực lực và tâm tính. Long Hạo Thần làm đoàn trưởng đội Liệp Ma đoàn này, vĩnh viễn đều là tiên phong đối mặt kẻ địch mạnh. Khi đồng bạn cần hắn bảo vệ thì hắn thường không tiếc trả giá xuất hiện bên cạnh họ. Hơn nữa hắn có năng lực chỉ huy và nghĩ ra kế hoạch. Mỗi lần hắn đề ra kiến nghị đều được đồng bạn ủng hộ. Dưới tình huống như vậy hắn vẫn tôn trọng ý kiến đồng bạn bổ khuyết kế hoạch của mình. Có thể nói, Thải Nhi dần bị sự ưu tú của Long Hạo Thần hấp dẫn. Đối với hắn, nàng dần sinh ra tin tưởng và loại cảm giác nói không thành lời. Hiện tại nàng có chút vội vàng muốn hồi phục trí nhớ. Nếu hắn thật là bạn trai của mình thì cũng không tệ lắm. Chỉ là, giữa mình và hắn, cảm giác đó là từ đâu đến, rốt cuộc là như thế nào. Mấy ngày nay, lúc mấy người khác tu luyện, Thải Nhi một mình chịu đựng không ít đau khổ. Bởi vì nàng cứ muốn nhớ lại ký ức mà không được. Mỗi lần đều là cơn đau đầu đuổi nàng khỏi ký ức. Tối đa chỉ có thể cảm thụ một số đoạn ngắn hình ảnh. Dường như trí nhớ của nàng và bản thể bị cắt đứt ở hai thế giới, nàng cần xây một cái cầu bắc ngang hai thế giới. Thời gian chờ đợi truyền tống không cần lâu đến 12 tiếng đồng hồ, nhưng 6 tiếng thì là cần thiết. Sau khi bản bạc xong kế hoạch, Long Hạo Thần để mọi người tiến vào trạng thái minh tưởng. Mặc dù như vậy làm Vương Nguyên Nguyên và Trần Anh Nhi không thể tăng lên linh lực, nhưng có thể khiến trạng thái tinh thần của mọi người tăng lên đến tốt nhất. Quang mang vàng nhạt lại hiện ra trong thâm uyên đầm lầy. Bốn linh cánh răng rộng sau lưng Long Hạo Thần, đồng thời tay phải gõ lồng ngực, một luồng sáng vàng lấp lánh, Trần Anh Nhi ôm heo con mạch đâu xuất hiện bên cạnh. Trần Anh Nhi cười tươi, làn thu thủy gợn sóng, sờ lưng heo con mạch đâu, khiến nó cảm thụ phương hướng có bảo vật. Tay phải Long Hạo Thần lần nữa gõ, một bóng xanh xuất hiện sau lưng Trần Anh Nhi, chính là Thánh vệ số 10. Long hạo thần cho nó một nhiệm vụ, bảo vệ Trần Anh Nhi. Đi. Long hạo thần nhìn chỗ Trần Anh Nhi chỉ, thánh quang trào khoách tán, bao phủ thân thể ba người vào trong, đồng thời hắn mở ra toàn bộ cảm giác, cảm nhận xung quanh rất có thể xuất hiện nguy hiểm. Vì càng thêm an toàn, ba người long hạo thần đều vỗ linh cánh kề sát mặt đất. Vào thời điểm mấu chốt, thánh vệ số 10 tùy thời có thể từ phía sau ôm lấy Trần Anh Nhi, mang cô rời xa khỏi nguy hiểm. Tính đến năng lực phản ứng, thì coi như là long hạo thần cũng không thể sánh bằng thánh vệ phong hệ. Tay phải nắm quang chi liên y, tay trái là huy hoàng thánh tấm thuẫn tổn hại nghiêm trọng. Long hạo thần đi đằng trước nhất, bởi vì không cần đi trên đầm lầy, cho nên nhiệm vụ mở đường của hắn nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ cần chém đứt một số dây mây quá dày là được. Tiến lên khoảng 2 mét thì long hạo thần đột nhiên tạm dừng, hơn nữa làm dấu im lặng. Trần Anh Nhi và thánh vệ số 10 ngừng sau lưng hắn. Long hạo thần mắt lóe hai đoàn sáng vàng, quay đầu liếc thánh vệ số 10. Thánh vệ số 10 đáy mắt cũng lấp lóe quang mang, đây là do liên hệ tâm linh đến từ giai điệu vĩnh hằng. Long hạo thần có thể thông qua cách này truyền cảm giác của mình cho các thánh vệ. Trong sương mù dày đặc như vậy, tuy họ không nhìn thấy nhưng cảm giác của long hạo thần có thể dùng như cặp mắt. Ít nhất trong phạm vi nhất định thì cảm giác của hắn khá chính xác. Thánh vệ số 10 gật đầu với long hạo thần. Ngay sau đó, nó đã hóa thành luồng gió xanh bay vào sương mù dày đặc. Linh lực màu xanh bao trùm xung quanh người bảo vệ nó, tựa như tia chớp xanh. Ánh vàng trong mắt hắn càng thêm đậm. Lúc này tuy không cần hắn tiêu hao linh lực, nhưng cũng tiêu hao không ít tinh thần lực. Thời gian không dài lắm, luồng sáng xanh bỗng nhiên quay lại, dừng ở trước mặt Long Hạo Thần và Trần Anh Nhi. Trở về không chỉ một mình thánh vệ số 10, còn có một khối thi thể. Thi thể dài gần 3 mét, cái đuôi to chiếm thể tích 2 phần 3, mà tộc nhân xà ma tộc. yết hầu nó bị cắt đứt, ngực bị đâm xuyên, tổn thương nặng vậy đương nhiên đủ chí mạng. Lúc trước bởi vì Long Hạo Thần cảm thụ đến nó mới ra lệnh thánh vệ, số 10 ra tay. Lấy năng lực của thánh vệ số 10, lặng lẽ làm xong điều này tuyệt không khó, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn chính Long Hạo Thần ra tay. Xem ra ta đoán không sai, cảm giác của mạch đầu cũng rất chính xác. Trong thâm uyên đầm lầy chắc là có thứ giống như bảo tàng. Nó chính là mục tiêu của xà ma thần An Độ Mã Lý. Chúng ta đang tới gần mục tiêu. Nói xong Long Hạo Thần giơ ngón cái với thánh vệ số 10. Trần Anh Nhi nói, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Long Hạo Thần mỉm cười. Dĩ nhiên lấy an toàn làm gốc, trước tiên bỏ đi cánh đã, rồi hành động bước kế tiếp. Số 10, nhờ vào ngươi. Ngọn lửa xanh trong mắt thánh vệ số 10 nhấp nháy kịch liệt hơn, toát ra sự kiêu ngạo. Long hạo thần kiếm một cây thô to, xác định an toàn rồi mới gật đầu với Trần Anh Nhi, sau đó triệu hoán ra thánh vệ số 12 canh giữ bên người. Hắn khoanh chân trên cành cây, quang mang vàng nơi đáy mắt càng sáng người, gật đầu với thánh vệ số 10. Lúc này long hạo thần không chỉ là mắt của thánh vệ số 10, càng là người chỉ huy. Trong óc thánh vệ số 10 xuất hiện một bản đồ, bên trên biểu thị địa hình xung quanh và kẻ địch xuất hiện trong cảm giác của Long Hạo Thần. Tuy đám kẻ địch tụ tập cùng một chỗ, nhưng trong sương mù dày đặc, rất thích hợp cho thánh vệ số 14 vốn là người khống chế gió. Hướng chi phía trước giả ma tộc đang đại chiến, ma lực hắc ám nồng đậm bay trong không khí, căn nguyên ma lực hắc ám chính là đến từ cây cột như liên tiếp giữa trời và đất. Cây cột toàn thân màu đen, trực tiếp cắm trong nước bùn đầm lầy vàng xanh, đường kính khoảng mấy chục mét dựng thẳng lên cao. Mơ hồ thấy có bóng dáng thân rắn xoay quanh. Quái vật nửa người nửa rắn trong mắt thỉnh thoảng lóe tia sáng đỏ đáng sợ. Lấy cây cột này làm trung tâm, khói độc quanh đầm lấy mấy ngàn mét đều bị đuổi ra không còn một mảnh. Trong phạm vi này đang đánh trận chiến. Từng xà ma cường tráng vạn vẹo thân thể, đa số đều cầm trường mâu, cũng có tay cầm pháp trượng, đang điên cuồng phát động công kích hủy diệt hướng kẻ địch. Đám xà ma ngọ nguậy cái đuôi to, di chuyển trên đầm lầy mà không bị gì. Số lượng xà ma rất nhiều, hơn nữa thân dài hơn 3 mét, có thể nói toàn là tinh anh xà ma tộc, ít nhất cũng là xà ma cấp 5. Đối thủ của chúng cũng chẳng thua kém, mấy chục sâm chu rắn to lớn và rất nhiều sinh vật trong thâm uyên đầm lầy. Chiến đấu rất kịch liệt, nhìn qua thì rắn to sâm chu là ma thu cấp 8, hẳn là chiếm ưu thế tuyệt đối mới đúng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Số lượng của xà ma tới gần ngàn, không nói đến vượt xa sâm chu, hơn nữa chúng nó có trật tự, công phòng một thể, rất nhạy cảm với sâm chu. Một khi có sâm chu chui xuống đất, đám xà mã lý liền tự động tản ra, luôn khiến sâm chu không thể nuốt chặn chúng. Cây cột to đứng thẳng trong đầm lầy cũng đem đến tác dụng lớn. Từng vòng sáng đen nhạt khoét tán, bao phủ đám xà ma. Tinh anh xà ma mạnh mẽ tương đương với ma thú cấp 6, hơn nữa có thứ đó hỗ trợ, mặc kệ là sức chiến đấu hay năng lực hồi phục của chúng đều tăng cao. Lại thêm ưu thế về số lượng, đã đem ma thú lấy sâm chu cầm đầu áp chế trong phạm vi nhất định. Hai bên hiển nhiên đã chiến đấu trong thời gian dài. Chẳng qua trên mặt đất không có thi thể xà ma. Bởi vì chỉ cần chết trận, chúng nó không thể dựa vào di chuyển lướt trên đầm lầy, nhất định sẽ bị lực lượng thiên nhiên này cắn nuốt. Bên liệp ma đoàn thì có hai thi thể, đều treo trên cây, là tự chúng thu lấy. Tuy rằng chiến đấu rất thê thảm, nhưng có thể thấy hai bên còn đang trong trạng thái khắc chế. Nguyên nhân rất đơn giản, kẻ mạnh của hai bên còn chưa ra tay. Bên xà ma tộc, dưới cột trụ là một xà ma dáng người cao đến 5 mét ngạo nghễ đứng đó. Cái đuôi thô to chống đỡ thân hình cao to, thân trên cũng cực cường tráng, có rất nhiều hoa văn xanh đen và đỏ hỗn hợp. Đôi mắt cũng là một xanh, một đỏ. Trên đầu đằng trước hói, phía sau sợi tóc màu xanh đen cột thành bím tóc nhỏ. Hai tay cầm mỗi thanh xà mâu, ánh mắt hung dữ không ngừng lấp loé, nhìn xâm chu phía xa. Bên cạnh xà ma dáng người cường tráng còn có bốn xà ma nữ tính dáng yểu điệu. Chúng cao trung bình không đến 2m, ngọ nguậy đuôi dài, sắc mặt là màu tái xanh. Khủng bố nhất là tóc chúng lại là từng con rắn nhỏ. Bốn xà ma nữ này đều nhắm mắt lại, mi mắt là màu trắng bạch Không cần nghi ngờ, xà ma cực cao lớn đó chính là tộc trưởng xà ma tộc, thứ hạng cuối cùng trong 72 trụ ma thần, xà ma thần An Độ Mã Lý. Bốn xà ma nữ đứng cạnh gã đương nhiên chính là bốn thuộc hạ Mỹ Đô Toa. Trận chiến bên trong tuy kịch liệt, nhưng cho tới giờ phút này, chúng còn chưa ra tay. Mà đối diện chúng, phía sau đám xâm chu, một liệp ma đoàn to lớn toàn thân xanh ngọc, sau lưng có ba sợi chỉ vàng yên lặng chờ đợi thân thể nó lộ khỏi đầm lầy vượt qua 10 mét đứng thẳng tắp, chẳng qua ngẫu nhiên nhìn trụ ma thần sau lưng an độ mã lý thì ánh mắt lấp lóe. vua xâm chu, đây chính là chúa tể chân chính của thâm uyên đầm lầy ma thú cấp 10, vua xâm chu, tuy vua cứ kình chính là một trong các chúa tể của vực tử vong, nhưng so với vua xâm chu thì chúng nó bị yếu ở chỗ tập tính địa vực. vua cứ kình sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi sinh sống, cho nên phạm vi nó cai quản không lớn, chỉ cần vua xâm chu không xâm nhập lãnh địa của nó thì đương nhiên bình an vô sự. Sâm Chu thì không giống vậy. Chúng chúa tể bộ phận lớn vùng đầm lầy này, nơi có nước bùn đầm lầy là gần như đều có bóng dáng chúng nó. Chỉ cần không gặp phải cứ kình hoặc thiên địch khác, trong đầm lầy này chúng nó có thể nói là đi ngang. Ánh mắt hung dữ của An Độ Mã Lý càng biến dữ tợn, vì đối phó đám Sâm Chu, gã đã trả cái giá lớn. Lúc mới đầu phát hiện bên này có khò báu, chính là một mình nó. An Độ Mã Lý vẫn luôn biết trong thâm uyên đầm lầy sinh tồn Sâm Chu. Cùng là loài rắn, đương nhiên nó biết Sâm Chu sẽ rất bổ cho mình, vậy nên từng vào săn lén. Một lần tình cờ, nó kinh ngạc phát hiện tộc Sâm Chu dường như đang bảo vệ thứ gì ở đây. Kết quả là An Độ Mã Lý nổi lên tò mò, tìm cách lèn vào xem. Thế là gã và vua Sâm Chu lần đầu tiên đánh nhau. Sâm Chu bình thường tuy không phải đối thủ của An Độ Mã Lý, nhưng vua Sâm Chu là ma thu cấp 10, tương đương với cường giả cấp 9, nơi này lại là sân nhà của nó. Trận đại chiến đó An Độ Mã Lý thua thảm, thậm chí suýt mắt mạng. Nếu không phải dựa vào một số thủ đoạn đặc biệt của ma thần, nó thậm chí không thể chạy trốn. Điều này chẳng những bị An Độ Mã Lý coi là sỉ nhục lớn, càng khiến gã thêm tò mò kho báo xâm chu canh giữ. Bên trong nhất định có thứ tốt, An Độ Mã Lý thầm kết luận. Trong 72 trụ ma thần, gã đứng hạng cuối cùng, thực lực đạt tới đỉnh cấp 8 rồi không có cách nào tiến thêm một bước. Dù ai đứng hàng cuối cùng đều không cam lòng, có cơ hội tốt như vậy, lẽ tất nhiên An Độ Mã Lý không muốn bỏ qua. Lỡ đâu có thứ gì đó giúp mình tăng tu vi lên đến cấp 9, như vậy thứ hạng của mình trong ma thần sẽ lên như diều gặp gió. Đừng quên, An Độ Mã Lý có được một chủng tộc riêng. Địa vị của nó thậm chí cao hơn các ma thần đứng hạng sau 60. Cho nên, An Độ Mã Lý trở về dưỡng thương, rồi mang theo đám thuộc hạ tinh anh hùng hổ quay trở lại thâm uyên đầm lầy. Chẳng qua, lần này gã không may lắm, vận khí cực kém trải qua cái hồ nhỏ cư kình sinh hoạt. Kết quả có thể nghĩ. Vua cứ kình đích thân ra tay, lần nữa trọng thương An Độ Mã Lý. Gã mang theo thuộc hạ tinh anh đều trở thành chất dinh dưỡng cho hồ nhỏ. Đà kích trầm trọng này khiến An Độ Mã Lý nghỉ ngơi suốt 3 tháng thì vết thương mới hồi phục. Sự khủng bố của vua cứ kình đối với gã mà nói càng vượt qua vua Sâm Chu. Nếu không phải có năng lực bảo vệ đặc biệt của trụ ma thần, chỉ sợ gã đã chết hai lần. An Độ Mã Lý dù sao là ma thần, liên tiếp hai lần bị đả kích, rút kinh nghiệm xương máu rồi cẩn thận tiến hành kế hoạch. Gã hơn 10 lần tiến vào thâm uyên đầm lầy, nhưng không xâm nhập sâu hơn, cẩn thận tra xét tình huống vùng đầm lầy này. Mấy lần trải qua nguy hiểm, nhưng rốt cuộc gã đã nắm được 7-8 phần tình huống vực tử vong. Sau khi có tin tưởng, An Độ Mã Lý mới lần nữa triệu tập số lớn quân tinh Anh, lần này mang theo cả Mỹ Đô Toa lẫn bản mệnh trụ ma thần của gã. Cần một đòn thành công. Không có trụ ma thần bên cạnh, ma thần không khác gì cường giả cùng đẳng cấp bình thường. Có trụ ma thần thì hoàn toàn khác. Trụ ma thần chẳng những tăng phúc cho ma thần, cũng có thể tăng phúc cho tộc nhân trên diện rộng. Hơn nữa trụ ma thần đối với ma thần mà nói, chính là gần như lệnh bài miễn tử. Chiến đấu có trụ ma thần chống lưng, ma thần gần như có thể phát huy thực lực 150 phần. Mặc dù trụ ma thần của An Độ Mã Lý, đứng ở vị trí cuối cùng trong 72 cây, nhưng cũng tương đương với trang bị cấp sử thi. Đây cũng là vì sao vua Sâm Chu, thực lực rõ ràng mạnh hơn gã mà lại sợ ném chuột vỡ đồ. Trụ ma thần cho nó cảm giác áp bách cực lớn. Xà ma thần An Độ Mã Lý một chút đều không vội vàng ra tay. Gã gần trước tiên gạt bỏ vây cánh của vua Xâm Chu. Gã chịu đựng lâu như vậy, chính là chờ đợi cơ hội này. Còn về vua cư Kình, gã tạm thời không dám khiêu chiến thuộc hạ của vua Cứ Kình quá nhiều, hơn nữa lực công kích cực mạnh. Số lượng Xâm Chu tuy không ít nhưng không quần tụ, chia ra ở các đầm lầy. Coi như là vua Xâm Chu cũng không thể bỗng chốc triệu tập nhiều tộc nhân để chiến đấu ngay lúc hai bên kịch chiến tiến vào gây cấn, thì một bóng dáng xanh lặng lẽ xuất hiện ở cạnh chiến trường. An Độ Mã Lý rất cẩn thận, lần này gã mang đại quân xâm nhập vào Thâm Uyên Đầm Lầy, quyết định xong ngay một lần, sau dám sơ xuất được. Có thể nói, Tinh Anh xà Ma ở đây đã vượt qua một nửa số lượng cả tộc gã. Bởi vậy, bên ngoài gã bố trí mười mấy Xả Ma làm trinh sát, một khi có ma thú cường đại nào trong đầm lầy tiếp cận chiến trường, thì có thể kịp thời cảnh báo. Chẳng qua ngay lúc này, từng xà Ma trinh sát lặng lẽ chết đi. Ở bên ngoài, bọn chúng không thể nhận được trụ ma thần trợ giúp, huống chi đối thủ của chúng mạnh như vậy. Một xà ma quấn trên ngọn cây cảnh rác quan sát xung quanh, đôi mắt nhỏ không ngừng xoay tròn liếc nhìn. Trên người nó tản ra nhàn nhạt, nhạt linh lực đen đẩy đi khói độc trong đầm lầy, kỳ thực phạm vi nó có thể nhìn thấy không lớn, đa số là dựa vào cảm giác để tra xét. Khứu giác loài rắn rất nhạy đây cũng chính là cảm giác mạnh nhất của chúng. Đột nhiên nó cảm giác không khí trên đầu hơi lạnh, xà ma vội vàng hít sâu, nhưng không phát hiện mùi vị bất cứ sinh vật nào. Đang lúc nó nghi hoặc thì sự lạnh lẽo đã thấm tận xương. Một luồng sáng xanh nhập vào, từ đỉnh đầu một quang mang xanh khác trực tiếp cắt đứt cổ họng nó không phát, ra một chút tiếng động xà ma đã chậm rãi mềm nhũn trên cây. Bóng xanh hơi tạm ngừng lại lần nữa ẩn vào sương mù. Sương mù dày đặc trở thành chỗ núp tốt nhất của nó. Dù cho khoảng mấy chục mét có một xà ma khác cũng bởi vì tầm mắt bị cản trở, mà không thấy tình hình bên này. Không đến 10 phút xà ma, phụ trách trinh sát bên ngoài đã bị diệt trừ không còn một mảnh. Khi bóng dáng xanh quay lại bên cạnh Long Hạo Thần, thì chẳng qua trên người tỏa ra quang mang nhạt hơn chút mà thôi. Long Hạo Thần từ từ khép mắt thả lỏng tinh thần, bởi vì tập trung cao độ mà mỏi mệt. Trong cảm giác của hán trụ ma thần, của xà ma thần An Độ Mã Lý chính là một vật có năng lượng lớn. Tinh thần trầm tĩnh lại cảm giác cũng đặc biệt rõ ràng. Cho nên không để thánh vệ, số 10 đánh lén xà ma đang chiến đấu là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Bọn ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chốc lát sau Long Hạo Thần lại mở mắt ra hiện tại đã không phải vấn đề tìm khó báo, mà là làm sao hoàn thành mục tiêu lần này. Anh Nhi ta đưa cô trở lại cô nói tình huống bên này, cho mọi người để họ chuẩn bị sẵn sàng giết giặc. Tự ta sẽ thu lại hơi thở một mình tìm kiếm một phen. Đợi đúng thời cơ chúng ta sẽ ra tay. Xả ma thần An Độ Mã Lý, dẫn theo đại quân xả ma tộc cùng ma thú đầm lời đại chiến đối với Liệp Ma Đoàn, số 64 cấp suất mà nói tuyệt đối là cơ hội tốt khó gặp. Tuy Long Hạo Thần rất cẩn thận nhưng gặp phải cơ hội, như vậy nếu bỏ qua thì hắn không có tư cách làm đoàn trưởng Liệp Ma Đoàn. Hai thánh vệ đều bị Long Hạo Thần thu trở về giai điệu Vĩnh Hằng Tĩnh dưỡng. Trần Anh Nhi và Mạch Đô thì bị đưa về tháp Vĩnh Hằng. Long Hạo Thần một chút cũng không gấp gáp ngưng thần tĩnh khí hồi phục lại tinh thần lực tiêu ho xong, mới đứng dậy thu lại quang mang linh lực toàn thân tản ra tới gần ngoài bia chiến trường. Lúc này hắn như con báo săn giữ sức ẩn giấu sức bật, nhưng tràn ngập lực lượng bùng nổ, thù hận với ma tộc khiến ánh mắt hắn lạnh lẽo. Sắp đối diện một trong 72 trụ ma thần của ma tộc giờ phút này, trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh mình và thải nhi bị đám trừ liệt ma bao vây. Môi bất giác mím chặt trong lòng có loại cảm giác khó thể hình dung đang lan tràn. Cho dù lúc này quang minh nữ thần vịnh thán không ở trong lòng bàn tay hắn, thì từ người hắn vẫn tràn ra kiếm ý nồng đậm. Dù là chính long hạo thần cũng hơi khó kiềm chế kiếm ý này. May mắn là tuy kiếm ý nồng nhưng chỉ dâng lên quanh người hắn ngưng mà không tán. Long hạo thần khép lại hai mắt. Mắt là cửa sổ tâm hồn hắn sợ giây phút trông thấy xà ma thần, sẽ kiềm không được chiến ý và sát khí. Ngay cả hắn cũng không ngờ lần nữa gặp phải cường giả ma tộc tâm tình, của mình bị ảnh hưởng lớn đến vậy. Trên thực tế loại trạng thái như hắn là, bởi vì tâm tình áp lực quá lớn mới như thế. Sau khi Thải Nhi mất chỉ nhớ trong lòng long hạo thần nôn nóng có thể nghĩ. Thống khổ hắn thừa nhận chỉ mình hắn mới biết rõ. Vì chăm sóc Thải Nhi hắn chỉ có thể giấu đi sự đau đớn tận tim can này, vào đáy lòng nuốt nước mắt vào bụng Mỗi ngày hắn cứng rắn đeo lên mặt nạ cười ăn ủi Thải Nhi, giúp nàng hồi phục ký ức. Mấy ngày nay Thải Nhi đã ổn định tình trạng, nhưng đau khổ trong lòng long hạo thần lại là từng ngày sâu thêm. Hắn cỡ nào hy vọng kiếm trở lại Thải Nhi cùng mình yêu nhau đậm sâu. Hắn hối hận hơn nữa vô cùng thống khổ. Nếu lúc đó chính mình có thể kiên định hơn ép bộc thiên kình, không phát động trận chiến đó có lẽ tất cả sẽ không xảy ra như vậy. Nội tâm hắn tự trách sao người khác trông thấy được. Giờ khắc này tuy hắn sắp đối mặt không phải thủ phạm dẫn đến Thải Nhi mất trí nhớ, nhưng cũng là kẻ địch ma tộc cường đại. Cảm xúc kiềm nén trong lòng hắn bỗng chốc tựa, như suối phun lại thêm mấy ngày nay hắn dẫn lĩnh ngộ sâu, về kiếm ý bỗng chốc dung hợp cảm xúc, và kiếm ý thành một thể cho nên mới sinh ra trạng thái như vậy. Không cần nghi ngờ Long Hạo Thần, ở trạng thái này tuyệt đối đáng sợ thậm chí là khủng bố. Nhưng cùng lúc đó hắn ở trạng thái này, nếu không thể phát tiết vậy sẽ đà kích rất lớn đến tâm tình của hắn Điều này không liên quan đến thực lực hoàn toàn là do nguyên nhân tâm lý. Lặng lẽ tiếp cận chiến trường Long Hạo Thần ẩn núp thân hình trong khói độc. Rốt cuộc hắn vẫn là có lực khống chế rất mạnh, sau thời gian ngắn ngủi nhắm mắt ngưng thần đã miễn cưỡng khống chế được dao động cảm xúc. Chậm rãi mở mắt ra, từ ngoài rìa chiến trường nhìn vào trong đập vào mắt hắn đầu tiên là trụ ma thần, to lớn. Không sai đây nhất định là trụ ma thần. Long Hạo Thần đã từng, không chỉ một lần trông thấy gốc của người thống trị cao nhất 72 vị ma tộc đặc biệt là trụ ma thần của ma thần hoàng đem đến rung động rất lớn cho long hạo thần. cho nên giờ vừa thấy hắn liền nhận ra ngay, nhưng mà ánh mắt hắn không nhìn hướng an độ mã lý, bởi vì hắn sợ cảm xúc dao động sẽ bị an độ mã lý cảm nhận được sự tồn tại của mình. trầm tĩnh tâm thần, long hạo thần chăm chú nhìn biến hóa trên chiến trường. lúc này, thế công của xà ma tộc biến ngày càng mãnh liệt, xâm chu đang liên tục lùi lại. Đám sâm chu thân hình to lớn tuy lực phòng ngự cực mạnh sức lực càng lớn kinh khủng nhưng một người khó địch lại cả nhóm một hổ đánh không lại bầy sói tổng cộng không đến 20 xâm chu lúc này mỗi cái trên mình tràn đầy vết thương không ngừng thu lại phòng tuyến thân hình bị thương dần co rụt trong đầm lầy chỉ lộ ra nửa thân thể cùng xà ma chiến đấu thân thể của xà ma khiến chúng không bị địa hình của đầm lầy ảnh hưởng tiến lùi có trật tự thế công tựa như sóng chiều không ngừng thúc đẩy hát ám linh lực đến trình độ cao nhất Thường thường 3 đến 5 tên xà ma, công kích một lần là có thể để lại một vết thương sâu trên người một xâm chu. Miệng vua xâm chu bắt đầu phát ra tiếng gào trầm thấp, dường như đang thúc hối tộc nhân mình. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của nó bắt đầu bất an ngọ nguậy, hiển nhiên là để tùy thời bộc phát công kích. Xem ra tình hình của xâm chu không tốt lắm, tiếp tục như vậy, chỉ sợ vua xâm chu sẽ ra tay. Mà xà ma thần, như hổ rình mồi đương nhiên không cho nó chen vào trận đại chiến hai bên đánh nhau. Có trụ ma thần chấn nhấp, dường như trận chiến tranh này không có gì bất ngờ nữa. Long hạo thần thầm cảm thán, quả nhiên đến sớm không bằng đúng dịp. Thời cơ này đối với mình thật là quá có lợi. Chẳng quá nên tìm cách giúp xâm chu một phen, kết quả tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương. Hơn nữa không thể để xa ma thần chạy mất. Long hạo thần vẫn không bội hành động. Ngay lúc này, yên lặng theo dõi biến đổi mới là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, trong lòng hắn chưa có kế hoạch hoàn chỉnh. Đồng thời, hắn đang quan sát vị trí vua Sâm Chu ở, có thể mơ hồ thấy, sau lưng vua Sâm Chu dường như có huyệt động u tối. Huyệt động này rất kỳ quái, xung quanh đều là cây thô to, dường như cả huyệt động đều ở sự bảo vệ của cây kéo dài xuống đất. Long hạo thần trông thấy nó là do vua Sâm Chu, ngọ ngội thân thể mới xem đến một chút. Gờ rào, một tiếng gầm thê lương phát ra từ miệng vua Sâm Chu. Vị vua thâm uyên đầm lời này hiển nhiên có chút mắt kiên nhẫn. Bị kẻ địch xâm nhập xào huyệt, hơn nữa giết chóc con dân của chính mình, nó giận dữ có thể nghĩ. Cho dù e ngại trụ ma thần nhiều hơn nữa, khi đối phương uy hiếp đến sự sống của mình, nó không thể không chiến đấu. Tiếng giống của vua xâm chu mang đến hiệu quả tức thì. Tất cả xâm chu đột nhiên tạm dừng, ngay sau đó, từng đoàn quang mang xanh long hạo thần rất quen thuộc bỗng phun ra, đánh hướng xà ma thần. Lần này động tác của xâm chu chỉnh tề có trật tự, cho nên xà ma thần an độ mã lý không kịp điều khiển thuộc hạ của mình. Trong tiếng gầm kịch liệt, hơn 50 xà ma phía trước nhất chớp mắt bị đánh bay, thân thể ở trên không trung biến thành mảnh vụn, máu rơi đầy trong đầm lầy. Hơn 10 sâm chu lúc bắn ra nội đan thì đột nhiên nhảy lên, ngang nhiên đụng vào bầy địch, dùng sức mạnh siêu đẳng của mình đẩy lui xà ma, tự nuốt trở lại nội đan, sau đó từng cái chui vào đầm lầy biến mất không thấy. Đột nhiên gặp phải đả kích lớn như vậy, xà ma thần an độ mã lý có chút mất kiềm chế. Đây đều là thuộc hạ tình anh của gã, chết một cái là yếu một phần. Loại xà ma cấp 5, 6 này không phải dễ dàng bồi dưỡng ra, sao gã không đau lòng cho được. Một tiếng thét trói tay phát ra từ miệng an độ mã lý. Bốn nữ rắn Mỹ Đô Toa đứng bên cạnh gã cùng làm ra một động tác, mở to mắt. Bốn nữ rắn cùng trợn mắt, long hạo thần ở phía xa gần như bản năng nhắm mắt lại. Khi hắn cảm thụ nguy hiểm biến mất, lần nữa mở mắt ra thì chợt hít ngung khí lạnh. Đám xâm tru vừa mới phát động đòn tấn công mạnh mẽ, đang định trốn vào đầm lầy có ba con không kịp hoàn toàn núp vào trong, lúc này nửa người trên của chúng ngưng ở mặt trên đầm lầy, thậm chí ngay cả đầm lầy xung quanh người chúng cũng đông lại. Hóa đá, đây là năng lực thiên phú của Mỹ Đô Toa, cũng là một năng lực đáng sợ của xà ma tộc. Cho dù là xà ma thần An Độ Mã Lý cũng không thể khống chế kỹ năng này, đây là thuộc về riêng Mỹ Đô Toa. Đám xà ma dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ba Sâm Chu bị hóa đá chớp mắt bị chúng tấn công thành mảnh vụn, mắt thấy đã không thể sống sót. Bị tấn công còn có vua Sâm Chu. Bốn Mỹ Đô Toa thì ba cái tấn công Sâm Chu, trong đó một cái dáng người cao nhất thì tìm đến vua Sâm Chu, mục đích rất đơn giản, không để vua của Sâm Chu chen vào. chương 174 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thân thể vua Sâm Chu rung động kịch liệt. Trước người nó, một tầng da rắn bị hóa đá rơi xuống đất, lặn xuống đầm lầy thật rõ ràng, dù là cường giả như vua Sâm Chu, đối phó năng lực hóa đá như Mỹ Đô toa, cũng chỉ có thể sử dụng cách giống về sầu lột xác. Long Hạo Thần lòng thầm hoảng sợ. Hắn hiểu rõ, nếu chính mình muốn giải quyết An Độ Mã Lý, như vậy nhất định phải trước xử lý mấy Mỹ Đô toa. Nguyệt Dạ từng nhắc nhở quả là đúng sự thật. Sự nguy hiểm của Mỹ Đô toa thậm chí còn đáng sợ hơn An Độ Mã Lý. Không phải nói Mỹ Đô toa mạnh cỡ nào, năng lực hóa đá của chúng không thể hoàn toàn hóa đá Long Hạo Thần, bản thân làm thần quyến giả. Nhưng nếu bị hóa đá làm giảm tốc độ thì cũng đủ chết. Không thể nhìn thẳng vào mắt Mỹ Đô toa nếu không sẽ hóa đá toàn thân. Hơn nữa trong mắt Mỹ Đô toa có thể bắn ra tia sáng hóa đá, người bị bắn chúng cũng sẽ hóa đá. Đương nhiên, thi triển loại kỹ năng này tiêu hao rất lớn, ít nhất thì chúng sẽ không liên tục thi triển. Đồng thời, bình thường chúng gần như là người mù, không thể tùy ý mở to mắt. An Độ Mã Lý lại giống gầm một tiếng, hai tay xà ma chỉ hướng vua Sâm chu ở phía xa. Đám thuộc hạ Sà Ma của gã chậm rãi tản ra, cảnh giác nhìn đám Sâm Chu lặn vào đầm lầy. Thực rõ ràng, trong trận chiến của đám thuộc hạ, cuối cùng Sà Ma chiến thắng. Sâm Chu bình thường sau khi phát động một kích dốc hết sức mạnh, thì đã không còn uy hiếp lớn, chỉ có thể ẩn trong đầm lầy chờ thời cơ. Tiếp theo, hiển nhiên là vương đấu vương. Sà Ma thần An Độ Mã Lý một mình khiêu chiến với vua Sâm Chu. An Độ Mã Lý dĩ nhiên có thể sai tộc nhân tiêu hao thực lực vua Sâm Chu. Nhưng một là thuộc hạ của gã tổn hại không ít, lại thêm gã muốn dựa vào thực lực của mình trả thù vua Sâm Chu. Có vũ khí mạnh trụ ma thần tại đây, gã tuyệt đối tin tưởng vào chính mình. Nên biết, mỗi lần sử dụng trụ ma thần, gã phải tiêu hao lực lượng căn nguyên. Lần này gã có mục tiêu không chỉ là kho báu nơi đây, còn có nội đan và mật rắn của vua Sâm Chu, đó đều là vật đại bổ. Nếu như ăn được, vậy thì an độ mã lý có ít nhất 7 phần cơ hội thăng lên cấp 9. Vua Sâm Chu gầm một tiếng, nhìn chằm chằm An Độ Mã Lý, trong mắt rắn tràn ngập vẫn nộ. Theo ý nghĩa nào đó thì chúng cùng là loài rắn, lúc này lại trở thành tử địch. Thân thể An Độ Mã Lý đã khá to lớn, nhưng so với vua Sâm Chu thì như rất nhỏ bé. Hai đại cường giả sắp tử chiến, Long Hạo Thần càng thêm cẩn thận che giấu hơi thở của mình. Đối với hắn mà nói, trận chiến sắp xảy ra tuyệt đối là tư liệu cực chân quý. Hắn luôn muốn biết mượn lực lượng trụ ma thần rồi, rốt cuộc ma thần sức mạnh tăng cao tới trình độ nào? Câu hỏi này sắp được giải đáp. Xà ma thần An Độ Mã Lý hai tay nắm xà mâu chĩa hướng trước, tiếng gào không ngừng phát ra từ miệng gã. Đám xà ma xung quanh cũng gào giống. Bốn mỹ đô toa vốn đứng bên cạnh gã không đi theo, lặng lẽ canh giữ bên cạnh trụ ma thần, bình tĩnh nhìn phương hướng vua Sâm Chu. Bốn mỹ đô toa này, tựa như bốn cửa ma đạo đại pháo, ai cũng không biết chúng khi nào thì bắn đạn. Xà mâu của An Độ Mã Lý giờ cao lên, thanh âm ngâm sướng trầm thấp bỗng biến cao vút, thậm chí có chút chói tai mà trụ ma thần thứ 72 sau lưng gã, thì bắt đầu tỏa ra vầng sáng tím nhạt. Không biết vì sao, cảm thụ vầng sáng tím nhạt này, Long Hạo Thần đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, loại cảm giác này không phải đến từ ma tộc, mà là nghĩ tới đây, trong mắt Long Hạo Thần chợt biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Ngay sau đó, hắn thấy pho tượng con rắn xoay vòng bên trên trụ ma thần to lớn tựa như sống lại, bóng đen từ trên trời giáng xuống bám vào trên người xà ma thần An Độ Mã Lý. Long Hạo Thần con người có rút, Bởi vì hắn kinh hoàng trông thấy, sau khi bóng đen dung nhập vào xà ma thần An Độ Mã Lý, thân thể gã lấy tốc độ kinh người biến to, hơn nữa khí thế càng thêm mạnh mẽ. Khí thế khủng bố uy nhiếp đến từ huyết mạch, hoặc nên nói là lực lượng đặc biệt không thuộc về thế giới này. Thực lực của gã vẫn chỉ là đỉnh cấp 8, nhưng khí thế này quá mạnh, thậm chí còn vượt trên cường giả cấp 9. Từ xa nhìn lại, lúc này xà ma thần An Độ Mã Lý tựa như cùng trụ ma thần của gã hợp thành một thể. Ngay cả xà mâu trong tay gã cũng biến to theo cơ thể. Vua Sâm Chu cũng không ngừng phát ra tiếng gầm, ba luồng sáng vàng sau lưng càng biến sáng ngời, từng vòng sáng xanh ngọc từ người nó khoé tán, thoáng chốc ám nguyên tố trong không khí nhanh chóng bị xua tan, cuối cùng chỉ còn lại nguyên tố đặc biệt tràn ngập sinh mệnh và tử vong đang dao động, khói độc trong đầm lầy càng biến ngưng tụ, trên bầu trời dần rơi xuống mưa axit xanh nhạt, hơn nữa mục tiêu chỉ có một, đó chính là Xà Ma Thần An Độ Mã Lý, khi mưa axit rơi trên người An Độ Mã Lý, có thể nghe rõ tiếng xèo xèo, còn bốc lên khói nhạt Có thể tưởng tượng tính ăn mòn mạnh bao nhiêu, quả nhiên đều không phải loại dễ chọc. Vua Sâm Chu dựa vào thực lực cường giả cấp 9 đã biến đổi, và khống chế hoàn cảnh xung quanh. Đây là loại rất giống năng lực lĩnh vực, nhưng hiển nhiên vua Sâm Chu còn không đủ sức mạnh chân chính phát động lĩnh vực. Lúc trước đám Long Hạo Thần từng đụng phải vua cứ kình cũng giống như vậy. Nghe nói, muốn chân chính nắm giữ lĩnh vực cần có sức mạnh từ cấp 9 bậc 3 trở lên, cũng chính là linh lực trên 30 vạn mới được. Cường giả có thể nắm giữ lĩnh vực, mặc kệ là trong liên minh thánh điện hay ma tộc đều là mạnh số một. Xà ma thần hiển nhiên cảm nhận được đau đớn, trong tiếng giống giận điếc tai, thân hình bành trướng cao to hơn 30 mét của nó xông tới vua sâm chu. Trụ ma thần trợ giúp nó chính là loại năng lực tất cả ma thần đều có, cũng là loại chỉ thuộc về 72 trụ ma thần của ma tộc, tên là ma thần hóa. Ma thần tiến vào trạng thái ma thần hóa, hơi thở, thực lực đều tăng vọt. Ngoại linh lực của chúng sẽ tăng lên đến cảnh giới cực kỳ khủng bố. Ví dụ như xà ma thần An Độ Mã Lý hiện giờ, nội linh lực của nó vẫn là đỉnh cấp 8, nhưng ngoại linh lực đã đạt tới trình độ cấp 9. Trụ ma thần khác nhau thì mức độ tăng phúc cũng khác biệt. Do đó có thể thấy, nếu như ma thần hoàng dẫn động nghịch thiên ma long trụ của y hoàn thành ma thần hóa, là loại kinh khủng cỡ nào? Hai thanh xà mô to lớn đâm thẳng hướng vua xâm chu. Giữa không chung, nồng đậm ám nguyên tố tựa như suối phun bộc phát. Không sai, có vua xâm chu khống chế, ám nguyên tố xung quanh đã bị xua đuổi nhưng nó lại không thể xua tan ám nguyên tố đến từ trụ ma thần. Lúc này an độ mã lý và trụ ma thần đã hình thành một thể, làm sao bị nó ảnh hưởng được? Xanh ngọc và màu đen ở giữa không trung vang lên đánh chấn đinh tai nhức óc, vũng bùn ở đầm lầy xung quanh đều bị chấn động phóng lên cao, khiến mưa axit giữa không trung bay tứ tán. Một số xà ma tránh không kịp hoặc linh lực không đủ bị liên lụy, thoáng chốc vang lên từng tiếng kêu thê thảm. Đây hiển nhiên là dự định của vua xâm chu, làm chúa tể thâm uyên đầm lầy. Nó có rất nhiều cách bảo vệ mình. Giờ khắc này toàn lực phát uy, cho dù đối diện ma thần cũng không tỏ ra yếu thế. Chiến đấu giữa An Độ Mã Lý và vua Sâm Chu nhìn qua thì rất đơn giản trực tiếp. Vua Sâm Chu cũng bày ra thân hình khổng lồ trước mặt các xà ma. Nó dài đến hơn 60 m chỗ thôi nhất trên người đường kính hơn 5 m Đây là kinh khủng cỡ nào chứ? Cho dù là An Độ Mã Lý có trụ ma thần tăng phúc rồi, so sánh với nó thì như con kiến hôi với kiến lửa. Thân hình hai đại cường giả to như vậy, am hiểu cũng là ngoại linh lực, tiếp đến va chạm đương nhiên là trực tiếp nhất, vật lộn. Linh lực xanh ngọc và đen điên cuồng tàn phá nhau. Mỗi lần va chạm kịch liệt, hai đại cường giả đều phát ra thanh âm như tiếng kêu rên. Long hạo thần ở phía xa yên lặng nhìn, trong lòng tràn ngập rung động. Hắn có thể khẳng định rằng, coi như là mình cùng đồng bạn hợp sức, dốc hết tất cả sức mạnh đối phó một trong hai kẻ kia, phần thắng cũng rất khó khăn vượt qua ba phần. Đây mới là thực lực cường giả cấp 9. Khiến trời đất biến đổi, nếu không phải An Độ Mã Ly cố ý, sóng xung kích do chúng va chạm đều dâng lên trời, chỉ sợ chỗ này còn lại mỗi xà ma đều khó sống, ngay cả chính hắn đều sẽ bị lan đến. Từng luồng sáng to lớn không ngừng bắn lên trời, khói độc dày đặc như vậy nhưng lại bị xuyên thủng, mơ hồ như có ánh nắng chiếu xuống. Lợi hại, Long Hạo thần thầm khen, hắn khen đương nhiên là vua Sâm Chu. Vua Sâm Chu tuy rằng là ma thú, nhưng không thể nói là không có mưu mô. Thực hiển nhiên, từ lúc bắt đầu chiến đấu, nó đã kích An Độ Mã Lý, dẫn động linh lực sinh ra do chúng và chạm bay lên không chung. An Độ Mã Lý không thể không làm điều này, bởi vì chỉ có như thế mới tránh không để tộc nhân bị thương. Nhưng trên trời sương mù dày đặc bị xua tan, ánh nắng ráng xuống, đối với xà ma thần có hắc ám thuộc tính thì là bất lợi rất lớn. Khi ánh nắng rơi trên thân thể khổng lồ của chúng, vua xâm chu không có cảm giác gì, xà ma thần thì như bị đốt cháy, sự kết hợp với trụ ma thần cũng có dấu hiệu buông lỏng chút xíu. Nên biết, nếu như chiến đấu ở bên ngoài, ma thần chân chính bộc phát ra thực lực, trụ ma thần sẽ tự nhiên tản ra mây đen che chắn ánh nắng. Giờ phút này, hiển nhiên vua Sâm Chu không cho gã cơ hội đó. Xà ma thần trầm vai cứng rắn trống, đẩy thân hình to lớn của vua Sâm Chu ra xa, đồng thời xà mâu trong tay để lại hai vết thương sâu trên thân vua Sâm Chu. Gã quát hướng thuộc hạ của mình. Các người rời khỏi chiến trường đi. Đám xà ma vội vàng tản ra, lùi vào khói độc rời khỏi chiến trường. Chỉ có bốn mỹ đô toa không rút lui mà là núp sau trụ ma thần Có cơ hội Hai mắt Long Hạo Thần chợt sáng ngời Không quan sát hai đại cường giả đụng độ nữa Đối với hắn mà nói Điều này không thể nghi ngờ là Cơ hội tốt cho hắn hoàn thành nhiệm vụ của liệp ma đoàn Thân hình chợt lóe nhập vào sương mù dày đặc Long Hạo Thần không chịu hoán ra đồng bạn Vào lúc này Người nhiều chưa chắc kết quả tốt Hơn nữa hắn cần giữ thực lực cho đồng bạn Vậy nên một mình hắn ẩn trong khói độc Tiến hành săn giết Vì không để tản ra hơi thở quang minh quá mạnh, hắn không sử dụng quang minh nữ thần vịnh thán, tay chỉ nắm quang chi liên y, cảm giác mở rộng, lén hướng xà ma đang rút lui. Cảm giác của xà ma hoàn toàn dựa vào khứ giác, nhưng ở nơi tràn ngập khói độc thì khứ giác bị suy giảm mạnh. Long hạo thần nhanh chóng tới sau lưng một xà ma, trọng kiếm chĩa lên, một luồng sáng vàng xẹt qua, chớp mắt đã xuyên thủng não xà ma đó. Trước kiếm ý của long hạo thần, ngay cả A Bảo đều phải thận trọng huống chi là đám xà ma. Trong lòng kiếm nén chiến ý tại lúc này hoàn toàn bùng phát. Long hạo thần chỉ bằng trực giác dẫn dắt thân thể, mỗi lần xuống tay xong lập tức rời khỏi, hắn dùng công kích đơn giản nhất, diệt ma thiểm. Diệt ma thiểm phối hợp với kiếm ý bỗng nhiên khuếch tán, hợp nhất, mỗi lần xuất kích đều có xà ma chết dưới kiếm. Càng đáng sợ là, xà ma chết dưới kiếm long hạo thần đều bị xuyên thùng đầu, muốn hét thảm cũng không thể. Ngẫu nhiên phát ra hai tiếng thì như là bị nghẹn trong họng, ngắn ngủi mà tràn ngập sợ hãi. Ra tay với xà ma đâu chỉ là long hạo thần, tuyệt đối đừng quên trước đó xâm chu lặn trong đầm lầy. Xâm chu hận chết đám kẻ địch xâm nhập lãnh địa. Khi xà ma thần ra lệnh thuộc hạ xà ma rời xa, thì vua xâm chu cũng dùng cách của nó ra lệnh đuổi giết với các tộc nhân. Cho nên trong xương mù dày đặc xà ma không thể trông thấy rõ, đã trở thành con mồi cho xâm chu săn giết. Long hạo thần mở ra toàn bộ cảm giác, dĩ nhiên có thể cảm thụ được tình trạng của những xà ma. Trong khói độc, từng luồng linh lực hắc ám không ngừng xẹt qua, đó chính là xà ma phát ra phản kích. Nhưng không có trụ ma thần xua tan sương mù, sức chiến đấu của chúng giảm bớt nhiều, càng đừng nói tới phối hợp. Thoáng chốc, tinh anh xà ma tộc có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Thâm uyên đầm lầy dù sao cũng là địa bàn của xâm chu có thể nói là thiên thời địa lợi. Vua xâm chu thống trị nơi này không biết đã bao lâu, ngay cả vua cứ kinh thực lực mạnh hơn nó cũng không thể thay thế địa vị này. Xà ma thần An Độ Mã Lý tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng muốn dễ dàng thắng lợi hiển nhiên là không thể nào. Có thể nói, khi đám Sâm Chu bình thường ẩn trong đầm lầy, An Độ Mã Lý đã rơi vào bẫy của Vua Sâm Chu. Lúc này, An Độ Mã Lý dung hợp với trụ ma thần, đang trong trạng thái ma thần hóa, cảm giác mạnh hơn bình thường nhiều. Đương nhiên gã có nghe thấy tiếng hét thảm của các tộc nhân, nhưng hiện tại gã bị Vua Sâm Chu quấn chặt, hai bên đang chiến đấu đến khúc gai cấn. Cho nên, hiện tại gã không thể làm được gì, chỉ có thể liều mạng tấn công vua Sâm Chu. Không thể không nói, An Độ Mã Lý đã ma thần hóa thật rất đáng sợ. Tiến vào cảnh giới ma thần hóa rồi, cơ thể độ cứng không thua kém gì vua Sâm Chu, trong tay càng có vũ khí mạnh. Vết thương trên người vua Sâm Chu không ngừng tăng lên. Tuy An Độ Mã Lý cũng không dễ chịu, nhưng ma thần hóa khiến tốc độ gã hồi phục vượt xa đối thủ. Huống chi gã còn có trợ giúp. Bốn đôi mắt trắng dã lặng lẽ mở ra phía sau trụ ma thần phương xa. Tám luồng sáng tím trắng bay nhanh đến rơi trên người vua Sâm Chu. Bỗng chốc, vua Sâm Chu toàn thân cứng lại, điên cuồng ngọ nguậy, lại một tầng da rắn rớt xuống đất, thế này mới chống lại được hiệu quả hóa đá. Điều này không thể nghi ngờ làm thế công của nó tạm yếu đi. Cơ hội tốt như thế sao An Độ Mã Lý bỏ qua được. Hai mắt gã đã đỏ hồng, song mâu trong tay giơ cao. Tuy rằng cơ thể khổng lồ nhưng không mất mềm dẻo ngửa người ra sau tới 90 độ. Ám nguyên tố nồng đậm hóa thành tia chớp đen bám vào song mâu, lại mạnh đâm chúng vào người vua Sâm Chu mới lột ra song. máu bắn ra, chất lỏng xanh ngọc văng tung tóe. Vua Sâm Chu gầm thét, thân thể cao to vạn vẹo kịch liệt, miễn cưỡng đánh bay an độ mã lý. Nhưng có thể thấy rõ, trên người nó lượn lờ quang mang đen, miệng vết thương lớn xuất hiện dấu hiệu ăn mòn cực nghiêm trọng. Gờ rào. Vua Sâm Chu thật sự bị chọc giận, hai mắt màu xanh ngọc bùng lên ngọn lửa. Nó đột nhiên há cái miệng to ra, một đoàn sáng màu xanh ngọc đường kính tới một mét bắn ra bay thẳng, tới An Độ Mã Lý. Nó muốn liều mạng, đây là ý nghĩ đầu tiên trong óc An Độ Mã Lý. Gã gần như là lăn lông lóc để tránh né. Đây chính là nội đan của cường giả cấp 9, tuy gã muốn ăn những thứ này nếu ở trong sự khống chế của vua Sâm Chu, đập vào người gã, cho dù cơ thể gã có cứng hơn nữa thì chỉ sợ thịt nát sương tan. Trong lúc lăn tròn thì trên người An Độ Mã Lý cũng phát ra vầng sáng ám kim chói mắt, trường mâu nâng lên, một tiếng rít thê lương, bên cạnh gã xuất hiện cái bóng ảo. Bóng ảo kích cỡ giống hệt người gã, xông thẳng hướng nội đan. Nhưng hình ảnh quái dị xuất hiện, vốn vua Sâm Chu đang phẫn nộ chợt đáy mắt dẹt qua tia gian xảo. Chỉ thấy nội đan xanh ngọc thế bay hung hãn không ngờ ở trên không trung ngọt lại, không đánh An Độ Mã Lý mà là đánh hướng trụ ma thần của gã. An Độ Mã Lý kinh ngạc, nhưng lập tức mắt gã hiện lên sự khinh thường. Vua Sâm Chu đặt bẫy gã bộ gã không biết gài bẫy vua Sâm Chu sao? Oanh, dường như cả Thâm Uyên Đầm Lầy đều chấn động. Tiếng gầm khủng bố phát ra từ trụ ma thần thứ 72, quang mang xanh và đen trói mắt cùng nở rộ. Lần này, vua Sâm Chu tính sai. Từ đầu nó đã biết chân chính uy hiếp mình không phải An Độ Mã Lý, mà là cây cột của gã, nhưng nó hiểu rõ, muốn tìm cơ hội tấn công cây cột thì không dễ dàng chút nào. Nó giả bộ bị An Độ Mã Lý chọc giận, bắn ra nội đan Thật không dễ dàng tìm đến cơ hội gần như là ngàn năm một thở, thì làm sao không dốc sức đối phó cho được. Theo nó thấy, chỉ cần phá hủy trụ ma thần, vậy thì An Độ Mã Lý chỉ có thể chết trong đợt truy giết của mình. Nhưng nó đã tính sai, cực kỳ sai lầm khi nhận định độ cứng của trụ ma thần. Trong tiếng gầm lớn, thân thể vua xâm chu rung động kịch liệt, tựa như cao su, nội đan của nó bật nhanh trở lại, quang mang xanh ngọc bao bọc trở nên ảm đạm nhiều. Không chỉ là thế, quang mang trên người vua xâm chu cũng tùy theo đó biến nhạt. An Độ Mã Lý cuồng vọng cười, lần nữa xông lên cùng với bóng ảo nó huyễn hóa ra, nhào hướng vua Sâm Chu, ngang nhiên đánh ra đòn chí mệnh. Có cơ hội tốt như thế sao nó để vụt qua được chứ? Trong lịch sử nhân loại và ma tộc, ma thần bị giết chết đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng 72 trụ ma thần chấn thủ ma tộc chưa từng bị phá hủy. Cho dù là thần khí cũng không thể tổn hại báu vật ma tộc, huống chi là nội đan của Sâm Chu. Vua Sâm Chu đã tính sai, bởi vì nội đan bị kịch liệt va chạm mà bị phản phệ, cho nên rơi vào cực kỳ suy yếu. Xà Ma Thần An Độ Mã Lý chờ cơ hội này, điên cuồng công kích nó. Bỗng chốc trên người Vua Sâm Chu máu thịt tứ tung, mắt thấy sắp chịu hết nổi. Xem từ thực lực thì Vua Sâm Chu hẳn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù sao cấp 9 so với đỉnh cấp 8, đó là chênh lệch cùng bậc. Vua Sâm Chu hoàn toàn có thể khống chế thuộc tính nguyên tố trong khu vực này. Nhưng tác dụng của trụ ma thần thật sự quá lớn chẳng những truyền ám nguyên tố cho xà ma thần an độ mã lý, hơn nữa tăng cao ngoại linh lực của gã lên đến trên 10 vạn. Điều này khiến tranh lệch giữa hai bên thu nhỏ lại. Lúc trước vua Sâm Chu làm một loạt tính toán đều thành công, khiến nó hơi quá tự tin, cho nên phạm sai lầm chí mạng. Nội đan bị trụ ma thần phản phệ dẫn đến cán cân nghiêng. Nhưng mới rồi nội đan của vua Sâm Chu đánh một kích không phải không có tác dụng. Ít nhất thì bốn mỹ đô toa đứng sau trụ ma thần bị lực chấn ngã trên đầm lầy, miệng mũi trào máu, vội ngọ nguậy thân thể mới không rơi vào đầm lầy. Tuy năng lực Mỹ-đô-toa khá mạnh, nhưng dù sao chúng chỉ là xà ma cấp 6 mà thôi. Lực công kích của nội đan vua Sâm Chu tuy rằng bị trụ ma thần ngăn chặn, nhưng linh lực khủng bố khiến không khí chấn động là khoét tán trong phạm vi, tổn thương bốn Mỹ-đô-toa. Một luồng sáng xanh trong chớp mắt này xẹt vào, chợt tạm dừng. Cái này một động một tĩnh, hiện ra cực kỳ quái dị. Chỗ nó dừng lại ngay chính giữa bốn Mỹ-đô-toa. Ngay sau đó, quang mang xanh biến thành lốc xoáy, dường như có vô số vòng sáng xanh từ đó bộc phát, tiếng rít chói tai, bốn Mỹ đô toa thoáng chốc phát ra tiếng hét thảm. Lúc này chúng thậm chí không dám mở to mắt. Bởi vì trước đó linh lực kịch liệt chấn động khiến chúng rơi vào trạng thái chóng váng, lỡ đầu bắn ra tia hóa đá rơi vào người đồng bạn thì làm sao đây? Nên biết, chính Mỹ đô toa còn không thể miễn dịch tia hóa đá do mình bắn ra. Nhưng đám Mỹ đô toa dù sao cũng là cường giả cấp 6, tóc rắn trên đầu chúng trượt ngẩng lên định ngăn cản công kích của quang mang xanh. Nhưng tất cả sợi tóc rắn vừa tiến vào phạm vi quang mang xanh, chớp mắt biến thành mảnh vụn. Đây cũng là nguyên nhân chúng hét thảm, đó chính là một phần thân thể của chúng. Xà ma thần An Độ Mali đột nhiên nghe tiếng hét thảm từ hậu phương, bản năng ngoái đầu nhìn, liếc mắt một cái, làm gã kinh hoàng biến sắc. Bởi vì có trụ ma thần che giấu, gã không nhìn rõ hình dạng luồng sáng xanh, theo bản năng gã nhận định quang mang đó đến từ Sâm Chu. Dù sao linh lực Sâm Chu tỏa ra cũng là màu này. Hiện giờ gã đang đại chiến với vua Sâm Chu, thuộc tính linh lực xung quanh đều bị vua Sâm Chu khống chế, thế nên ảnh hưởng lớn đến phán đoán của gã. Bốn Medusa rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra, tóc rắn bị xe nát chọc đầu, khi thế sắc bén hiển hiện. Mặc kệ là nhân loại hay ma tộc, dưới tình huống này đều có bản năng sinh tồn. Chúng có thể cảm nhận được chỗ kẻ địch ở, nhưng khoảnh khắc chúng ngoái đầu trợn mắt lại là nhìn thấy đồng bạn của mình. Bóng xanh lúc trước phát ra kỹ năng trói mắt ở cách chúng 5 mét xa, sao trông thấy mắt chúng được. Bốn thân thể bỗng chốc hóa đá. Có câu người giỏi bơi lội sẽ chết đuối. Bốn Medusa nhìn nhau, thân thể hóa đá chìm xuống đầm lầy. Quang mang xanh không cho chúng cơ hội vùi lấp, liên tiếp đá bốn cước, thoáng chốc đá bốn Medusa đã hóa đá văng ra ngoài, rơi vào thân cây phía xa. Quang mang xanh trợt lóe, nhờ trụ ma thần che giấu đã biến mất, gờ rào. An Độ Mali nổi giận. Trong xà ma tộc, quý giá nhất chính là Medusa. Bởi vì Medusa có năng lực hóa đá, sinh sản cực kỳ khó khăn. Bọn chúng lại có sức mạnh cường đại, là phụ tá đắc lực cho xà ma thần. Toàn tộc Medusa thành niên hiện giờ chỉ có 6 cái, để lại 2 chấn giữ trong tộc, còn lại 4 Medusa đều mang theo. Nhưng gã tuyệt đối không ngờ rằng, 4 Medusa lại chết không rõ ràng như vậy. Trong cơn giận dữ, gã phát tiết tất cả cơn giận lên người vua Sâm Chu trước mặt. Nỗi hận thù này chỉ có dùng máu kẻ địch mới tẩy rửa hết. Vua Sâm Chu này tuyệt đối là chịu tiếng xấu thay, chính nó còn chịu tiếng xấu không rõ ràng. Bởi vì nó cảm giác được quang mang xanh là phong thuộc tính chứ không phải người của nó. Chính là người ta đã giúp nó, nó không thể hét ra không phải ta làm với An Độ Mali. Hơn nữa thiếu sự uy hiếp của bốn Medusa, nó chịu đựng áp lực cũng thấp nhiều. Có tạm dừng, linh lực của nó đã hồi phục khá khá. Bỗng chốc nó bộc phát tất cả linh lực cùng An Độ Mali tử chiến. Bốn Medusa hóa đá lúc này đã tiến vào giai điệu vĩnh hằng của Long Hạo Thần. Mới rồi có cơ hội tốt vậy nếu hắn không nắm chắc, thế thì hắn không phải là Long Hạo Thần. Cảm giác của Medusa rất mạnh, điểm này có thể nhìn ra khi bình thường chúng luôn nhắm mắt. Nếu không có trực giác nhạy, chúng mất đi thị giác dựa vào cái gì ngăn cản kẻ địch. Cho nên tuy rằng Long Hạo Thần sớm đã tỏa định mục tiêu trên người Medusa, nhưng không ra tay. Trong kế hoạch ban đầu của gã, là chuẩn bị để vương nguyên nguyên ra tay. Thời không môn lính lô chớp mắt truyền tống là lựa chọn giết Medusa tốt nhất. Nhưng Long Hạo Thần lo lắng vương nguyên nguyên, dù sao chỉ là tu vi cấp 7 tuy cô cũng nắm giữ võ công cổ đại, nhưng đồng thời đối mặt bốn Medusa, một mình cô có chút khó địch nổi. Đang lúc Long Hạo Thần lo lắng nên để ai phối hợp vương nguyên nguyên, thì vua xâm chu cho hắn chế tạo cơ hội tốt. Thánh vệ số 10 lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường, không hề giữ lại biểu diễn phong chi vũ Bốn Medusa mua dây buộc mình, cuối cùng chết vào tia sáng hóa đá của chính chúng nó. Có thể thuận lợi giải quyết bốn Medusa, phải nói là khiến Long Hạo Thần thở pháo. Bọn họ không giống vua Sâm Chu, có thể thông qua lột ra giải quyết vấn đề ánh mắt hóa đá. Lúc này chẳng những giải quyết vấn đề cho họ, cùng lúc đó cũng vì vua Sâm Chu giải quyền phiền phức. Hai đại cường giả càng đụng độ kịch liệt. Long Hạo Thần không vội, lần nữa ẩn trong xương mù dày đặc, dặn dò thánh vệ số 10 xong, tự mình gia nhập vào săn giết quân tinh anh Sà Ma. Chẳng qua vì không để xà ma thần An Độ Mali phát hiện, Long Hạo Thần kiềm chế mình, cố gắng thu lại quang thuộc tính, chỉ dựa vào kiếm y giết địch. Cảm giác lực cường đại khiến hắn ở trong khói độc đầm lầy tựa như có mắt, đi qua đâu là tiếng hét thảm của xà ma liên tục kêu lên. Hơn nữa cố y tránh đi xâm chu. Nguyên bản hai bên không phải đồng bọn ngược lại đánh ra phối hợp. Đương nhiên, Long Hạo Thần sẽ không để tinh anh xà ma bị mình đánh chết rơi vào đầm lầy. Đây đều là xà ma cấp 5 trở lên, thi thể hay nội đan có giá trị bao nhiêu thì không rõ, có dược ca nhất định thích lắm. Chẳng qua, đám xà ma dù sao là tinh anh trong tộc bỗng nhiên bị tấn công, sau giây phút hoảng loạn ngắn ngủi thì vài xà ma đứng đầu không ngừng phát ra tiếng hét, lấy thanh âm làm dẫn đường, triệu hoán các xà ma tụ tập một chỗ. Cứ như vậy, tuy rằng không nhìn rõ, nhưng xâm chu có hơn 10 con bị thương không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho chúng. Long hạo thần chỉ có thể ở vòng ngoài tìm cơ hội giết một ít xà ma, không dám tới quá gần. Nhiều cường giả xà ma tập trung một chỗ, lực công kích rất đáng sợ. Hơn nữa hắn không thể tiêu hao quá nhiều, có càng thêm trận chiến quan trọng chờ hắn. Xà ma thần An Độ Mali lúc này không dành bận tâm tộc nhân của gã. Đối với gã thì không việc gì quan trọng hơn đánh chết vua Sâm Chu. Đây chính là cơ hội cho gã tăng cao tu vi, thăng cấp 9. Trong mắt gã, vua Sâm Chu là vật bổ tốt nhất. Vua Sâm Chu cũng không phải dễ sống chung, thân thể khổng lồ phát ra quang mang xanh như ngọc phỉ thúy. Tuy rằng bị An Độ Mali công kích không ngừng tăng vết thương, nhưng sức sống dẻo dai của nó chính là cột chống kiên cường. Thân thể to lớn không ngừng xoay, định quấn lấy người An Độ Mali. Cùng lúc đó, miệng to mở lớn, từng cú táp khiến An Độ Mali không thể không cẩn thận ứng phó. Kỳ thực vua Sâm Chu đối mặt An Độ Mali, cho dù là có trụ ma thần cũng không nên khiến nó yêu thế đến vậy. Tuy tộc Sâm Chu không có kỹ năng cường đại gì, nhưng chúng nó có sức sống dai kinh người mà ma thú cùng cấp không có. Cho dù thân thể bị cắt đứt cũng sẽ không chết. Chỉ là trước đó lấy nội đan đánh vào trụ ma thần một cái, khiến vua Sâm Chu ăn thiệt thòi lớn, thương đến căn bản mới rơi vào thế yếu. Trên người An Độ Ma hiện giờ đang dâng lên vầng sáng đỏ sậm. Tuy rằng ma thần hóa khiến thân thể gã biến khổng lồ nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, đôi xà mâu trong tay cao thấp tung bay, không để vua Sâm Chu quấn lấy mình. Cùng lúc đó, không ngừng tạo ra vết thương trên người nó. Chẳng phải ngươi có sức sống dai sao. Vậy tiêu hào sức sống của ngươi là được. Đồng thời, An Độ Mali rất kiêng rẻ nội đan của vua Sâm Chu, cho nên gã không dám dốc hết sức. Vua Sâm Chu gian xảo làm gã nếm thử không biết bao nhiêu quả đắng. Huyết dịch màu xanh biếc đã nhiễm đầm lầy có hai đại cường giả giao đấu thành màu đồng. Khí thế của vua Sâm Chu rõ ràng yếu bớt. An Độ Mali có trụ ma thần ủng hộ, linh lực hắc ám tựa như nguồn suối bất tận Trên xà mồ bắn ra quang mang đỏ sậm dài 3 mét. Gã không dùng kỹ năng công kích từ xa, thân thể khổng lồ không ngừng nhảy lên, tấn công. Gã chỉ dùng cách tấn công cơ bản, mà hung ác nhất để lại vết thương trên cơ thể to lớn của vua Sâm Chu. Rốt cuộc, vua Sâm Chu nhịn không được nữa, đột nhiên giận giống, một luồng sáng xanh biếc lần nữa bắn ra. Tinh thần An Độ Mali luôn ở trạng thái khẩn trương cao độ, đợi chính là giờ khắc này. Chỉ thấy trên người gã chợt lóe quang mang đỏ đen, thân thể đã biến mất, trực tiếp xuất hiện phía sau trụ ma thần. Không cần nghi ngờ, gã chờ cơ hội này, muốn nội đan của vua Sâm Chu lần nữa đập trúng trụ ma thần, vậy thì gã nhất định có thể biến thua thành thắng. Nhưng tựa như An Độ Mali luôn tính kế vua Sâm Chu, vua Sâm Chu cũng gài bẫy gã. Quang mang xanh chỉ rời khỏi miệng một mét lập tức bị hút trở lại, không có bắn ra xa. Tiếp đó thân thể to lớn của vua Sâm Chu bay thẳng đến đầm lầy, chui vào trong. Đầm lầy mới là lãnh địa chân chính của vua Sâm Chu. Lúc trước vua Sâm Chu không có làm như vậy, không phải nó không muốn mà là không dám. Thân thể nó khổng lồ, cho dù thực lực mạnh đến mấy thì chui vào đầm lầy cũng cần thời gian. Trong thời gian ngắn đó đủ khiến An Độ Mali trọng thương nó. Cho nên, lần này mắc mưu là An Độ Mali. Gã dựa vào năng lực mau chóng truyền tống của trụ ma thần, trôn phía sau nó, đương nhiên cho vua xâm chu khoảng thời gian đầy đủ. Hơn nữa trụ ma thần truyền tống không phải tùy ý sử dụng được. Mỗi lần dùng rồi cần có khoảng cách thời gian mới dùng lại được. Sự truyền tống này bởi vì không thuộc về kỹ năng của An Độ Mali, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định cách trụ ma thần mới có thể thi triển. Nếu không, ma thần ở bên ngoài bị tấn công đều có thể truyền tống đi, vậy nhân loại sớm tiêu đời. Lần này khiến An Độ Mali suýt nữa tức đến nổ mũi. Nhưng khi gã kịp phản ứng thì đã muộn rồi. Thân thể to lớn của vua Sâm Chu đã hoàn toàn rơi vào đầm lầy, gã có thể làm, chính là chút giận vào nước bùn. Hết sức đánh vào bùn lầy một cái, cũng coi như tạo chút vết thương cho vua Sâm Chu cách nước bùn. Vua Sâm Chu lặn vào nước bùn không khác gì như cá gặp nước, hơi thở của nó chợt biến mất. Hai đại cường giả đấu trí đấu sức, lập mưu bày kế, có thể nói ai cũng không cách nào hoàn toàn áp chế đối phương. An Độ Mali cũng cực tinh danh, mắt thấy đối thủ biến mất, cái đuôi thô to của gã lập tức quấn lấy trụ ma thần, thúc đẩy thân thể nó lên trên rời khỏi đầm lầy. Chỉ cần ở gần trụ ma thần là, gã có thể phát huy thực lực trong mức độ cao nhất. Vua Sâm Chu thì sẽ bị suy yếu đến cực độ. Dưới tình huống không rõ kẻ địch, gã vẫn có thể làm ra lựa chọn tốt nhất, không bị ảnh hưởng cảm xúc, không uổng là một trong 72 trụ ma thần. chương 175 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Vua sâm chu không ló đầu ra tấn công nữa, hiển nhiên là nó đang chờ cơ hội, lúc trước đại chiến sướng tay giờ phải tỉnh táo lại. Linh lực cường đại dao động trong không khí, hai bên đều biết đối phương đang quan sát mình, nhưng ai cũng không dám bất cẩn. Thực lực đến cỡ như chúng rồi, một khi đối thủ cho vết thương chí mạng, muốn lật ngược tình thế thì rất khó khăn. Lúc trước vua Sâm Chu đã bị uy hiếp tính mạng, nếu không phải An Độ Mali bị lừa, rất có thể nó sẽ bị áp chế đến chết. An Độ Mali đầu óc mau chóng vận chuyển, mở hết cảm giác, đôi xà mâu chỉ hướng mặt đất, không dám thả lòng. Nhưng rất nhanh, gã đã tìm được cơ hội. Thân thể khổng lồ của vua Sâm Chu lặn trong đầm lầy, vậy thì huyệt động lúc trước bị nó chặn đương nhiên cũng lộ ra. Huyệt động này theo góc độ nhân loại thì rất lớn, nhưng trong mắt vua Sâm Chu và An Độ Mali đã ma thần hóa, thì không quá rộng rãi. Đường kính hơn 3 mét, cả huyệt động là do dây mây biện thành, kéo dài tới trong đầm lầy. Mơ hồ dường như có quang mang nhạt toát ra từ trong động. Không cần nghi ngờ, sinh mệnh so với kho báu càng quý giá. Sau khi bị uy hiếp sinh mệnh, vua Sâm Chu từ bỏ bảo vệ huyệt động. Ý cười xuất hiện trên khuôn mặt An Độ Mali, người muốn tránh chứ gì, tốt ta không tin người thật có thể từ bỏ huyệt động đó. Khó báu trong động vốn là mục tiêu đầu tiên của An Độ Mali. Mặc kệ là giết chết được vua Sâm Chu hay dò biết được khó báu đều là kết quả cực tốt. Coi như một chuyến này không uổng công. Sau khi xác định mục tiêu, An Độ Mali không nóng lòng hành động. Bám vào trụ ma thần, gã không ngừng hít sâu thở ra. Trụ ma thần cũng bắt đầu chảy ra từng tầng sáng đen. Bị gã hút nước vào bụng, khí thế của gã liên tục tăng cao. Lúc trước linh lực bị tiêu hao đang lấy tốc độ kinh người hồi phục lại. Nói sao thì ma thần ở bên cạnh trụ ma thần mới là đáng sợ nhất. An Độ Mali chẳng qua là thứ hạng cuối cùng, có trụ ma thần ủng hộ, lại có thể áp chế được vua xâm chu cấp 9. Thân thể khổng lồ bắt đầu cuộn tròn, một đôi cánh đen chậm rãi mở ra, cánh tỏa ra màu đỏ sậm, có thể thấy rõ từng mạch máu đỏ đang rung động. Theo An Độ Mali hô hấp mà không ngừng khép mở, mắt thấy mình sắp hồi phục đến trạng thái cao nhất, An Độ Mali rốt cuộc động, thân thể cuộn tròn của gã bỗng nhiên bắn ra, tựa như tia chớp đỏ sệt hướng cửa động. Từ trụ ma thần đến cửa động chỉ khoảng 2 300m Lấy thực lực và tốc độ của gã, lại thêm vào đôi cánh hỗ trợ, gần như là trong dây lát. Tấn công địch thì sẽ tự cứu, đây là dương mưu. Là dương mưu khiến vua Sâm Chu không thể không đi vào bẫy dập, trừ phi vua Sâm Chu nguyện ý từ bỏ kho báu trong động. Thực hiển nhiên, vua Sâm Chu không muốn từ bỏ. Khi An Độ Mali sắp xông tới cửa động, thì quang mang xanh chói lò bỗng phát ra từ trong đầm lầy. Quang mang nồng đậm hỗn hợp một tầng màu xanh đen. Linh lực nội ẩn, thế nhưng thành trạng thái thực thể hóa Vì thứ trong động, vua Sâm Chu liều mạng. Thật sự là bởi vì thứ trong động quá quan trọng với nó. Nếu An Độ Mali dám ra tay nghĩa là đã sớm chuẩn bị tốt. Quang mang xanh đen chính là nội đan vua Sâm Chu dốc hết sức phun ra. Khi phun ra nội đan, cái đầu to của vua Sâm Chu cũng lao ra đầm lầy. Hình ảnh quái dị xuất hiện, An Độ Mali không thèm quan tâm nội đan, mà là vung ra hai thanh mâu đâm hướng vua Sâm Chu. Mặc kệ vua Sâm Chu gian xảo cỡ nào, nó cũng không nghĩ ra An Độ Mali dám cùng mình cứng đôi cứng Vốn nó chỉ định dọa lui An Độ Mali mà thôi. Nội đan ma thu cấp 10 dễ chịu đựng sao. Đừng nhìn trụ ma thần không bị đánh nát, nếu nó rơi vào người An Độ Mali chính là trí mạng. Nhưng tất cả xảy ra quá nhanh, cho dù vua Sâm Chu muốn biến đổi công kích cũng đã không làm được. Oanh! Gơ rào! Tiếng chấn kịch liệt cùng với tiếng giống thê lương gần như cùng xuất hiện. Tiếng đánh đến từ nội đan của vua Sâm Chu. Nội đan cường đại đánh vào ngực An Độ Mali. Lực chấn to lớn xe nát nguyên ngực gã. Một cái lỗ to hơn 2 mét xuyên thủng ra sau, vua Sâm Chu cũng không dễ chịu. An Độ Ma đôi xà mâu liều mạng đâm trúng mắt nó. Đôi mắt và cả đầu của vua Sâm Chu bị xuyên qua, máu màu xanh ngọc và chất dịch đen bay tứ tung. Trong không khí thoáng chốc phát ra nồng đậm mùi hôi, lưỡng bại câu thương. Không, so đấu mưu kế thì cuối cùng An Độ Ma chiến thắng. An Độ Ma ngực thủng một lỗ rơi vào đầm lầy, nhưng thân hình khổng lồ của gã mau chóng hóa thành vô số điểm sáng đỏ đen bay hướng trụ ma thần. Bản thân An Độ Mali cao 5 mét lại xuất hiện phía bên kia vua Sâm Chu, hai trường mâu sỏ xuyên đầu vua Sâm Chu dần thu nhỏ lại. Ma thần hóa chi thân ngoại hóa thân, lại là một năng lực cường đại của trụ ma thần. Một màn này khiến long hạo thần lại lèn tới gần chiến trường nhìn rõ ràng, kiềm không được hít ngụm khí lạnh. Nếu không phải tận mắt trông thấy, hắn không thể nào tưởng tượng được An Độ Mali sao lại có kỹ năng mạnh như vậy. Lấy thân làm mồi, tấn công khiến kẻ địch phải tự cứu phát động một kích chí mệnh, có thể nói An Độ Mali tính toán tinh vi Vua Sâm Chu rốt cuộc mắc mưu. Nhưng An Độ Ma Lý cũng không dễ chịu, máu đỏ sẫm không ngừng chảy ra từ miệng mũi tay gã, khiến bộ mặt vốn giữ tợn càng trở nên nanh ác. Tất cả đến quá nhanh, không ai ngờ cuối cùng lại là kết cục này. Chẳng qua, chiến đấu còn chưa hoàn toàn kết thúc. Vua Sâm Chu đầu bị trọng thương trí mạng, điên cuồng ngọ nguậy thân thể, vóc dáng cao lớn làm nước bùn bắn tung tóe, Linh lực khủng bố bỗng chốc bùng nổ, tựa như hàng trăm ma đạo đại pháo cùng lúc bắn phá nơi này. Long hạo thần không dám đứng tại đây, mang theo thánh vệ số 10 vội vàng rời khỏi. Một ma thu cấp 10 sắp chết phản phệ thật đáng sợ. An Độ Mali vỗ cánh bay trên không trung. Gã ẩn nấp hơi thở, toàn thân bao trong một đoàn sáng đen, không để máu chảy ra. Kỳ thực thi triển ma thần hóa, chi thân ngoại hóa thân đối với An Độ Mali cũng là tiêu hao khá nghiêm trọng. Năng lực này một khi thi triển, trong thời gian ngắn gã không thể phát động ma thần hóa nữa, và sẽ thương tổn đến căn nguyên, tuyệt không đơn giản như Long hạo thần trông thấy. Tựa như linh lô, càng mạnh thì phản phệ càng nghiêm trọng. Nếu như có lựa chọn, An Độ Mali không muốn thi triển ra tuyệt chiêu này, nhưng gã không còn cách nào khác. Nếu để an toàn thì nên là hù dọa vua Sâm Chu bỏ chạy, đạt được kho báu bên trong. Nhưng vua Sâm Chu là vật đại bổ, gã thật sự không nỡ từ bỏ. Cho nên gã phải khiến vua Sâm Chu không có cơ hội chạy trốn, nên gã lấy thân làm mồi, phát động một kích chí mệnh. Vua Sâm Chu điên cuồng giữa ruộng tới 10 phút, nhưng An Độ Mali giữ sức đánh ra một kích kia thật quá mạnh. Mặc kệ là ma thú mạnh cỡ nào, khi não bị đâm xuyên hơn nữa bị linh lực hắc ám điên cuồng tàn phá, sẽ khó có cơ hội sống tiếp. Sức sống dẻo dai của vua Sâm Chu sau khi bị xà màu xuyên thủng, thì mau chóng sói mòn. Lúc này An Độ Mali ngược lại không chút vội vàng. Tuy lần này tổn thất thảm trọng, bốn Medusa bị giết, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Vừa nghĩ tới mình sắp thăng lên cấp 9, ít nhất có thể vào hàng 48 trong 72 trụ ma thần, lòng gã liền nóng lên. Huống chi còn chưa biết kho báu vua Sâm Chu canh giữ là đồ tốt gì. Có thể khiến vua Sâm Chu giữ gìn đến vậy, chắc là không phải vật bình thường. Nghĩ tới đây, thân thể An Độ Mali bởi vì hưng phấn mà hơi run dẩy. Rốt cuộc, vua Sâm Chu ngọ ngội ngày càng yếu, thậm chí nội đan rơi ở bên cạnh nó trong đầm lầy cũng không bị nuốt vào bụng, sức sống dẻo dai của nó đã tiêu ho không còn bao nhiêu. An Độ Mali thở phào, hưng phấn mãnh liệt khiến gã không thể nhịn được nữa. Nhìn nội đan đã không có hơi thở của vua Sâm Chu, gã không thể kiềm chế nỗi mừng như điên. Thu lại bốn cánh, gã lặng lẽ rơi xuống đầm lầy. Đối với đòn tấn công của mình, An Độ Ma Ly rất tự tin. Hơn nữa gã tuyệt đối tin tưởng vào trực giác của bản thân. Trên nội đan đích thực không còn hơi thở của vua Sâm Chu. Một ma thú cấp 10 từ bỏ nội đan, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, linh hồn của nó đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Lặng lẽ rơi xuống mặt đầm lầy, An Độ Ma Ly nhấc tay chộp hướng nội đan. Đương nhiên gã sẽ không tại đây hấp thu nội đan vua Sâm Chu. Thứ này tuy rằng là bảo bối, nhưng bên trong ẩn chứa linh lực quá khổng lồ. Cần đợi gã trở lại hang ổ của mình, chậm rãi hấp thu, lấy nó làm gốc đột phá bình cảnh. Nội đan vào tay, hơn nữa thật sự cảm nhận trên nội đan không có chút hơi thở của vua Sâm Chu, thần kinh xà ma thần An Độ Mali luôn căng thẳng rốt cuộc thư giãn. Trải qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc đạt được mục đích có thể tưởng tượng ra gã mừng đến cỡ nào. Nhưng có câu vui quá hóa buồn Ngay lúc gã thả lỏng cảnh giác, vua Sâm Chu rõ ràng đã không có hơi thở đột nhiên động. Cái đầu to nhộn đẫm máu bỗng vung sang bên, mạnh đánh vào lưng An Độ Mali. Rầm! Thân thể An Độ Mali tựa như miếng vải rách bị đánh văng ra ngoài. Máu trào lên cổ họng phun ra. Có thể thấy rõ, từ người gã rõ ràng vang tiếng xương gãy vụn. Đây cũng chính bởi vì An Độ Mali là xà ma thần, thân thể cực mềm dẻo, hơn nữa ngoại linh lực rất cao, cho nên khi bị tấn công thì hóa giải được đa số lực chấn. Nhưng tuyệt đối đừng quên hiện tại gã bị thương, hơn nữa không trong trạng thái ma thần hóa. Một kích cuối của ma thu cấp 10 sắp chết đâu thể nào nhẹ nhàng như vậy? Biến hóa thật sự quá nhanh. Có câu xấu trăm chân chết xác còn chưa cứng. Tuy vua Sâm Chu bị tổn thương chí mạng, nhưng nó cũng hận chết An Độ Ma giấu đi một chút sức sống cuối cùng, thậm chí lấy cái giá lớn cắt đất liên hệ với nội đan để dụ An Độ Ma vào bẫy, cuối cùng phát ra một kích chí mệnh. Hoàn thành một chiêu kia, sinh mệnh nó rốt cuộc đi tới tận cùng. Khiến người kinh ngạc là thân thể nó to vậy mà không lún xuống đầm lầy. An độ Mali không nghĩ ra thì Long Hạo Thần đứng xem cũng không ngờ tới. Vốn hắn chuẩn bị hành động nhưng tình hình xảy ra đột ngột khiến hắn kinh ngạc. Suy nghĩ biến đổi thật nhanh, Long Hạo Thần đã có tính toán. Hai tên gian xảo rốt cuộc vẫn là lưỡng bại câu thương. Đối với hắn và đồng bạn thì không có gì tốt hơn việc này. Trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Long Hạo Thần đã lập xong kế hoạch. Hắn ý bảo thánh vệ số 10 đứng bên cạnh. Thánh vệ số 10 chợt biến thành luồng sáng xanh, không phải đuổi bắt trọng thương nặng xà ma thần An Độ Mali, mà là sông hướng huyệt động lấp lóe quang mang yếu ớt. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Lúc trước An Độ Mali đối phó vua Sâm Chu, ra sao thì hiện tại Long Hạo thần đối phó gã như vậy. An Độ Mali bị vua Sâm Chu sắp chết đánh ngược lại, cú va chạm này khiến gã bay ra tới vài trăm mét, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Đôi cánh gãy mất một cái, huyết dịch đỏ sậm nhiễm toàn thân, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Nhưng gã rốt cuộc là ma thần, khoảnh khắc bị tấn công liền có cách tự cứu. May mắn vua sâm chu đánh một đòn cuối không dùng nội đan, cho nên tuy trọng thương nhưng không đến mức trí mạng. Bay ra xa đụng ngã một mảnh cây cối trên đầm lầy, thống khổ cực độ khiến gã suýt ngất xỉu. Gã tuyệt đối không ngờ rằng, vua sâm chu chết rồi còn có thể đánh lén mình. Nhưng nội đan của vua sâm chu bởi vì va chạm kịch liệt mà văng ra ngoài, đụng chúng thân cây thô bắn ngược ra, rơi ở trên đầm lầy phía xa. Giống như bản thể vua Sâm Chu, nội đan của nó cũng không chìm vào đầm lầy, mà là tỏa quang mang xanh ngọc như ẩn như hiện. Ngay lúc thân thể đau đớn muốn chết, An Độ Mali vô tình thấy có quang mang xanh bay hướng huyệt động. Quang mang xanh bay không nhanh, lúc trông thấy nó thì còn cách huyệt động khoảng 5 mét. Gờ rào, An Độ Mali cực kỳ giận dữ phát ra tiếng gầm. Gã thậm chí không thấy rõ kẻ địch ẩn núp, thân thể đã phóng lên sông hướng huyệt động. Quang mang xanh không lớn, rõ ràng không phải Sâm Chu. Nhưng mặc kệ là ai, lúc này chạy ra kiếm lợi, sao không khiến xà ma thần tức giận được. Chẳng qua, An Độ Mali phát ra tiếng gầm không phải vì chút giận, mà là để triệu tập tộc nhân. Đây không phải nhát gan mà là cẩn thận. Lúc này gã bị thương nặng, dĩ nhiên không dám tự kêu. Tuy quang mang xanh dao động linh lực không khiến gã cảm giác ra nguy hiểm, nhưng vẫn trước tiên phát ra kêu gọi, chất dịch đỏ động không ngừng chảy ra từ người gã, lúc bay hướng huyệt động thì gã hơi chần chờ. Nhưng một luồng sáng vàng khác lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo bóng xanh, lúc chui vào trong động thì phát ra tia sáng trắng hút lấy nội đan Sâm Chu, An Độ Mali đã không thể giữ bình tĩnh nữa. Mục tiêu của gã lại bị kẻ khác ngư ông đắc lợi, thế này thì sao xà ma thần nhịn được. Trong tiếng giống gầm, gã theo sát hai bóng người tiến vào động. Ngay lúc An Độ Mali xông vào trong động, cùng lúc đó, từng bóng người chui ra từ sương mù dày đặc. Hiện giờ đám xà ma có chút thê thảm. Sâm Chu rình dập thêm vào long hạo thần đả kích, giảm mạnh số lượng người của chúng. Chúng nghe xà ma thần Triệu Hoán thì vội chạy tới, vừa lúc thấy bóng lưng A Độ Ma Ly biến mất ở cửa động. Cả đám xà ma hấp tấp đuổi theo, nhưng ngay lúc đó, một bóng vàng theo sát xà ma thần chui vào trong huyệt động. Quang mang tím lấp loé, có sinh vật khổng lồ xuất hiện ngay cửa động, chặn cả động. Quang mang màu vàng đất lặng lẽ khuếch tán dưới thân đám xà ma. Phạm vi bao trùm cực lớn. Khi đám xà ma thể xác và tinh thần mệt mỏi cảm giác cái đuôi dài nặng nề, thân thể bắt đầu chìm xuống đầm lầy, mới sợ hãi biến sắc. Nhưng chúng phát hiện thì đã muộn rồi. Đang lúc chúng dãy ruộng, đầm lầy khiến đuôi dài của chúng lún xuống bỗng biến cứng. Nguyên bản nước bùn mềm mại đột nhiên biến cực kỳ cứng rắn. Mơ hồ có một tầng sáng tựa như bảo thạch, hơn nữa hỗn hợp với sự lạnh lẽo khiến toàn thân chúng tê liệt. Hai bóng người lặng lẽ xuất hiện tại phương xa. Trên người chúng đều mặc áo choàng lớn, trên người tản ra quang mang khác màu. Một vàng một xanh, chính là thánh vệ số 9 am hiểu thổ hệ, thánh vệ số 11 am hiểu băng hệ. Thánh vệ số 11 cố ý tụt sau thánh vệ số 9 nửa bước, do đó có thể thấy tuy rằng cùng là thánh vệ nhưng địa vị khác biệt. Trọng lực thuật của thánh vệ số 9 thêm vào đông đất thành đá, cùng với băng phong thiên lý của thánh vệ số 11 hỗn hợp thành một ma pháp hỗn hợp hai hệ thổ, băng ở diện tích lớn. Ma pháp này có thể nói là do ba ma pháp cấp bảy tổ hợp thành, uy lực mạnh mẽ có thể nghĩ. Điểm này cũng có thể thấy thực lực cách biệt giữa thánh vệ số 9 và thánh vệ số 11. Cùng là cường giả cấp 7, nhưng trong cùng thời gian, thánh vệ số 11 chỉ thi triển ra một ma pháp cấp 7, thánh vệ số 9 lại sử dụng hai cái. Đây chính là thực lực đỉnh cấp 7. Trong các trợ thủ của Long Hạo Thần, không cần nghi ngờ, vị thánh vệ số 9 này là mạnh nhất. Lúc trong tháp Vĩnh Hằng, Thải Nhi đánh bất ngờ cộng với thánh vệ số 9 xem thường bọn họ, mới khiến họ một chiêu chiến thắng. Khi so đấu thực lực chân chính, coi như là Long Hạo Thần thêm vào Hạo Nguyệt cũng chưa chắc dễ dàng chiến thắng vị này. Xà ma tinh anh bình thường đều là cấp 5, 6 ở tác dụng cường đại của ba ma pháp cấp 7 thoáng chốc bị giam cầm. Đầm lây mềm mại nhưng lại đông thành đá. Thân thể chúng đã rơi vào trong, muốn dãy ruộng thoát khỏi không phải chuyện dễ. Chỉ có thể đánh vỡ đá, nhưng nếu phá vỡ thì ai có thể bảo đảm không tổn thương đến mình. Huống chi, người ta không cho chúng cơ hội phá đá. Băng phong thiên lý phối hợp với ngưng thổ vi thạch, cứng như sắt, sao có thể trong chốc lát thoát được. Đối với loài rắn thì lạnh lẽo là uy lực thiên nhiên khiến chúng sợ nhất. Loài rắn đến mùa đông liền ngủ say, bởi vì bản thân chúng không thể sinh ra độ ấm. Trong lạnh lẽo đến cực độ, đám xà ma đều run cầm cập, thực lực giảm bớt. Tiếp đến, chính là thời gian hai đại thánh vệ biểu diễn. Từng tảng đá to lớn từ mặt đất chui lên, đánh hướng xà ma. Cùng lúc đó, còn có băng tuyết phong bạo. Lực sát thương của ma Pháp sư lúc quần chiến thì chắc chắn là kinh khủng nhất. Huống chi cửa động bên kia còn có một cường giả to lớn, hạ nguyệt. Hạo Nguyệt chặn cửa động rồi, 5 cái đầu to tựa như năm ma đạo đại pháo bắn ra ma pháp cường đại. Vòng thứ nhất là đánh bất ngờ, ngay sau đó, chính là ma pháp các loại thuộc tính. Khi khống chế từng ma pháp thuộc tính, Hạo Nguyệt hiển nhiên không thể nào so sánh với hai đại thánh vệ. Nhưng nó lại có tới 5 loại thuộc tính. 5 thuộc tính lần lượt sử dụng, uy lực đương nhiên khác hẳn. Ví dụ như trước mắt, Tiểu Thanh, Tiểu Lam và Tiểu Quang trở thành sức chiến đấu chủ yếu, còn Tiểu Hòa thì hoàn toàn từ bỏ công kích, chỉ là cảnh giác nhìn bốn phương, còn về Tiểu Tử thì hướng không chung hút khói độc dày đặc. Có thể nói, hiện tại tương đương với bảy vị ma Pháp sư cấp bảy đối diện đám xà ma, bị thương nặng. Đồng thời, khi xà ma bị ma Pháp thanh tẩy, từng bóng xanh to lớn bắt đầu chậm rãi bò ra từ rừng rậm. Vua Sâm Chu chết rồi, xà ma trở thành tử địch của tộc Sâm Chu. Thân hình khổng lồ của xâm chu tuy rằng mỗi một con đều mình đầy thương tích, nhưng lúc này chúng nó vẫn hùng hổ sông trở về. Dựa vào sức đề kháng lạnh lẽo của thân thể khổng lồ, miễn cưỡng sông đến. Chúng chịu đựng ma pháp khủng bố, sông thẳng đến xà ma phát động công kích tự sát. Tuy số lượng xâm chú ít ỏi nhưng chúng nó thừa nhận lực lượng ma pháp không phải xà ma, có thể so sánh. Khi đám xà ma xuất hiện thì đã định trước bi kịch của đám xà ma. Cục diện bên ngoài đã ổn định, còn trong hang động. Không cần nghi ngờ, luồng sáng thứ nhất xông vào trong động hấp dẫn xà ma thần An Độ Mali chú ý, đương nhiên là thánh vệ số 10. Lúc đó tốc độ bay của nó không phải chậm, mà là long hạo thần ra lệnh nó cố ý thả chậm tốc độ khiến An Độ Mali, trông thấy. Nếu không thì sao khiến gã mắc câu được. An Độ Mali và vua Sâm Chu lưỡng bại câu thương, cơ hội này đối với long hạo thần thật là quá mức tốt đẹp, tuyệt đối không thể để vụt mất. Nhưng tận mắt chứng kiến hai đại cường giả tính kế qua lại, cho nên dù bản thân có tin tưởng tràn đầy thì hắn vẫn không dám sơ xuất, mà là dựa vào mưu kế gài bẫy An Độ Mali. Tựa như lúc trước An Độ Mali đối phó vua Sâm Chu, gã phải lấy được thứ trong động. Tuy rằng gã không biết bên trong có khỏ báo gì, nhưng vua Sâm Chu đã coi trọng nó như vậy thì sao tầm thường được. Hơn nữa, dù cho khi ấy An Độ Mali còn có chút trần chờ, một bóng vàng đã xông vào trong động, mang đi nội đan của vua Sâm Chu, thì gã không thèm quan tâm cái gì nữa. Dù cho biết rõ là cái bẫy, gã chỉ có thể kiên trì lao vào trong động. Bóng dáng vàng này đương nhiên chính là nhã đình, thi triển năng lực khiên dẫn của thánh dẫn linh lô. Xà ma thần An Độ Mali vừa tiến vào trong động, quang mang xung quanh liền tối xuống. Lúc này càng có thể cảm giác ra quang mang vàng như ẩn như hiện sâu trong động. Quang mang vàng từ đâu mà ra, hiện tại An Độ Mali không rảnh suy nghĩ. Gã phải làm là trước tiên giành lại nội đan của vua Sâm chu. Gã bị thương rất nghiêm trọng nếu không có viên nội đan này. Đừng nói là tăng thực lực, sợ là không thể hoàn toàn hồi phục. Đây cũng là vì sao gã không thể không tiến lên. Hai bóng người đằng trước không vào sâu trong động. Khi An Độ Mali trông thấy bóng dáng xanh, không ngờ là khô lâu lấp lánh lửa xanh khiến gã ngẩn ra. Bên cạnh khô lâu xanh chính là Nhã Đình toàn thân lấp lánh ánh vàng. Nói đến cũng thật tình cờ, Nhã Đình và Thánh Vệ số 10 đều có 6 cánh, lúc này đứng chung một chỗ khá là giống nhau. Nhưng chúng phóng thích hơi thở không quá mạnh, điều này khiến An Độ Mali thở phào. Gã lướt mắt một cái liền thấy nội đan nằm trong tay nhã đình. Đưa đây, sẽ cho các người toàn thay. An Độ Mali vẻ mặt sự tợn hết. Sau lưng gã, chất dịch đỏ sậm vẫn không ngừng rơi xuống. Nhã đình lộ ra vẻ trào phúng, nâng tay lên, một luồng sáng trắng rơi trên người An Độ Mali. An Độ Mali định ngăn cản, nhưng quang mang trắng nhu hòa không có hiệu quả công kích, lẽ dĩ nhiên sẽ không bị chặn lại. Xà ma thần chỉ thấy mình như bị trói buộc, bản năng xoay người, vừa lúc đụng phải bóng dáng vàng thứ hai chui vào trong động. Cùng lúc đó, cái mông to của hạo nguyệt ngọ nguậy che kín lối vào động. So sánh kích cỡ thân hình, thì xà ma thần An Độ Mali lúc không ma thần hóa nhỏ hơn hạo nguyệt nhiều. Tuy gã cao tới 5 thước nhưng ở trong động đường kính 3 mét thì vẫn có thể thoải mái hành động. Nhưng hạo nguyệt dáng người cao đến khủng bố không thể tiến vào, dùng để chặn cửa là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ long hạo thần dẫn xà ma thần vào trong động mới ra tay, nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn An Độ Mali cách ly trụ ma thần của gã. Trụ ma thần có thể hỗ trợ ma thần cỡ nào thì trước đó, Long Hạo Thần đã trông thấy rõ. Tác dụng to lớn khiến An Độ Mali, cấp 8 có thể giết chết vua Sâm Chu cấp 9. Sự hỗ trợ khủng bố này có thể nghĩ. Tuy Long Hạo Thần cũng đoán được hiện giờ xà ma thần đã là sức cùng lực kiệt, nhưng hắn không dám đánh cược, cũng không thể. Cho nên hắn mới cẩn thận dẫn dụ An Độ Mali vào đây, là để gã không thể tới gần trụ ma thần. Tuy cự ly không tính quá xa, nhưng vẫn tốt hơn để gã chiến đấu bên cạnh trụ ma thần. An Độ Mali mắt thấy Long Hạo Thần tiến vào, lòng gã rơi xuống đáy vực. Thanh niên nhân loại mặc giáp này tuy chỉ cảm giác ra là tu vi cấp 7, nhưng không biết vì sao, khi mắt gã lần đầu tiên thấy Long Hạo Thần, thì cảm giác trái tim mình như bị bóp chặt, nghẹt thở, cảm giác bất an dâng tràn. Bọ ngựa bắt về chim sẻ phía sau. Mình hao hết tâm trí rốt cuộc giết chết vua Sâm Chu, không nghĩ tới tại đây gặp phải nhân loại, hơn nữa còn là kỵ sĩ nhân loại. Quang thuộc tính trên Long Hạo Thần thật quá tinh thuần. Ngay lúc này, hắn không hề giữ lại phóng ra hết tay trái Quang Chi Liên y tay phải Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nhìn An Độ Mali. Kiếm y sắc bén như ẩn như hiện, tuy Long Hạo Thần đứng đó không động đậy, nhưng An Độ Mali có cảm giác giống kiến bò trào nóng. Long Hạo Thần tựa như là một thanh kiếm sắc bén, gã có thể khẳng định, phần sắc bén này không phải mình có thể dùng ngoại linh lực cứng rắn chống. Nếu là trước khi bị thương, đương nhiên An Độ Mali không thèm để Long Hạo Thần vào mắt. Theo gã thấy thì loại đối thủ có tu vi này, trực tiếp dựa vào ưu thế linh lực đủ đè bẹp Nhưng hiện tại thì khác, gã bị thương nặng, không thể thi triển ma thần hóa, 10 phần lực lượng đã tiêu mất 6 phần, lại đối mặt một kỵ sĩ nhân loại, sao gã không thấy áp lực lớn được. Nhân loại, tại sao ngươi ở đây? An Độ Mali biết mình hỏi có chút ngu, nhưng gã kiềm không được bật thốt, gã thật sự thấy kỳ quái. Lấy cảm giác của gã, thế mà trước đó không hề phát hiện. Nhân loại này chọn điểm chen vào thật quá đúng lúc. Long hạo thần khẽ cười. Xin chào, xả ma thần An Độ Mali. Nếu ta nói là may mắn, người có tin hay không? Trên thực tế, chính là may mắn, hoặc nên nói đều có ý trời, khiến chúng ta tại đây gặp phải người chiến đấu với vua Sâm Chu. Giờ này ngày này, đây sẽ là nơi ngươi chôn xác. Nói xong, Long Hạo Thần không cho An Độ Mali thời gian chữa trị vết thương, chân trái tiến lên một bước. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán trong tay chém hướng An Độ Mali. Kiếm y hư vô bỗng biến ngừng tụ. Một kiếm này không sâu sắc như lúc đối mặt A Bảo chém vào hư không, mà là đại khai đại hợp, khi thế vô tiền khoáng hậu. Núi trước mặt thì phá núi, nước chắn thì nước sẽ khô cạn. Đây chính là kiếm ý long hạo thần chém ra. Giờ đây An Độ Mali không có cả vũ khí trong tay. Hai thanh xà mâu của gã sau khi đâm vào đầu vua Sâm Chu thì còn ghim trong người nó. Gầm lên, An Độ Mali đánh ra tay phải. Ám nguyên tố nồng đậm hình lốc xoáy xoay quanh trên cánh tay phải của gã, hóa thành hố đen. Ám nguyên tố linh lực cường liệt giao động bỗng bộc phát đánh hướng long hạo thần. Ngay lúc này, có nói thêm cái gì thì đã không còn ý nghĩa, chỉ có giết chết đối thủ mới tìm được đường ra. Bởi vậy An Độ Mali nghênh chiến. Nhưng cũng ngay lúc này, sát khí lãnh liệt sau lưng ập đến đánh hướng vết thương sau lưng gã. Hiện tại An Độ Mali chịu tác dụng khiên dẫn của thánh dẫn Linh Lô, chỉ có thể công kích Long Hạo Thần. Gã căn bản không có lựa chọn khác. Hơn nữa, dù để gã chọn thì cũng nhất định chọn kỵ sĩ thần quyến giả uy hiếp càng lớn. Phụt. Một tiếng vang quái dị, long hạo thần toàn thân bốc lên quang mang vàng, lui về sau một bước. Nhưng lốc xoáy đen trên nắm tay An Độ Mali cũng phá vỡ. Thân thể gã nhoáng lên một cái. Do đó có thể thấy tình trạng An Độ Mali tệ cỡ nào. Thánh vệ số 10 thân thể sẹt qua, tựa như tia chớp xanh sông tới sau lưng An Độ Mali. Đôi đoạn kiếm của nó thành công chém đứt cánh sau lưng An Độ Mali. Thánh vệ số 10 ra tay cực kỳ nham hiểm. Chẳng những cắt đứt cánh, hơn nữa đem vài mạch máu to nhất sau lưng An Độ Mali đều bị vạch phá, bỗng chốc lưng An Độ Mali bắn ra chất lỏng đỏ tựa như suối phun. Long hạo thần chỉ lui về sau một bước, hắn lại lẫn nữa phát động công kích. Lại chém, nhảy lên, đấu xuất toàn viên kiếm. Hắn muốn dùng cách đe ép triệt để giải quyết An Độ Mali, không cho gã một chút cơ hội. Khi hắn phát ra một kích kia, cùng lúc đó, đòn tấn công của thánh vệ số 10 lại lần nữa xông hướng sau lưng An Độ Mali. Nó thi triển kỹ năng hơi giống long hạo thần, nhưng không thể mượn lực chính là phong chi vũ từng dùng để đối phó Medusa. Không chỉ thế, một chuỗi ánh vàng dính vào nhau hóa thành tinh rượu chi mâu, từ phía sau bắn vụt qua mục tiêu, cổ An Độ Mali. Nguy hiểm to lớn khiến An Độ Mali hoàn toàn bộc phát tiềm lực. Mặc dù còn bị trọng thương nhưng dù sao gã, cũng là một trong 72 trụ ma thần, tự thân có bản năng cầu sinh rất mạnh. Hiện tại gã đã hiểu, chạy trốn là lựa chọn duy nhất cho gã, tuyệt không thể mơ ước kho báu nữa. Chỉ cần có thể lao ra, bên ngoài có nhiều thuộc hạ của mình, nói không chừng còn cơ hội ngóc đầu trở lại. Nếu thật bị kẻ địch ngáng chân tại đây, chỉ sợ vĩnh viễn không ra được. ngửa đầu cuồng giống, An Độ Mali làm ra động tác quái dị. Giang chân, hai tay chộp hướng phía dưới. Có thể thấy rõ, một luồng sáng đỏ sậm bốc lên từ người gã. Ngay sau đó, quang mang đỏ bỗng nhiên bùng phát, hóa thành một tầng hào quang bao phủ cả người gã. Nếu nhìn cẩn thận có thể phát hiện, tầng quang mang bao phủ người gã rất giống trụ ma thần bản trong suốt Công kích của ba người long hạo thần rơi vào màn quang mang này, kèm theo vô số linh lực mạnh mẽ dao động, nhưng không thể đột phá. Cảm giác như họ trực tiếp công kích vào trụ ma thần. Trụ ma thần ở bên ngoài dường như cũng cảm ứng được An Độ Mali gặp nguy hiểm. Trụ ma thần to lớn khẽ chấn động, từng luồng sáng đỏ sậm từ trong trụ ma thần dâng tràn, tựa như từng mũi tên nhọn bay thẳng tới cửa động bị hạo nguyệt chặn. Không cần nghi ngờ, quang mang đỏ sậm này muốn cứu An Độ Mali. Đây cũng là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của độ Một khi khiến gã dung hợp với quang mang đỏ, vậy thì gã sẽ hóa thành luồng sáng nhập vào trong trụ ma thần. Tuy như vậy khiến gã ít nhất bị phong ấn 3 năm, nhưng rốt cuộc vẫn có thể giữ tính mệnh. Nếu chỉ là đám long hạo thần, có lẽ sẽ để An Độ Mali thực hiện được. Đáng tiếc là chỗ này còn có hạo nguyệt, hạo nguyệt là ngay cả ma thần hoàng còn phải kiêng rẻ. Đối diện quang mang trụ ma thần phát ra, năm cái đầu to của hạo nguyệt đều ngẩng cao, đáy mắt chúng lấp lánh quang mang giống nhau. Đó là ánh mắt tràn ngập kỳ dị, có hận, bực mình kiêu ngạo, nhiều nhất là phẫn nộ và bi thương. Năm cái đầu to cùng ngửa đầu giận gầm lên một tiếng, ánh mắt nó tùy theo đều biến thành màu tím. Một tầng ánh tím kỳ dị khuếch tán từ người Hạo Nguyệt. Giây phút này, nó hiện ra cao quý và cường đại, tựa như là chúa tể tất cả sinh vật trên thế giới này. Chương 176 ủng hộ kênh kenqua linhhaleyi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Ngay sau đó, năm cái đầu to cùng phun hướng phía trước, một tầng ánh tím nồng đậm bỗng khuếch tán, nghênh đón quang mang đỏ tràn tới. Hình ảnh quái dị xuất hiện, quang mang đỏ gặp phải ánh tím lại tựa như băng tuyết đụng dung nham chợt tan rã. Đừng nói là tràn vào động cứu An Độ Mali, nó không thể vượt qua người Hạo Nguyệt. Không chỉ thế, ánh tím từ người Hạo Nguyệt tỏa ra tràn vào trong động. Long Hạo Thần chỉ thấy nâng cao tinh thần. Khi ánh tím rơi vào màn hào quang hộ thân An Độ Mali, thì lực phòng ngự mạnh mẽ, mà ba người Long Hạo Thần hợp sức đều không thể phá lại bỗng chốc bị hòa tan. Xà Ma Thần An Độ Mali cũng ngẩn ngơ. Đây, đây là không thể nào. Gã không thể nào tin nổi đây là sự thật, nhưng sự thật bày ra trước mắt, Sải bước, thập tự trảm. Dĩ nhiên Long Hạo Thần sẽ không cho gã cơ hội thở dốc. Tuy không biết Hạo Nguyệt làm cái gì, nhưng đã phá hỏng phòng ngự của An Độ Mali, chế tạo cho họ cơ hội tốt nhất. độ Mali gần như là bản năng ngăn cản đòn tấn công của Long Hạo Thần. Một tầng linh lực đen khuếch tán xung quanh gã tựa như áo giáp phòng ngộ. Cái đuôi sau lưng gã vảnh lên, ngăn cản công kích phía sau của thánh vệ số 10 và nhã đình. Nhưng hiện tại gã chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Ý cười xuất hiện trong mắt Long Hạo Thần. Ngăn cản. Coi như là ngăn cản cũng sẽ không cho người có cơ hội đó. Bởi vì không biết tình huống bên ngoài thế nào, Long Hạo Thần bản năng cảm thấy hạo nguyệt và hai thánh vệ chịu áp lực lớn. Cho nên hắn tuyệt đối không kéo dài thời gian. Một luồng sáng đỏ sẹt qua. Ngay sau đó, một đào phong sắc bén để lại vết thương trên người An Độ Mali. Thánh vệ số 12 ra tay. Long Hạo Thần học kỹ xảo chiến đấu từ nó. Lúc này là thời điểm tốt nhất một phát đánh rắn dập đầu. Có thánh vệ số 12 tạm thời thay thế vị trí của Long Hạo Thần, hắn rảnh tay phóng ra đồng bạn. Quang mang vàng lấp lánh, tổng cộng bốn bóng người xuất hiện bên cạnh Long Hạo Thần. Từ Mã Tiên, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên và Hàn Vũ, bốn người cùng xuất hiện bên cạnh Long Hạo Thần. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, mới xuất hiện thì không cần Long Hạo Thần nói cái gì, dựa theo kế hoạch nguyên bản, lập tức dốc hết sức phóng ra linh lực. Long Hạo Thần nói với Lâm hâm Anh đi trước ra ngoài dùng quyền trục trợ giúp nhóm hạo nguyệt. Mấy người khác thì cùng ta tấn công. Hang động đường kính 3 mét đối với An Độ Mali thì có chút khó thi triển, nhưng với đám long hạo thần đã đủ rồi. Tại lúc này, căn bản không cần kỹ xảo, họ cần làm chính là dựa vào sức mạnh nhất đánh chết kẻ địch trước mắt. Long hạo thần không động, cất lại quang trí liên y, hai tay nắm lấy quang minh nữ thần vịnh thán. Một tầng xương mù vàng lập tức dâng lên quanh người hắn, xúc thế. Ba người khác cùng sông ra ngoài. Quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên, cự linh thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên thêm vào xích huyết chi cuồng phóng của Hàn Vũ, tất cả đều tự phát động năng lực mạnh nhất. Tư Mã Tiên ở giữa, Vương Nguyên Nguyên và Hàn Vũ một trái một phải, dốc sức đánh hướng An Độ Mali. Lúc này An Độ Mali trong lòng cực kỳ bực mình. Không chỉ là buồn bực, hơn nữa rất tức giận nếu mình ở trạng thái khỏe mạnh, đâu có sợ đám nhân loại này. Dù cho gã ngu hơn nữa, hiện tại cũng hiểu rõ mình gặp phải một đội liệp ma đoàn nhân loại. Hơn nữa còn là đội liệp ma đoàn chỉ có một cường giả cấp 7, thành viên còn lại mới là cấp 6. Nhưng dù là đội liệp ma đoàn như vậy, hiện tại đem đến nguy hiểm tính mạng cho gã. Đòn công kích xuất phát từ 3 bộ trang bị truyền kỳ đâu dễ ngăn cản. Đặc biệt là quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên. Toàn lực đánh ra, Tư Mã Tiên tiến vào trạng thái cuồng hóa, hơn nữa nuốt vào một viên thị huyết đan mà Lâm Hâm đã đưa cho. Mở ra tử huyễn thần lôi linh lô, đây là đòn đánh không thèm để ý cái giá phải trả. Tư mã tiên ở trạng thái này, xem như có đánh với lòng hạo thần, hắn cũng chỉ có nước tránh né mũi nhọn, vũ khí cường đại, và năng lực công kích bá đạo của gã đã bù đắp lại thể yếu không đủ linh lực. Đương nhiên, gã không thể kéo dài trạng thái công kích này, nhưng An Độ Mali đâu thể chịu đựng lâu hơn. Oanh, phấn toái, đè ép, hấp thu, tam trọng bạo phá, lại thêm tử huyễn thần lôi linh lô. Khi quang chi đại lực hoàn lần thứ nhất đánh ra, và chạm với thân thể to lớn của An Độ Mali, thì cho gã ra oai phủ đầu. Cái động đường kính chỉ 3 mét, tuy rằng An Độ Mali có thể hành động thoải mái nhưng không có không gian xê dịch. Dưới tình huống này, gã chỉ có thể chính diện chống. Quang chi đại lực hoàn đường kính 1 mét đánh vào đôi tay giao nhau của gã. Bỗng chốc toàn thân An Độ Mali tràn đầy tia điện tím, thân thể khổng lồ bất giác co giật. Động tác phòng ngự dĩ nhiên bởi vì thế mà chậm lại. Càng đáng sợ là đôi tay gã bị đánh một kích này biến cháy đen, còn có thật nhiều linh lực phòng ngự bị xé nát. Có mặt đều là cường giả giỏi nhất nắm bắt cơ hội, có ai bỏ qua thời cơ tốt như vậy. Cho nên, thánh vệ số 10, thánh vệ số 12, nhã đình thêm vào Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên, đòn công kích của năm đại cường giả gần như, nối gót nhau rơi trên người An Độ Mali. Mỗi đòn đều để lại dấu vết sâu trên người gã. Âm hiểm nhất là thánh vệ số 10. Vị trí nó tấn công chính là vết thương vốn có của An Độ Mali, có thể nói là khiến gã thương càng thêm thương. Lúc này có thể trông thấy xương cốt bên trong bị vua sâm chu nổ nát. Thánh vệ số 10 trực tiếp giúp gã lấy xương, không ít xương vụn bị nó cắt đứt cùng với cơ bắp, sự thống khổ này đối với An Độ Mali thật quá mức chịu đựng. Thánh vệ số 12 thì quang minh chính đại nhiều. Nó chém hướng eo An Độ Mali, cốt đao to ít nhất một nửa cắm vào phần yếu hại bên hông của An Độ Mali. Cự linh thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên trực tiếp nhập vào đầu An Độ Mali. Xích huyết chi cuồng phóng của Hàn Vũ thì tiến vào giai đoạn phát cuồng, từng vết kiếm sâu cuồng phát, nhã đình cho An Độ Mali một năng lực trị liệu, đại hồi phục thuật Thứ này rơi trên người long hạo thần là đại bổ, còn tới An Độ Mali hắc ám thuộc tính thì tựa như đổ nước lạnh vào thùng dầu. Lúc này bộ dạng An Độ Mali thật quá thê thảm, nhưng cho dù là thế, sức sống dẻo dai và đấu trí vẫn chưa tắt. Ngửa đầu giống một tiếng, một đoàn lửa đỏ bỗng bùng cháy từ chán gã. Thân thể khổng lồ căng cứng, đánh bay mọi người. Ánh lửa đỏ bốc cháy từ người gã. Mọi người giật mình thấy vết thương trên người An Độ Mali đang mau chóng khép lại. Hơn nữa khí thế của gã liên tục dâng lên, uy thế như đang hồi phục đến trạng thái cao nhất. Điều này sao có thể? Gã bị thương nghiêm trọng như vậy, sao có thể mau như thế đã hồi phục? Mỗi người đều giật mình, có cảm giác nản lòng. Nếu An Độ Mali hồi phục đến trạng thái tốt nhất, vậy thì phải chạy trốn ngược lại là bọn họ. Nhưng lúc này còn một người giữ vững sự trầm ổn, đó chính là Long Hạo Thần. Đừng hoảng, là thiên ma giải thể. Long Hạo Thần khẽ quát, đang lúc xúc thế thì hắn không biến đổi cái gì. Chỉ là ánh mắt sáng lực nhìn chăm chú xà ma thần, khí thế tăng cao hết sức. Đúng vậy. An Độ Mali bị thương trầm trọng đến vậy, không có trụ ma thần bên cạnh, làm sao mau chóng hồi phục thương thế? Đáp án chỉ có một, đó chính là sử dụng cách khác thường. Thiên ma giải thể cực kỳ bá đạo, cho dù là ma thần sử dụng cũng có tác dụng phụ nghiêm trọng. Lấy tình trạng trước mắt của An Độ Mali sử dụng thiên ma giải thể, tương đương với mất nửa cái mạng. Nhưng gã không có cách nào khác, đây là đường sống cuối cùng. Nhưng trạng thái thân thể càng xấu, thời gian duy trì thiên ma giải thể càng ngắn. Được Long Hạo Thần nhắc nhở, mọi người lập tức tụ tập bên cạnh hắn. Phối hợp lâu như vậy, đương nhiên bọn họ rất ăn ý, chỉ cần ngăn cản An Độ Ma Lý Lao ra, chính thiên ma giải thể rất có thể khiến gã tan vỡ. Bởi vì có uy lực của thánh dẫn linh lô, mấy người khác không cần lo lắng, chỉ dốc hết sức công kích đã đủ rồi. Thánh vệ số 10, thánh vệ số 12 lùi ra hai bên người Long Hạo Thần. Nhã đình hóa thành luồng sáng dung nhập vào quang minh nữ thần Vịnh thán. Giờ khắc này, trên người Long Hạo Thần dâng lên tầng hỏa diễm ám kim nồng đậm Khác với trước đây, lúc trước hỏa diễm ám kim chỉ xuất hiện trên quang minh nữ thần Vịnh Thán, mà lần này hiện ra ở toàn thân Long Hạo Thần. Thông qua xúc thế, Long Hạo Thần cực độ thiếu đốt linh lực, đây là ngọn lửa chuyên thuộc về thần quyến giả của hắn. Ngoài động, thâm uyên đầm lầy u ám đột nhiên biến sáng ngời. Bóng ảo quang minh nữ thần lặng lẽ từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng xung quanh. Từng mảnh khói độc đầm lầy bị hơi thở của quang minh nữ thần Vịnh Thán, làm bay tán loạn, cũng chiếu sáng đầm lầy hỗn độn. Xà ma còn sống sót đã chết hết. Hạo Nguyệt, thánh vệ số 9, thánh vệ số 11 thêm vào quyền trục lâm hâm mới gia nhập, đem còn dư mấy trăm xà ma giết không còn một con. Xà ma chiến đấu với sâm chu đã tiêu hao cực lớn, đột nhiên bị nhiều ma pháp cường đại thanh tẩy thì sao chống đỡ nổi. Trong động, vang một chuỗi tiếng gầm. Liệt không pháo của Vương Nguyên Nguyên, tử huyễn thần lôi linh lồ của Tư Mã Tiên, thánh kiếm bản tu la trảm của Hàn Vũ, gần như lần lượt đánh vào người xà ma thần An Độ Mali. Tuy bọn họ đều bị bắn văng ra, nhưng khí thế An Độ Mali dâng lên đang suy yếu. Ngay lúc đó, đầu lâu lửa xanh to lớn giáng xuống, mạnh đập vào lồng ngực An Độ Mali, khiến thân hình gã chuẩn bị lao ra tạm dừng. Bên ngoài, xà ma bình thường không thể uy hiếp hơn được nữa, lâm hâm ném ra mấy quyển trục xong thì trở về trợ giúp đồng bạn. Lúc này, thoạt nhìn An Độ Mali vô cùng dữ tợn, từ trên xuống dưới cả người nhô ra mạch máu to, chất lỏng đỏ sẫm khiến không thể nhìn ra hình dạng nguyên bản của gã. Nhưng khí thế trên người gã cực mạnh, hồi phục phong cách đỉnh cấp 8. Trên đôi tay tràn đầy vảy dày, hai tay giao nhau, vừa lúc ngăn cản công kích hỏa chú thuật của Lâm Hâm, bàn tay bị đốt cháy đen, nhiệt độ cao kinh khủng của Tâm Diễm Hỏa diễm đem đến đà kích không nhỏ. Gừ rào, gừ rào, gừ rào. An Độ Mali gầm lên như ma thú, điên cuồng xông hướng cửa động. Linh lực hắc ám khủng bố hội tụ thành đoàn sáng to trước mặt gã, bay thẳng hướng Long Hạo Thần. Không khí cả động dường như đều bởi vì đoàn sáng đỏ lấp lánh này mà vặn vẹo. Cảm giác nghẹn thở khiến mọi người chuẩn bị công kích chợt tạm dừng. Chân trái bước lên trước, trên chắn Long Hạo Thần đột nhiên lóe sáng. Chín quang văn màu tím vàng lấp lánh, bắt bắn ra tia sáng thần thánh. Trên người hắn dâng lên hòa diễm màu ám kim ở khoảnh khắc này, bỗng thành ánh vàng sáng ngời, nở rộ hào quang chói mắt không gì sánh kịp dù cho là đồng bạn của hắn cũng kiềm không được phải nhắm mắt lại. Quang Minh nữ thần vịnh thán phát ra tiếng ù ù vô cùng sung sướng. ngay sau đó có thể thấy rõ Quang Minh nữ thần vịnh thán khẽ chấn động, không ngờ mũi kiếm lặng lẽ chốt ra một tầng trong suốt. ngay sau đó khi thế sắc bén khiến cả động dung dinh chợt biến mất. ánh vàng và ánh đỏ gần như cùng lúc thu lại. Quang Minh nữ thần vịnh thán trong tay Long Hạo Thần cũng chợt biến mất. lúc này sắc mặt hắn hơi tái nhợt, thân thể bất động nhưng ánh mắt vẫn sắc bén kiên quyết. Xà ma thần An Độ Mali ở đối diện hắn thì vẫn giữ tư thế xông lên, ngay cả đoàn sáng đỏ còn đang lơ lửng trước mặt gã. Nhưng tất cả tĩnh lặng tựa như bị thời gian đông lại. Đây là có chuyện gì? Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì khi quang mang vàng trói mắt kia chiếu sáng, họ bản năng nhắm mắt, không thấy được chuyện đã xảy ra. Ngoài động, bóng ảo quang minh nữ thần cũng biến mất. Hạo Nguyệt năm cái đầu vẫn ngẩng cao, thậm chí có chút ngây ngẩn, dường như cảm nhận được cái gì phụt không hề báo trước, đoàn sáng đỏ bỗng vỡ ra, thậm chí không có lực chấn bạo tạc nặng lượng tựa như quả trứng bị bóp nát, chỉ chảy ra chất dịch dính dính sau đó biến mất trong không khí. Ngay sau đó, Tư Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên, Hàn Vũ và Lâm Hâm đều trợn to mắt, bởi vì họ thấy rõ, trên người xà Ma Thần An Độ Ma từ đỉnh đầu lan đến dưới thân, dần hiện ra một vết nứt quang mang vàng. Thân thể khổng lồ của gã rốt cuộc bắt đầu run rẩy. Vết nứt biến ngày càng sáng ngời, thân thể An Độ Ma càng run kịch liệt. Cuối cùng, khi vô số quang mang vàng từ trong người gã bắn ra, xà ma thần mạnh như vậy rốt cuộc vỡ vụn, thi thể hóa thành từng mảnh vụn rơi trên đất. Máu đỏ nhuộm đẫm xung quanh. Thân thể Long Hạo Thần cũng khẽ run, hàn vũ vội vàng từ bên cạnh đỡ lấy cánh tay hắn. Hai thánh vệ căn bản không kịp ra tay thì hốc mắt nhấp nháy ngọn lửa, rõ ràng cảm nhận được nỗi sợ kinh khủng. Trước đó chúng không nhắm mắt tại vì chúng không thể làm được động tác đó, cho nên trong các cường giả có mặt tại đây, chỉ có bọn chúng nhìn thấy Long Hạo Thần làm ra chuyện gì. Trưng 177 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Một đao chém làm hai, bốn chữ đã đủ giải thích tất cả. Xà ma thần An Độ Mali, dựa vào thiên ma giải thể hồi phục trạng thái gần đỉnh cao, trước mặt quang minh nữ thần vịnh thán của Long Hạo Thần đã bị chém thành hai. Mặc kệ là đòn công kích hay thân thể gã, đều không thể ngăn cản lực tấn công mạnh mẽ của quang minh nữ thần vịnh thán. Tuyệt chiêu giết chết. Đúng vậy, Long Hạo Thần lập tức giết ngay đối thủ. Nhưng sao hắn làm được? Sao hắn đột nhiên biến mạnh đến vậy? Chỉ có chính Long Hạo Thần mới biết rõ mình làm cái gì. Giờ phút này, ý nghĩ của hắn quay trở lại lúc đưa ra kiếm ý của Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán về cho chiến sĩ Thánh Điện. Điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, chiến thần Khâu Vĩnh Hạo ở phút cuối một mình nói chuyện với hắn, đã nói cho hắn một bí mật. Bí mật này luôn chôn trong đáy lòng Long Hạo Thần. Lúc đó Khâu Vĩnh Hạo nói cho hắn biết Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán có một bí mật. Trên nó có một phong ấn cường đại, phong ấn này là năm đó trước khi quang minh kiếm thần dạ vô thương chết đã làm ra, vì để che lại uy lực chân chính của quang minh nữ thần vịnh thán, tránh làm bị thương hậu đại. Đồng thời, Khâu vĩnh hạo cho hắn biết, muốn giải trừ phong ấn này, chân chính sử dụng lực lượng quang minh nữ thần vịnh thán, tu vi của hắn ít nhất phải đạt đến cấp 8 mới được. Nếu lấy cách dốc cạn sức lực, thêm vào kỹ năng xúc thế, cấp 7 có thể miễn cưỡng thử. Sau đó khô vĩnh hạo truyền cho long hạo thần cách giải trừ phong ấn. Có thể nói, Khâu Vĩnh Hạo từng làm thị tòng của Quang Minh kiếm thần dạ vô thương, cũng là người duy nhất trên đại lục biết cách kia. Là bởi vì Long Hạo thần thành tâm đưa về kiếm ý làm động lòng ông, mới nói ra bí mật này. Bởi ông cũng muốn nhìn xem, Quang Minh kiếm thần mới sinh ra, có thể kế thừa dạ vô thương. Mới rồi, Long Hạo thần nhờ vào xúc thế tăng linh lực đến cực độ, rốt cuộc lần đầu tiên mở ra phong ấn Quang Minh nữ thần vịnh thán, đem uy lực thanh thần kiếm này thi triển, mà xà ma thần An Độ Mali trở thành vật tế thứ nhất của thần kiếm Nguyên nhân Long Hạo Thần làm như vậy kỳ thật rất đơn giản, hắn không muốn cho An Độ Mali cơ hội phản công. Vua Sâm Chu đã cho hắn bài học. Bởi vậy hắn mới dùng công kích mạnh nhất của mình, triệt để giải quyết xà giả ma thần, phá nát linh hồn và sinh mệnh gã, chết đi dưới thần kiếm quang minh. Một đoàn sáng đỏ sợ bỗng từ trong thân thể An Độ Mali bốc lên, mau chóng bay ra ngoài. Đoàn sáng này xuất hiện đột một, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua tốc độ bay của thánh vệ số 10. Mơ hồ có thể thấy, đó là một vương miện, vương miện đỏ. Trên vương miệng còn nhỏ giọt máu đỏ. Đám Long Hạo Thần từng đánh chết người thừa kế của ma thần, hơn nữa đạt được vương miệng truyền thừa. Vương miệng vàng này hơi thở càng mạnh hơn vương miệng truyền thừa nhiều. Hiển nhiên nó muốn trốn ra ngoài tụ hợp với trụ ma thần của An Độ Mali. Chỉ cần trụ ma thần còn tồn tại, như vậy không mất bao nhiêu năm, một xà ma thần mới sẽ lại ráng xuống thống lĩnh xà ma tộc. Long Hạo Thần không kịp ngăn cản mấy người khác, bao gồm cả hai thánh vệ đều bởi vì Long Hạo Thần biểu hiện một kiếm mà chấn kinh. Khi họ kịp phản ứng thì vương miện màu đỏ đã xẹt qua giữa họ. Nhã Đình bởi vì trợ giúp Long Hạo Thần, thi triển ra uy lực chân chính của quang minh nữ thần Vịnh Thán, đã rơi vào suy yếu, không thể sử dụng cả năng lực khiên dẫn của thánh dẫn Linh Lô. Long Hạo Thần kinh hãi, phát hiện mình không kịp ngăn chặn. Nhưng ngay lúc đó, một cái mồm to bỗng xuất hiện trên con đường vương miện đỏ vụt qua. Vương miện ma thần này bay quá nhanh, cho nên không thể nào tránh kịp trực tiếp bị mồm to nuốt vào. Quang mang vàng nhạt lóe lên, mọi người giật mình thấy, một ngụm nuốt vào vương miệng ma thần chẳng phải chính là tiểu quang, một trong năm cái đầu hạo nguyệt sao. Đôi mắt vàng của tiểu quang lấp lánh quang mang. Mơ hồ trên người nó khoét tán ánh tím. Mọi người chỉ cảm thấy linh lực từ người nó đột nhiên vặn vẹo, sau đó hồi phục bình thường như không có gì xảy ra. Lầm Hâm phản ứng nhanh nhất. Y chẳng những là có dược ca, còn là thần dữ của, gần như là người trước tiên chạy tới thăm dò hỏi hạo nguyệt. Hạo nguyệt yêu quý, có thể nhà ra không? Tiểu Quang bực mình chừng y một cái, kiêu ngạo lắp đầu, như là đang nói, thứ ta ăn vào rồi muốn ta phun ra thì nằm mơ đi. Đừng vậy mà. Hạ Nguyệt yêu quý, đây chính là vương miện ma thần, nếu có thể đem thứ này trở lại liên minh, chúng ta dư sức đổi trang bị truyền kỳ, thậm chí có lẽ có thể đổi hai bộ trang bị cấp sử thi. Sao mi có thể độc chiếm được? Đối với khuôn mặt thống khổ của lâm hâm, Tiểu Quang tựa như không nhìn thấy, nghiêng đầu đi. Lúc này, thánh vệ số 9 và thánh vệ số 11 ở bên ngoài đều tụ tập lại. Vương Nguyên Nguyên bật cười, nói. Được rồi, có dược ca. Ông đừng tham lam thế được không hà? Bị hạo nguyệt ăn còn đỡ hơn chạy mất. Ta thật không dám tin đây là sự thật, chúng ta thật sự giết chết một vị ma thần. Điều này thật khiến người khó thể tin. Cảm thấy khó tin đâu chỉ mình cô, cho dù là chính Long hạo thần phát ra một kích cuối cùng, lúc này có cảm giác như đang trong mộng. Bọn họ thật sự thành công, thành công giết chết xà ma thần An Độ Mali. Mặc dù chỉ là thứ hạng cuối cùng của 72 trụ ma thần, nhưng công huân gã đem đến cho mọi người cũng cao tới 50 vạn. Nếu có thể giết chết thứ hạng cao chút nữa, đó đều là phần thưởng trên trăm vạn công huân. Quang mang tỏa ra từ ngực Long Hạo Thần. Trần Anh Nhi và Thải Nhi rốt cuộc bị hắn triệu hoán ra. Chẳng qua, sắc mặt hai vị này không tốt xem. Các người làm sao vậy? Trần Anh Nhi trợn tròn mắt nhìn Hàn Vũ Diều Long Hạo Thần. Thải Nhi thì biểu môi, bộ dáng bất mãn. Mấy người khác bị Long Hạo Thần triệu hoán ra lâu như vậy, chắc là đều đang chiến đấu, nhưng bọn họ thì mãi đến bây giờ mới được gọi ra. Long Hạo Thần miễn cưỡng nở nụ cười. Không có gì, chỉ là hơi suy yếu chút thôi, nghỉ ngơi chốc lát là được. Một luồng sáng vàng bắn ra từ miệng tiểu quang, bao phủ cả người Long Hạo Thần, dùng linh lực bản thân trợ giúp Long Hạo Thần hồi phục. Sau khi Long Hạo Thần tiến hóa đến năm cái đầu, trợ giúp cho Long Hạo Thần không chỉ ở phương diện linh lực, thậm chí ngay cả sức sống và tiêu hao căn nguyên đều có thể giúp hắn hồi phục lại. Bởi vậy, sau khi được Tiểu Quang trợ giúp, sắc mặt Long Hạo Thần biến tốt nhiều. Trần Anh Nhi và Thải Nhi há hốc mồm nhìn số lớn thi thể xà ma ở phương xa. Trần Anh Nhi nghi hoặc nói. Các người đừng nói với ta là đã đấu xong rồi nghen. Trời ạ, đó chắc là trụ ma thần. Xà ma thần An Độ Ma lý đâu? Chạy rồi. Lâm Hâm cười hì hì nói. Chạy, chạy đi đâu được. Ở bên trong chỉ còn thừa thịt vụn. Nhưng cũng là thứ tốt. Đợi lại nữa ta đi thu gom. Vương Nguyên Nguyên bực mình nói. Có dược ca, ông ngày càng có tiềm năng đầu bếp. Nghe xà ma thần An Độ Mali bị giết, Thải Nhi còn đỡ, dù gì nàng đã mất trí nhớ, nhưng Trần Anh Nhi thì giật mình trợn to mắt. Các, các người đang nói là xà ma thần bị các người giết chết. Trời ạ, điều này sao có thể, sao có thể được chứ. Một tầng sáng vàng nở rộ từ người Hàn Vũ, bao phủ tất cả đồng bạn, chính là uy lực quang chi thủ hộ Linh Lô. Trong quang chi thủ hộ, linh lực mọi người tiêu hao thoáng chốc hồi phục mảng lớn, ngay cả tư mã tiên đau khổ do bị tử huyễn thần lôi linh lô, phản phệ cũng tùy theo yếu đi nhiều. Long hạo thần mỉm cười nói, không có gì là không thể. Chẳng phải chúng ta đã thành công rồi sao? Tuy đa số do may mắn, nhưng dù sao chúng ta đã thành công, chúng ta cũng hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ. Nói đến đây, trong lòng hắn rõ ràng có vài phần cảm giác kiêu ngạo. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn Thải Nhi biểu lộ hơi dầu dĩ thì vui sướng giảm nhiều. Đúng vậy, mặc kệ lần này có thu hoạch lớn đến đâu, so với Thải Nhi mất đi trí nhớ thì đều trở nên nhỏ bé. Nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng trước khi tiến vào ma tộc, thà không cần tất cả thứ này cũng không mong muốn Thải Nhi biến thành như bây giờ. Anh vẫn là không tin ta. Thải Nhi hầm hừ nói, nhưng nàng chỉ nói một câu này rồi im lặng. Bởi vì nàng nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Long Hạo Thần, thậm chí có vài phần bi thương và đau lòng. Không biết vì sao, khi nàng thấy Long Hạo Thần như vậy, nỗi mực mình cứ thế biến mất, thậm chí cổ họng như nghẹn cái gì. Mấy người khác bản năng ngậm miệng, tại không khí có chút quái dị này, họ tầm trong quang chi thủ hộ hồi phục lại, rất nhanh, trừ Long Hạo Thần tiêu hao căn nguyên cực lớn và tư mã tiên bị phản phệ ra, mấy người khác đều hồi phục đến trạng thái tốt nhất, cho dù là tứ đại thánh vệ cũng không ngoại lệ. Do đó có thể thấy tác dụng lớn của quang chi thủ hộ linh lô. Long Hạo Thần trầm giọng nói, "Mọi người thu dọn chiến trường đi." Nói xong hắn dẫn đầu đi hướng thi thể vua Sâm Chu. Trên chiến trường, trừ vua Sâm Chu ra, còn có thi thể 6, bảy Sâm Chu bình thường. Dưới đòn tấn công sắc bén của xà Ma, Sâm Chu có thể sống sót rời đi cực kỳ ít ỏi, mà hiện tại đều có lợi cho đám Long Hạo Thần. Long Hạo Thần cẩn thận thu thi thể vua Sâm Chu vào trong giai điệu vĩnh hằng của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giai điệu vĩnh hằng nóng lên, hiển nhiên đang hấp thu linh hồn trong chiến tranh. Giá trị thi thể tình anh xà Ma không thấp, huống chi còn có mà tính nữa. Sức chứa của giai điệu vĩnh hằng gần như vô hạn. Một lát sau, mọi người đã thu hết đồ đạc có thể mang đi. Trên chiến trường cũng biến sạch sẽ rất nhiều. Uy lực ma pháp hỗn hợp của thánh vệ, số 9 và thánh vệ số 11 dần biến mất đầm lầy mềm trở lại. Lâm hâm đi ra khỏi hang động, nhìn vẻ mặt y tràn đầy vừa lòng, hiển nhiên đã xử lý xong thi thể xà ma thân An Độ Mali. Đại ca, chúng ta vào động tìm khó báu không? Lâm hâm hào hứng nói. Nhưng y rất nhanh phát hiện tinh thần Long Hạo Thần không tập trung vào kho báu, mà là nhìn trụ ma thần cách không xa. Lúc này bên trên trụ ma thần đã mất đi quang mang vốn có. Nó đứng yên tại đó tựa như cột đá cực kỳ bình thường. Con rắn xoay xanh phía trên cột trụ, ánh đỏ trong mắt hoàn toàn ảm đạm. Đại ca, chẳng lẽ cậu muốn phá hỏng trụ ma thần này? Lâm hâm bản năng hỏi, nhưng y giật mình trông thấy Long Hạo Thần lại gật đầu. Thấy Long Hạo Thần gật đầu, mấy người khác lộ ra kinh ngạc. Từ thời đại hắc ám ráng xuống 6.000 năm nay, ma thần của ma tộc chẳng biết đã chết bao nhiêu tên, nhưng mãi đến nay, toàn bộ 72 trụ ma thần chưa từng hư hao một cây nào. Vì nó mà Liên minh Thánh Điện đã nỗ lực biết bao nhiêu. Cho dù là uy lực thần khí cũng không thể phá hỏng trụ ma thần. Giờ phút này, Long Hạo Thần lại muốn phá hỏng trụ ma thần, dù mọi người rất phục hắn nhưng vẫn thấy hắn hơi không biết sức mình. Sao Long Hạo Thần không biết trụ ma thần cứng rắn? Hắn tận mắt thấy nội đan của vua Sâm Chu dốc sức đánh một kích, mà không thể dung chuyển trụ ma thần một ly. Nhưng hắn cũng biết, 72 trụ ma thần mới là căn bản của chúng. Chỉ cần 72 trụ ma thần không bị phá hư, liên minh thánh điện muốn chiến thắng ma tộc chỉ là nằm mơ. Giờ phút này, xà ma thần An Độ Mali đã bị họ đánh chết, trụ ma thần lần đầu tiên lộ ra trước mặt họ, hơn nữa trụ ma thần thứ hạng cuối cùng thì chắc là yếu ớt nhất. Cho nên sao Long Hạo Thần không động lòng được? Ta muốn thử một chút. Giọng điệu của Long Hạo Thần không kiên quyết, nhưng có loại cảm giác kỳ lạ dao động. Bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng, ánh mắt mọi người dần biến nghiêm túc. Tư Mã Tiên nâng lên quang chi đại lực hoàn. Đại ca, để ta thử trước. Gơ rào gơ rào gơ rào. Đúng lúc này, một tiếng gầm trầm thấp bỗng vang lên, cắt ngang ý định tiến lên của Tư Mã Tiên. Chủ nhân tiếng giống chính là Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần hơi kinh ngạc nhìn người anh em của mình. Lúc này cảm xúc Hạo Nguyệt rõ ràng khác lạ nhìn trụ ma thần to lớn, cảm xúc hạo nguyệt dường như có chút hỗn loạn. Long hạo thần lần tiên cảm giác được mình không thể khống chế cảm xúc hạo nguyệt, một loại cảm giác nóng vội, đau khổ khó thể hình dung lan tràn trong lòng hạo nguyệt, thậm chí ảnh hưởng đến long hạo thần. năm cái đầu to cùng ngẩng cao, ngừa đầu giống gầm, tiểu quang, tiểu hòa, tiểu thanh, tiểu lam, tiểu tử, chúng nó cùng một cảm xúc, đó là sự phẫn nộ khó thể hình dung, phẫn nộ tràn ngập tuyệt vọng. ngay sau đó, từng tầng sáng tím đậm từ người hạo nguyệt lan tràn ra. Long hạo thần giật mình phát hiện, sau khi xuất hiện quang mang tím, quanh người hạo nguyệt thiêu đốt như lửa cháy. Hạo nguyệt, đừng! Long hạo thần chấn kinh biến sắc mặt, muốn lao qua ngăn cản nó. Bởi vì hắn cảm giác được, hạo nguyệt thiêu đốt căn nguyên của mình. Hạo nguyệt năm cái đầu to cùng ngoái lại, thậm chí là hung giữ giống long hạo thần một tiếng. Ngay sau đó, nó dương đôi cánh to lớn, mang theo thân thể khổng lồ bay thẳng đến trụ ma thần. Ngọn lửa tím càng đốt cháy kịch liệt. Lúc này hạo nguyệt tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh, sự cứng đầu ngay cả long hạo thần cũng không thể ngăn cản. Khi nó cách trụ ma thần 20 mét thì thân thể to lớn ngừng giữa không chung. Long hạo thần đột nhiên có loại ảo giác, khi hạo nguyệt dâng lên ánh lửa tím, dường như trụ ma thần run run. Sao có thể được? Trụ ma thần sao có thể run rẩy? Ngay lúc long hạo thần tràn ngập nghi hoặc thì hạo nguyệt động. Ánh lửa tím nồng đậm đột nhiên ngưng tụ phía trên người nó ngay sau đó, năm cái đầu to cùng giận giống một tiếng, năm luồng sáng từ miệng nó bắn ra. Đó là năm tinh thể kỳ lạ, hình dạng tinh thể khá giống đầu chúng, chia làm màu vàng, đỏ, xanh, lam và tím. Năm tinh thể này bình bồng trước năm cái đầu hạo nguyệt. Chúng nó vừa xuất hiện, ngọn lửa tím tựa như tìm được ngọn nguồn, điên cuồng tuôn trào. Năm tinh thể từ từ bay ra, hình thành một vòng, chia làm năm hướng. Ngọn lửa tím thì bay tới giữa vòng tròn, lấy tốc độ kinh người áp súc lại. Lúc trước ngọn lửa tím còn rất to lớn, ở trong khoảng thời gian ngắn rút lại chỉ còn cỡ nắm tay, nhưng lấp lánh ánh tím vàng cực kỳ khủng bố. Dần dần, đoàn sáng tím vàng bị kéo dài, hình thành mũi tên. Hạo Nguyệt năm cái đầu cùng cuồng giống. Mũi tên tím vàng thoáng chốc biến thành luồng sáng bay thẳng đến trụ ma thần. Nhưng khi mũi tên bắn ra, cùng lúc đó giữa không trung thân thể khổng lồ của Hạo Nguyệt rơi xuống, năm tinh thể lại chui vào miệng chúng. Có thể thấy, năm cái đầu to của Hạo Nguyệt đều chảy máu mũi miệng trên người không dao động linh lực, rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Long Hạo Thần luôn chú ý tình huống Hạo Nguyệt. Lúc này hắn đã hồi phục chút ít linh lực trước tiên xông ra ngoài. Bốn đại thánh vệ theo sát hắn. Thánh vệ số 10 thân thể to hơn Long Hạo Thần, là kẻ thứ nhất lao tới nơi Hạo Nguyệt rơi, vỗ sáu cái cánh đỡ lấy thân thể Hạo Nguyệt, nhưng Hạo Nguyệt thật quá to, cho nên trọng lượng nặng nề, thánh vệ số 10 phong hệ có xu thế chịu không được. Đặc biệt khi nó cảm thụ được ánh tím còn sót lại trên người Hạo Nguyệt, thì càng biến suy yếu. Ngay lúc đó, một luồng sáng vàng đất rơi trên người Hạo Nguyệt, khiến trọng lượng của nó giảm bớt nhiều. Long Hạo Thần dẫn theo thánh vệ khác đuổi tới, hợp sức mọi người đỡ lấy Hạo Nguyệt. Lúc này, mũi tên tím vàng đã bắn chính xác vào trụ ma thần. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy mũi tên tím vàng biến thành một mảnh quang mang, dường như dung nhập vào trong trụ ma thần. Trụ ma thần thì vẫn không nhúc nhích. Vốn mọi người còn có chút hy vọng, giờ thì ánh mắt ảm đạm. Đúng vậy, tuy Hạo Nguyệt mạnh nhưng sao nó có thể phá hủy trụ ma thần được? chỉ là không biết vì sao nó xúc động đến vậy. Nhưng đang lúc mọi người thương cho Hạo Nguyệt càng không có hy vọng phá hủy trụ ma thần, thì Long Hạo Thần đột nhiên kinh hô. Các người xem, Long Hạo Thần nhạy cảm hơn người khác. khi quang mang tím vàng biến mất, hắn cũng cho rằng Hạo Nguyệt công kích vô ích, nhưng rất nhanh đã cảm giác ra khác lạ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được lúc trước trụ ma thần run rẩy đã biến mất, coi lại chỉ là tràn ngập yên tĩnh, tựa như uy nghiêm sụp đổ từ trong ra ngoài tỏa hơi thở tuyệt vọng. Quang mang tím vàng lần nữa xuất hiện, lần này là từ trong ra ngoài. Lúc mới bắt đầu, ánh tím vàng rất yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, quang mang ngày càng mạnh. Từng vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên trụ ma thần. Tư mã tiên cuồng giống một tiếng, bỗng nâng lên quang chi đại lực hoàn, sau lưng dương linh cánh, dốc sức bay hướng trụ ma thần. Quả cầu sắt to lớn kèm tiếng rít trói tay đánh ra. Trong tiếng đánh mạnh đập vào trụ ma thần. Âm dầm đùm. Chỗ bị quang chi đại lực hoàn đập chúng không ngờ sụp đổ, vô số quang mang đỏ bắn tứ tung, bên trong anh tím vàng thì lấy tốc độ kinh người bùng phát. Mơ hồ, dường như nghe thấy vô số tiếng gào thê lương phát ra trụ ma thần, tựa như vô số vong hồn bị hủy diệt hét la. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng chấn liên tục, trụ ma thần không có bụi, dường như là do năng lượng ngưng kết quang mang đỏ sậm bay tứ phương, cả thâm uyên đầm lầy dường như đều run dậy theo nó. Từng tiếng ù ù gần như cùng xuất hiện ở mỗi hành tỉnh trong ma tộc, đặc biệt là tại biên cảnh. Từng trụ ma thần cùng một cây bị phá hư phát ra tiếng rền gì như than vãn. Cho dù là nghịch thiên ma long trụ của ma thần hoàng cũng không khác gì. Đúng vậy, trong lịch sử nhân loại đấu tranh với ma tộc, rốt cuộc có trụ ma thần thứ nhất bị phá hủy triệt để. Chính là nói, trên thánh ma đại lục sẽ không xuất hiện xà ma thần nữa. Long hạo thần và đồng bạn liệp ma đoàn số 64 cấp xuất của hắn đã khai sáng ra thủy triều, dường như đang biểu thị công khai cuộc chiến đấu giữa nhân loại và ma tộc, ưu khuyết hai bên đang nghịch chuyển. Ngây ngốc nhìn trụ ma thần bị phá vỡ, mọi người cảm xúc khác nhau. Tối đa không phải hưng phấn mà là cảm động. Có thể nói mỗi người đều hận ma tộc sâu tự biển. Trụ ma thần tượng trưng cho giai cấp thống trị cao nhất của ma tộc đã chết, ý nghĩa trọng đại thậm chí vượt xa tương lai họ có khả năng đột phá cấp 9. Cường già cấp 9 trong nhân loại đã xuất hiện quá nhiều trên lịch sử. Nhưng trụ ma thần bị phá hư thì là lần đầu tiên. Lần đầu tiên vô cùng chân quý. 72 trụ ma thần từ đây biến thành 71 cây. Ý nghĩa trọng đại nhất ở chỗ Long Hạo Thần và Đồng Bạn đã chứng minh rằng, 72 trụ ma thần của ma tộc không phải không thể phá vỡ. Chúng nó cũng có thể bị hủy. Điều này đối với Liên minh Thánh Điện mà nói thật quá quan trọng, cực kỳ quan trọng. Hạo Nguyệt suy yếu trực tiếp quay trở về không gian nguyên bản của mình. Mãi đến giờ phút này, Long Hạo Thần mơ hồ hiểu vì sao ngay cả Ma Thần Hoàng cũng muốn tìm ra Hạo Nguyệt, bởi vì lực lượng của nó uy hiếp gốc rễ ma tộc, có năng lực hủy diệt trụ ma thần. Hai tay chậm rãi siết chặt, Long Hạo Thần xoay người nhìn đồng bạn đứng phía sau mình. "Chúng ta thắng." "Đúng vậy, chúng ta thắng rồi." Long Hạo Thần vươn ra tay phải, từ Mã Tiên, Hàn Vũ, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi lần lượt đặt tay lên mu bàn tay Long Hạo Thần. Thải Nhi hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là đặt bàn tay nhỏ mềm mại lên trên tay Trần Anh Nhi. Một tay khác của Long Hạo Thần cũng đặt lên, hắn đột nhiên ngửa đầu hét lớn. Chúng ta chiến thắng. Mấy ngày qua đè ép thống khổ dường như hoàn toàn bộc phát. Hắn bản năng siết chặt tay thải nhi, cảm xúc trào dâng khiến trong lòng luôn nặng nề nay biến nhẹ nhàng. Vương Nguyên Nguyên mày nhíu chặt rốt cuộc giãn ra. Long Hạo Thần ở trước mặt đồng bạn luôn trầm ổn, lần đầu tiên hào sảng như vậy. Giờ phút này, mọi người đứng cạnh hắn rốt cuộc nhận ra, kỵ sĩ thanh niên một đường đi cùng mình, thực tế chưa đến 20 tuổi. Cảm xúc hưng phấn không kéo dài quá lâu, sau giây phút kích động, Long Hạo Thần rất nhanh hồi phục bình thường trầm ổn, trầm giọng nói. Mọi người nghỉ ngơi chút rồi ta vào trong động tìm kiếm. Hoàn thành xong rồi chúng ta mau chóng rời khỏi đây. 72 trụ ma thần bị hủy một cái, không biết ma thần khác có cảm ứng được gì không? Nơi này không nên ở lâu. Tất cả gật đầu, trở vào trong động cùng nghỉ ngơi lấy lại sức. Cần nghỉ nhiều nhất dĩ nhiên là chính Long Hạo Thần. Hắn ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái ngưng thần minh tưởng mấy người khác đều ngồi xung quanh. Trận chiến này tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mỗi người tinh thần căng thẳng, lúc này trầm tĩnh lại, trừ cảm giác vui sướng ra còn có sự mỏi mệt. Có lẽ từ ngày họ tiến vào ma tộc thì bắt đầu tích lũy mệt mỏi. Bốn thánh vệ canh giữ ở lối vào, nhìn chăm chú bên ngoài. Hiện giờ bởi vì lúc trước quang minh nữ thần giáng xuống và trụ ma thần chết đi khiến không khí trong thâm uyên đầm lầy trở nên thoáng mát chút. Ít ra thì trong tầm mắt khói độc loãng rất nhiều. Trong phạm vi nhất định, không khí thậm chí có mùi của nắng đầm lầy trở lại yên tĩnh mảnh đất tử vong này tuy không có nhiều hơi thở sinh mệnh nhưng may là hơi thở máu me đã bị bùn lầy bốc bọt che giấu lực lượng thiên nhiên vĩ đại cũng đáng sợ mặc kệ là nhân loại hay ma tộc trước thiên nhiên thì chỉ là một phần thực vật mà thôi Long Hạo Thần không nghỉ ngơi quá lâu khoảng một tiếng đồng hồ sau hắn lại mở hai mắt ra từ mã, anh và thánh vệ số 10 thánh vệ số 12 ở lại cửa động canh giữ một khi có tình trạng gì thì để thánh vệ số 12 đi truyền tin cho chúng ta Những người khác đi theo ta, lại đứng dậy, Long Hạo Thần trước tiên ra lệnh, nguyên nhân để tư mã tiên ở lại rất đơn giản. Trước đó gã phát động tử huyễn thần lôi linh lô còn chưa hết phản phệ, lỡ đâu trong động có chuyện gì, chỉ sợ gã không kịp phản ứng. Tư mã tiên gật đầu, nắm quang chi đại lực hoàn ngồi ở giấy mây cách lối vào. Thánh vệ số 11 băng thuộc tính thì đi theo đám Long Hạo Thần, tiến sâu vào trong động. Mang theo thánh vệ số 11, một là bởi vì nó kiến thức rộng, thứ hai là kỹ năng khống chế của nó rất nhiều. Long Hạo Thần đi trước nhất, Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên ở hai bên hắn. Lâm Hâm, Trần Anh Nhi, Thánh vệ số 11 đi chính giữa, Thải Nhi thì ở cuối cùng. Tuy đằng sau có lẽ sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, nhưng nói sao thì Thải Nhi cũng thuộc loại hình cận chiến, hơn nữa nàng càng lúc càng biết cách khống chế năng lực của mình. Có nàng ở đằng sau bảo vệ, Long Hạo Thần có thể yên tâm. Dây mây xanh đen quấn quít, dây dưa kéo dài xuống dưới, khiến người kinh ngạc là dây mây như tản ra quang mang yếu ớt, bởi vậy lúc đi xuống mọi người không thấy tối tăm. Cả hang động không bởi vì đi sâu xuống mà biến nhỏ, vẫn giữ kích cỡ bằng nhau và độ dốc không quá cao. Càng đi xuống thì quang mang tỏa ra từ dây mây càng sáng tỏ. Quang mang xanh nhạt lấp lué, cảm giác kỳ lạ trong lòng long hạo thần biến càng mãnh liệt. Từ lúc đầu hắn tiến vào hang động thì mơ hồ có cảm giác rất thân thiết. Đương nhiên hắn không thể nào biết kho báu trong này, cảm giác thân thiết đến từ thuộc tính. Lúc họ cách nơi này, con xa thì kính tượng bảo thần chư mạch đâu đã cho ra tin tức, khó báu nơi đây có quang thuộc tính. Khi họ xâm nhập vào hang đánh lén xà ma thần, Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác được tin tức của Mạch Đâu không sai, nơi này đúng là tồn tại nồng đậm quang thuộc tính. Ở cửa động, tuy không cảm nhận quang thuộc tính quá rõ, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, chẳng có chút tạp chất. Nó không cách với thuộc tính Long Hạo Thần làm thần quyến giả bao nhiêu. Chẳng qua quang thuộc tính này so với Long Hạo Thần càng thêm nhu hòa, không có tính công kích. Bởi vậy, khi Long Hạo Thần vào động không cảm thấy bên trong có nguy hiểm nhưng trận chiến với vua cứ kình cho hắn bài học sâu sắc, mặc kệ dưới tình huống nào đều phải giữ vững tính cảnh giác. Sau đó trận chiến giữa xà ma thần và vua xâm chu càng cho hắn mở mắt. Trên chiến trường thực lực rất quan trọng nhưng mưu trí cũng quan trọng không kém. Bởi vậy mặc dù quang thuộc tính sâu trong động cho hắn cảm giác ngày càng thân thiết nhưng long hạo thần không chút thả lòng. Hắn mở rộng cảm giác và mỗi tiến lên một bước đều cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa cô y kéo ra khoảng cách với đồng bạn phía sau. Lúc này mạch đầu đã bị trần anh nhi đặt trên đất. Heo con chạy trước nhất, không cẩn thận như long hạo thần, đôi mắt nhỏ lấp lánh quang mang, cái mông tròn xoe nhiều thịt lắc lư. Chỉ nhìn bộ dáng lúc này của nó, ai mà ngờ được nó có thể bắt trước vài phần hơi thở của ma thần hoàng. Từng luồng sáng nhu hỏa biến hóa trong không khí, dây mây xung quanh dần biến thành màu xanh ngọc giống vua sâm chu, khiến trong động càng hiện ra huyễn lệ. Mạch đâu, mi chậm thôi. Trần Anh Nhi ở phía sau vội vàng kêu lên. Nhưng heo con chạy đằng trước đột nhiên tăng tốc, mau chóng vọt lên. Con đường đằng trước lại đột nhiên có ngã rẽ hướng trái. Thân thể mạch đâu chợt biến mất không thấy bóng dáng. Long Hạo Thần đi đằng trước đội, chợt kinh ngạc, bốn linh cánh sau lưng bỗng nhiên dương ra, cũng đột nhiên tăng tốc, bốn cánh vỗ đập, thân thể trên không trung vẽ nên đường cong vàng đuổi theo mạch đâu. Nếu thánh vệ số 10 ở tại đây, nhất định sẽ khen ngợi Long Hạo Thần khống chế đường bay rất tốt. Khi mọi người đều quẹo cua thì chợt dừng bước, Long Hạo Thần ngừng tại phía trước, theo con mạch đâu bị hắn ôm trong ngực. Trước mắt họ xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ, theo con mạch đâu ở trong ngực long hạo thần không ngừng hừ hừ, phát ra tiếng ục ục, dường như rất hưng phấn. Ánh mắt long hạo thần có chút ngây ngẩn, thật sự là bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn quá giật mình. Khó báo này, không ngờ là, lúc này, dây mây xung quanh bị chiếu dọi thành màu vàng. Lúc mỗi người quẹo qua thì phản ứng đầu tiên là rơi vào biển ánh vàng. Nông đậm quang nguyên tố tinh thuần không chút tạp chất, quang mang vàng nhu hòa phất vào mặt, rơi vào đó khiến người cảm giác vô cùng thoải mái. Loại cảm giác này thật sự quá tuyệt diệu, đặc biệt là long hạo thần và hàn vũ có quang thuộc tính. Long hạo thần còn đỡ, bản thân hắn linh lực đã ở tầng này, tầm trong đó chỉ là toàn thân tản ra tầng sáng nhạt hòa cùng. Hàn vũ thì cảm nhận cực sâu sắc, y chỉ thấy linh lực toàn thân dường như sôi trào, tiếp đó toàn thân bị thanh tẩy cực kỳ thoải mái. Y đang cố kiềm nén, không để mình bởi vì thấy thoải mái mà dên gì ra tiếng. Hang động quả nhiên đi đến cuối. Thứ tỏa ra quang nguyên tố nồng đậm như vậy là điều đám long hạo thần, không bao giờ ngờ được. Động đến tận cùng đột nhiên biến lớn, chủ nhân đoàn sáng vàng lóa mắt, không ngờ là ốc sen cực kỳ to lớn. Vỏ ốc sen đường kính hơn 5 mét, quang mang vàng phát ra từ cái vỏ, bên ngoài trong suốt tựa như thủy tinh, trong người thì tràn đầy điểm sáng vàng nhạt. Hai cái vòi mềm nhũn trên đầu khẽ đung đưa, còn có đôi mắt to ngây ngốc nhìn đám long hạo thần, đặc biệt là dừng ở trên người hắn vò sò của nó thật sự quá sáng, tổng thể gần như là hình tròn hoàn mỹ, từng vòng loa văn hướng trung ương tụ lại, loa văn từ trên dọc xuống dưới, chỉnh tề, mỹ lệ, dường như có vô số quang mang vàng nhu hòa phản chiếu, vị trí trung ương nhô ra mũi nhọn, tuy nó chỉ là ốc sen, nhưng mặc kệ là long hạo thần hay là đồng bạn của hắn, đều chắc chắn rằng đây là ma thú xinh đẹp nhất trong đời họ từng thấy. Nó đẹp ở trong lòng long hạo thần thậm chí vượt qua cả tinh diệu độc giác thú, dường như bản thân nó chính là một phần của quang. Thật đẹp quá. Đây, đây rốt cuộc là ma thú gì vậy? Thanh âm lầm bầm của Trần Anh Nhi khẽ vang lên. Cô cũng nói ra tiếng lòng của mọi người, mặc kệ là long hạo thần hay đám bạn của hắn, đều không cảm nhận được nguy hiểm từ trên người ma thú này. Nhưng con ốc sen lớn thì không cho rằng họ vô hại. Dường như bị Trần Anh Nhi làm giật mình, thân thể ló ra ngoài vụt một cái đã rút lại trong vỏ ốc. chương 178 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Ốc sen to rụt lại thân thể, trong mắt mọi người dĩ nhiên chỉ còn cái vỏ cứng xinh đẹp. Long hạo thần nâng lên hai tay, ngăn cản đồng bạn đi tới gần ốc sen. Khó báu của vua Sâm chu lại là một ốc sen, đây thật quá kỳ lạ. Hơn nữa vua xâm chu không phải quang thuộc tính. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, sinh mệnh thuộc tính của nó còn hỗ hợp thuộc tính khác. Thậm chí bởi vì sinh hoạt trong đầm lầy mà toàn thân nó nhiễm độc tố. Nhưng ốc sen trước mắt lại là quang thuộc tính tinh thuần. Nhìn nó dáng vẻ khẩn trương như vậy, hiển nhiên không phải bạn tốt với vua Sâm Chu, càng không thể nào là tình nhân. Như vậy, đáp án chỉ có một, nó là kẻ địch của vua Sâm Chu, hoặc nên nói là kho báu của vua Sâm Chu. Ốc Sen này vẫn đang sống tốt, xà ma thần An Độ Mali muốn đối phó vua Sâm Chu tốn tới mấy tháng, chứng tỏ vua Sâm Chu cần giải quyết ốc Sen này cũng có vài tháng. Một vật có thể khiến ma thu cấp 9 qua mấy tháng rồi vẫn không có cách nào, sự nguy hiểm khỏi nói cũng biết. Cho nên dù ốc Sen này có quang thuộc tính như Long Hạo Thần. Hắn không thể để đồng bạn tiếp cận. Thánh vệ số 11, ngươi có biết loại ma thú này không? Long hạo thần quay đầu nhìn hướng khô lâu băng. Thánh vệ số 11 đi tới bên cạnh Long hạo thần, hốc bắt lấp lánh ánh lửa băng xanh, tản ra vài phần cảm xúc. Dường như nó nghĩ tới cái gì rồi lại không dám chắc chắn. Không sao đâu, dù là ngươi tự đoán cũng không sao. Long hạo thần khích lệ. Trong vực tử vong thâm uyên đầm lời này, bọn họ lần lượt gặp phải ma thú viễn cổ sớm biến mất ở bên ngoài như xâm chu, và vua cư kình. Ốc xên to này rất có thể cũng là ma thú cổ xưa. Nhưng thông tin về nó thì mọi người không biết chút gì, đương nhiên sẽ không dám dễ dàng tiếp cận nó. Thánh vệ số 11 nhẹ lắc đầu, trầm giọng nói. Đây nhất định là ma thú thượng cổ, trên người nó có hơi thở huyết mạch thuộc về thượng cổ ma thú. Chắc là loại tinh quang thần thú. Nhưng rốt cuộc là cái gì thì ta không biết rõ. Có lẽ thánh vệ số 9 sẽ biết đôi chút. Nghe Thánh vệ số 11 nhắc tới Thánh vệ số 9 thì hiện rõ ngữ khí cung kính, Long Hạo Thần trong lòng chợt động, nói. Số 11, các ngươi cùng là Thánh vệ, vì sao ba ngươi đối với số 9 cung kính như vậy? Dường như địa vị giữa các ngươi không bình đẳng. Thánh vệ số 11 hơi ngây ra nhưng vẫn đáp lời Long Hạo Thần. Địa vị không giống nhau. Nguyên bản chủ nhân chỉ có 9 Thánh vệ, họ đi theo chủ nhân đã lâu, hơn nữa đều từng thua dưới tay chủ nhân. Ta và Thánh vệ số 10, Thánh vệ số 12 là thị tòng vạn năm trước chủ nhân thu nhận. So với 9 đại thánh vệ thì chúng ta thua xa, dù là thực lực hay là kiến thức. Long hạo thần thầm kinh ngạc, thầm nghĩ thì ra là thế. Khó trách cùng là cấp 7, rõ ràng thánh vệ số 9 mạnh hơn 3 thánh vệ khác nhiều. Đồng thời hắn càng mong chờ sự kỳ diệu trong tháp vĩnh hằng. Đạt được 4 đại thánh vệ trợ giúp, khiến tổng thực lực của đội họ tăng lên gần gấp đối. Nếu sau này có được toàn bộ 12 thánh vệ, vậy sẽ là tình cảnh như thế nào? Khi đó tu vi của mình tất nhiên đã đạt đến cấp 9. Đám Thánh vệ nếu đều tiến vào cảnh giới cấp 9, xem như gặp phải ma thần bình thường cũng không thành vấn đề. Chẳng qua, Long Hạo thần chợt nhớ đến lời dạ tiểu lệ từng nói, mặc kệ ra sao cũng không thể leo lên tầng cuối cùng tháp vĩnh hằng. Nếu không, chính mình có lẽ sẽ rơi vào oán niệm của trường miên thiên tai y Lai khắc tư. Ngươi đi mời số 9 đến đây, xem coi hắn có biết loại thú này không. Hiện tại hiển nhiên không phải lúc nghiên cứu tình hình tháp vĩnh hằng. Long hạo thần lập tức khiến số 11 mời số 9 lại đây, xem coi vị thánh vệ, kiến thức rộng rãi này có biết ốc sen trước mắt rốt cuộc là loại ma thú nào không? Hang động không quá sâu, chốc lát sao vang lên bước chân hơi nặng nề của thánh vệ, số 9 đã tới gần long hạo thần. Khi nó trông thấy ốc sen thì hơi cứng người, ngay cả hốc mắt nhấp nháy cường giả chi hồn dường như cũng đông lại. Long hạo thần không quấy dày nó, trừ thực lực ra, khác biệt lớn nhất là cảm xúc và trí tuệ của nó hơn xa ba thánh vệ. Ba tên kia chỉ có bản năng chiến đấu và một ít ký ức, nhưng thánh vệ số 9 lại có linh hồn thuộc về chính mình. Ví dụ hiện giờ nó nhìn Thải Nhi thì hơi thở phát ra càng tôn kính hơn, đối với Long Hạo Thần. Vài phút sau cảm xúc thánh vệ số 9 mới dần hồi phục bình thường, lầm bẩm: Đây, đây là trong loại tinh quang thần thú, đại biểu hòa bình Nhật Nguyệt Thần Oa. Vừa nghe nói nó biết loại ma thú này, Long Hạo Thần lên tinh thần. Nhật Nguyệt Thần Oa, là loại ma thú như thế nào? Thánh vệ số 9 nói. Cho dù là ở thời cổ đại thì trình độ quý hiếm của nó hơn cả long tộc Nói đến nhật nguyệt thần oa, phải trước tiên nhắc tới tinh quang thần thú Tinh quang thần thú là loại thần thú cực mạnh trong thời viễn cổ Chúng nó đều là quang minh thuộc tính Trong bất cứ chủng loại ma thú nào đều có khả năng sinh ra tinh quang thần thú Mỗi một tinh quang thần thú đều là cấp 10, chúng nó bị gọi là đại biểu quang minh Nhưng giá trị thật sự của tinh quang thần thú quá chân quý, cho nên mỗi khi tinh quang thần thú xuất hiện, lập tức bị chủng tộc khác bao vây tập thể, tựa như nhân loại gặp phải thần khí. Mặc kệ là chủng tộc nào, đều sẽ sinh ra y muốn độc chiếm chúng. Bởi vậy, tinh quang thần thú không thể sinh sản, số lượng chúng nó biến ngày càng ít, mãi đến cuối cùng tuyệt chủng, không còn xuất hiện tinh quang thần thú nữa. Vậy rốt cuộc tinh quang thần thú có thể đem đến chỗ tốt gì? Long Hạo Thần tò mò hỏi. Thánh vệ số 9 trầm giọng nói. Ta cho một ví dụ đơn giản, ngài sẽ hiểu. Chủ nhân trước lúc xây dựng Tháp Vĩnh Hằng, chỗ trung tâm dùng 3 viên Ma tinh tinh quang thần thú. Mãi đến hôm nay Tháp Vĩnh Hằng vẫn huy hoàng là bởi vì có 3 viên Ma tinh này, có thể khiến Tháp Vĩnh Hằng trở thành chân chính đại thần khí. Đại thần khí? Long Hạo thần lại nghe đến danh từ mới. Thánh vệ số 9 giải thích, gọi là đại thần khí, tựa như cột trụ lúc trước bị chúng ta hủy diệt, chẳng qua cây cột đó dường như chưa đạt đến tầng đại thần khí, nhưng đã có hình dạng ban đầu. Hình như cột trụ đó là, do siêu thần khí còn khủng bố hơn cả đại thần khí lắp ráp ra. Siêu thần khí, cho đến nay chúng ta chưa từng thấy qua, ít nhất thì trong kiến thức và ký ức của chúng ta chưa từng tồn tại. Thế giới chúng ta chỉ lưu truyền một ít tin tức có liên quan đến siêu thần khí, nhưng thực tế thì trong bất cứ quyển sách nào đều không có ghi chép về siêu thần khí. Lâm hâm đứng bên cạnh kiềm không được hỏi. Sao ngươi có thể chắc chắn trụ ma thần đó chính là một bộ phận của siêu thần khí? Thánh vệ số 9 nói. Hơi thở. Tuy uy lực của nó còn chưa thể so sánh với thần khí bình thường, nhưng lúc tổn thương xuất hiện hơi thở vượt xa đại thần khí. Loại hơi thở khủng bố này thậm chí mạnh gấp 10 lần Tháp Vĩnh Hằng. Thứ như vậy trừ siêu thần khí ra, ta không thấy có cách giải thích khác. Long Hạo thần gật đầu, long giấy lên sóng gió. Thần khí, đại thần khí, siêu thần khí, lần đầu tiên hắn nghe nói về hệ thống thần khí. Không cần nghi ngờ, những thứ này đích thực tồn tại. Tháp Vĩnh Hằng là một đại thần khí, sự kỳ diệu của nó thì hắn đã chứng kiến rất nhiều lần. 72 trụ ma thần, của ma tộc rất có thể là bộ phận do siêu thần khí hợp thành. Khó trách 6.000 năm qua nhân loại nghĩ hết cách mà không thể phá hủy. Nhưng nếu đã vậy thì sao hạo nguyệt làm được? Thoáng chốc tâm long hạo thần trầm xuống. Dường như hắn bắt được một tia manh mối, rồi lại không có chứng cứ chứng minh suy nghĩ của hắn. Huống chi hắn suy đoán không phải vẹn toàn, còn rất nhiều sơ hở. Thánh vệ số 9 nói tiếp. Trong một đoạn thời gian, tinh quang thần thú từng cùng đẳng cấp với thần khí. Trong số thần khí truyền từ thời cổ đại đến nay, cứ là quang thuộc tính thì có 9 phần liên quan đến tinh quang thần thú. Đa số tinh quang thần thú có sức chiến đấu cường đại, muốn giết chết chúng nó, lấy được lợi ích từ người chúng, nhất định phải trả cái giá cực kỳ lớn. Trong các chủng loại tinh quang thần thú, khó đối phó nhất lại là một vật đặc biệt. Nó khác với tinh quang thần thú, bởi vì bản thân không có lực công kích mạnh, sẽ không thương tổn kẻ địch. Lúc bị tấn công thì nó thường chỉ lựa chọn phòng ngự. Mãi đến khi kẻ địch mỏi mệt kiệt sức mới rời đi. Loại tinh quang thần thú này chính là Nhật Nguyệt Thần Oa trước mắt chúng ta, một loại không biết công kích lại là thần thú có lực phòng ngự cường đại gần như vô địch, cũng chính bởi vì bản thân nó không công kích, cho nên trong tinh quang thần thú được gọi là đại biểu hòa bình. Hàn Vũ nhịn không được hỏi, không biết công kích, chẳng lẽ không thể bắt nó đi rồi chậm rãi nghĩ cách giải quyết sao? Thế nào cũng sẽ có sơ hở chứ? Thánh vệ số 9 lắc đầu, nói, phòng ngự của Nhật Nguyệt Thần Oa bị gọi là tường thành vĩnh hằng chẳng những có thể ngăn cản đa số công kích, thậm chí kháng cự tất cả thuộc tính phụ. trong lịch sử thời cổ đại, nhật nguyệt thần oa đã từng xuất hiện ba lần, lại chỉ có một lần bị đánh chết. lần đó nó gặp phải một đại thần khí lấy công kích làm chủ. hơn nữa từ khi bắt đầu chiến đấu không đúng lúc tiến vào trạng thái phòng ngự, bị tấn công lén, cho nên nhật nguyệt thần oa đã chết. sau khi lấy nhật nguyệt thần oa, lúc đó vị ấy thống trị thời kỳ viễn cổ gần ngàn năm, đó là một long tộc. sau khi nuốt vào nhật nguyệt thần oa, tiến hóa trở thành long thần. Nhưng các ngươi có biết nó kết thúc sự thống trị như thế nào không? Trong tinh quang thần thú thì nhật nguyệt thần oa có địa vị đặc biệt. Khi thần long thống trị đại lục gần ngàn năm sau, lại xuất hiện một nhật nguyệt thần oa, cùng với nó còn có một nhân loại. Nhân loại này giống như chủ nhân vậy, y cầm nhật nguyệt thần oa làm tấm thuẫn, cuối cùng đánh chết thần long. Bắt đầu từ đó, nhân loại rốt cuộc hiện ra tài hoa, hoàn thành quá trình thống nhất cả đại lục. Giống như ta, long hạo thần mắt trợt sáng ngời. Ý ngươi là thần quyến giả. Thánh vệ số 9 nhẹ lắc đầu. Thời xưa không có xưng hô thần quyến giả. Nhân loại tựa như một chủng loại ma thú, chỉ là sau này nhân loại thống trị thế giới rồi, khoe khoang chính mình càng cao cấp hơn mà thôi. Cho nên nếu ngài ở thời cổ thì chính là một phần tinh quang thần thú. A, không chỉ có Long Hạo Thần, các thành viên liệp ma đoàn số 64 cấp xuất bật thốt kinh kêu. Tinh quang thần thú trong miệng thánh vệ số 9 lại là thần quyến giả quang minh nữ thần, điều này khó mà tưởng tượng được. Khó trách trước đó Long Hạo Thần cảm giác hơi thở, trong động cho cảm giác thân thiết như vậy. Hơn nữa tới đây rồi, bọn họ đều cảm thấy nhật nguyệt thần hoa tỏa ra hơi thở rất giống Long Hạo Thần, trình độ tinh thuần linh lực cũng không khác bao nhiêu. Thì ra từ góc độ nào đó, bọn họ giống nhau, chẳng qua phân biệt chủng tộc. Lâm Hâm yếu ớt nói. Vậy, vậy nếu ta ăn đại ca một miếng thịt, có tiến hóa không? Ánh mắt thánh vệ số 9 chợt biến lạnh lẽo. Dám thương tổn chủ nhân, chết. Lâm Hâm vội cười nịnh, nói Ta chỉ hỏi thôi mà, tò mò thôi. Thánh vệ số 9 lắc đầu nói, trừ phi là ăn hết cả người chủ nhân, có thể kế thừa huyết mạch tinh quang thần thú. Thải Nhi đột nhiên nói, cứ dưng là huyết mạch thần quyến già đi, cái gì huyết mạch thần thú chứ, thật khó nghe. Thánh vệ số 9 không thèm để ý người khác, tới phiên Thải Nhi thì hơi thở rõ ràng lộ ra vài phần sợ hãi, nhẹ gật đầu. Trong đầu Long Hạo Thần sắp xếp lại suy nghĩ. Tổng kết những thứ người nói chính là, đã từng có một con rồng có được đại thần khí, giết một nhật nguyệt thần oa xong ăn mất, do đó thăng thành thần long thống trị đại lục ngàn năm. Tiếp đó, nó lại bị một quang minh nữ thần thần quyến giả giống như, ta nắm giữ nhật nguyệt thần oa giết chết, do đó tạo nên cơ sở thống nhất đại lục, đúng không? Vậy lần thứ ba xuất hiện nhật nguyệt thần oa đâu? Thánh vệ số 9 nói, lần thứ ba xuất hiện nhật nguyệt thần oa thì đại lục đã trở thành thế giới nhân loại thống trị. Nhật Nguyệt Thần Oa bị phát hiện liền bị bao vây, chỉ là không ai có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Cuối cùng Nhật Nguyệt Thần Oa chạy thoát không biết tung tích. Hôm nay cái con này rất có khả năng là con năm đó. Sau này chưa từng nghe nói xuất hiện loại thần thú hòa bình nữa. Vương Nguyên Nguyên lẩm bẩm, nghe thì trước đó Nhật Nguyệt Thần Oa xuất hiện hai lần dường như đều ý nghĩa thay đổi triều đại, đại lục đổi người thống trị, chỉ có lần thứ ba là khác. Vậy thì lần này Nhật Nguyệt Thần Hoa xuất hiện, vừa lúc chúng ta phá hủy trụ ma thần thứ nhất, đây có phải ý nghĩa ma tộc sẽ bị liên minh chúng ta giải quyết? Tuy rằng Vương Nguyên Nguyên chỉ nói vậy thôi, nhưng nghe lời cô thì mọi người có cảm giác nâng cao tinh thần, ít nhất thì là điểm lành. Hơn nữa ngay sau đó Thánh vệ số 9 đặt dấu chấm khẳng định cho kết luận của cô. Lần thứ ba Nhật Nguyệt Thần Hoa xuất hiện, là lúc nhân loại cùng chủ nhân đại chiến, trong đội rơi vào yên tĩnh trong chốc lát. Long Hạo Thần đột nhiên ánh mắt sáng người nhìn hướng Thánh vệ số 9. Ý ngươi là, người sáng lập ra tháp vĩnh hằng tử linh thánh thần, trường miên thiên tai y lai khắc tư tiền bối chính năm đó, dẫn dắt tử linh pháp sư cùng nhân loại tử chiến, là một trong người dẫn đến tràng đại chiến này. Thánh vệ số 9 ngọn lửa cường giả chi hồn, trong hốc mắt đột nhiên nhấp nháy kịch liệt và nóng rực, trầm giọng nói. Không có một trong. Đơn giản bốn chữ, cho mọi người cảm giác sét đánh ngang tay. Không có một trong, không có một trong lai Khắc Tư chẳng phải là thủ phạm dẫn đến kiếp nạn cho nhân loại, thủ lĩnh tất cả tử linh Pháp Sư, thậm chí là người thống trị tử linh Pháp Sư. Khó trách tháp vĩnh hằng mạnh như vậy, thì ra là thế. Long hạo thần mím chặt môi, xem hai má hắn căng cứng cơ bắp có thể thấy cảm xúc của hắn không bình tĩnh. Mọi người có thể hiểu cảm xúc hiện tại của hắn. Là một kỵ sĩ, hắn dẫn theo đồng bạn nhận ơn từ tử linh Pháp Sư là tội nhân của nhân loại, từng mang đến hiểm họa thậm chí khiến nhân loại suýt bị hủy diệt. Hơn nữa cũng bởi vì trận tai nạn đó khiến nhân loại tổn thương nặng, do đó tiến vào thời đại hắc ám dài đến 6.000 năm. Thế nên tâm tình Long Hạo Thần sao dễ chịu cho được. Yên tĩnh kéo dài tới 10 phút, Long Hạo Thần nhìn chăm chú đồng bạn, chậm rãi nói. Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, nhưng chưa xảy ra thì không thể tiếp tục. Ta quyết định tương lai sẽ không bước lên tầng 3 tháp vĩnh hằng. Thật xin lỗi mọi người. Nói xong hắn đột nhiên không người, cúi gặp hướng đồng bạn. Tiếng xin lỗi này có hai ý nghĩa. Một là bởi vì hắn dẫn đồng bạn nhận ơn của tử linh Pháp Sư nên thấy ấy náy Cái khác là vì hắn quyết định không mang mọi người rèn luyện trong tháp Vĩnh Hằng Sáu người liệp ma đoàn khác hầu như thoáng chốc tách ra Ai cũng không nhận Long Hạo Thần hành lễ Hàn Vũ một phen đỡ lấy Long Hạo Thần Đại ca, cậu đừng như vậy, không phải lỗi tại cậu Trước đó chúng ta không ai biết Huống chi, tất cả điều cậu làm đều nghĩ cho đội Cậu không có sai Sự việc cậu quyết định, chúng ta đều ủng hộ hết mình Huống chi chúng ta không vì Tử Linh Pháp sư làm điều gì, chỉ là nhận chút ơn của y mà thôi. Chúng ta đã vì liên minh hủy một cây trụ ma thần. Hành động của chúng ta không thẹn với trời đất, đủ để đối mặt các tiền bối và đồng bào." Hàn Vũ nói mấy lời này chém đinh chặt sắt, giữ chặt cánh tay Long Hạo Thần. Nếu Long Hạo Thần là tội nhân với nhân loại, vậy trên thế giới này còn người nào có thể đứng thẳng?" Long Hạo Thần hít sâu, nhìn đồng bạn vẻ mặt tha thiết, sắc mặt hắn dần thả lỏng, khẽ thở dài, nói: "Chúng ta đi thôi." Chủ nhân, Nhật Nguyệt Thần Hoa Thánh Vệ số 9 hơi vội vàng nói, "Mặc kệ là thời đại nào ở đại lục, Nhật Nguyệt Thần Hoa đều là vật báu vô giá, nhưng xem Long Hạo Thần làm bộ dáng thì như muốn từ bỏ nó." Long Hạo Thần lãnh đạm nói, "Vua Sâm Chu đã chết, nó không còn kẻ địch, có lẽ sinh hoạt trong vực tử vong là an toàn cho nó nhất. Theo ngươi nói thì ta với nó là tinh quang thần thú, chẳng lẽ ta còn phải thương tổn nó sao? Chỉ hy vọng nó có thể phù hộ nhân loại chúng ta chiến thắng ma tộc, khiến ánh quang minh lại chiếu rọi trên đại lục." Sự việc về Tháp Vĩnh Hằng đối với hắn mà nói là đà kích rất lớn. Huống chi, khi hắn biết lai lịch của Nhật Nguyệt Thần Oa, đã không có lòng tham với nó. Ngọc có tội, Long Hạo Thần tự hỏi, chính mình không có năng lực bảo vệ Nhật Nguyệt Thần Oa. Tuy tu vi của hắn không thấp, nhưng so sánh với cường giả chân chính thì còn kém xa. Còn về ăn thịt Nhật Nguyệt Thần Oa thì chưa từng nghĩ tới. Trước không nói đến Long Hạo Thần sẽ không tổn hại ma tộc không hề uy hiếp đến mình, cho dù người khác muốn tấn công Nhật Nguyệt Thần Oa cũng không có khả năng làm được. Không cần nghi ngờ, vua Sâm Chu ở tại đây phát hiện nhật nguyệt thần oa, không biết tốn bao nhiêu tâm tư lại vẫn không thể như ý muốn. Nếu không, nó sẽ không phải là vua Sâm Chu, chỉ sợ đã là Long Vương rồi. Nhìn Long Hạo Thần đi ra ngoài, đồng bạn của hắn không chút do dự theo sau. Lúc này lòng Long Hạo Thần có chút yếu ớt, bởi vậy hiện giờ hắn càng cần đồng bạn sát bên. Cho dù là Lâm Hâm có tiềm chất thần giữ của, thì hiện giờ cũng không lấp nhật nguyệt thần oa một ánh mắt. Thánh vệ số 9 đi ở cuối cùng, nó quay đầu liếc nhật nguyệt thần hoa to lớn, lại nhìn long hạo thần, trong mắt thiêu đốt hỏa hồn đột nhiên rung động vài phần. Đúng vậy, khi nhật nguyệt thần qua đặt ngay trước mắt, sao có thể không động lòng. Tùy ý từ bỏ, cho dù là chủ nhân trước của nó, trường miên thiên tai y lai khắc tư cũng không thể làm được. Nhớ lại chuyện về trường miên thiên tai y lai khắc tư, thân thể thánh vệ số 9 đột nhiên run dẩy, dường như nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, ảm đạm cúi đầu, theo sau đi hướng ngoài động. Kỳ thực trên thế giới này không có chính xác tuyệt đối, cũng không có sai lầm tuyệt đối. Tựa như năm đó trận hủy diệt của Tử Linh Pháp sư, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Thánh chủ trong nhân loại lại cuối cùng trở thành kẻ địch của nhân loại, đi hướng diệt vong. Quá trình này sao không khiến người than tiếc? Thanh âm thánh thoát mang mấy phần thâm trầm đột nhiên vang vọng trong hang động tràn đầy giấy mây. Long Hạo Thần gần như bản năng xoay người lại, hơn nữa phóng ra song kiếm của mình. Thân thể Nhật Nguyệt Thần Oa không biết từ khi nào thò ra khỏi vỏ sò cứng rắn. Một đôi mắt to đen như mực nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt rất dịu dàng, trên đầu hai cái vòi mềm hợp vào chính giữa. Long hạo thần kinh ngạc nói, là ngươi đang nói. Nhật Nguyệt Thần Oa rất có nhân tính gật đầu với Long hạo thần. Đúng vậy, là ta. Long hạo thần quay người thì đồng bạn cũng bản năng canh giữ cạnh hắn. Nhật Nguyệt Thần Oa miệng nói tiếng người, đây là tình huống gì? Long hạo thần ánh mắt sáng người nhìn chăm chú đôi mắt Nhật Nguyệt Thần Oa. Ta không hiểu ý ngươi. Nhật Nguyệt Thần Oa nhạt, nhạt nói. Thiên chất bẩm sinh vĩnh viễn không có khả năng trở thành vĩnh cửu. Mọi thứ về sau đều sẽ ảnh hưởng đến thiên phú bẩm sinh. Tựa như trong thần tuyển đứa con quang minh sẽ chịu vật chất bên ngoài thu hút, cho dù nội tâm tinh thuần tới đâu cũng sẽ bị nhiễm bẩn. Thần quang minh, chính là vị thần trông giữ trật tự thế giới. Nhật nguyệt thần hoa chúng ta là bởi vì duy trì trật tự mà sinh ra. Đáng tiếc là cho đến nay, chúng ta chưa bao giờ thật sự thành công. Nói đến đấy, rõ ràng cảm xúc của nhật nguyệt thần hoa biến bi thương. Long hạo thần lẳng lặng lắng nghe nó tâm sự. Không biết vì sao, hắn trực giác lời nhật nguyệt thần Oa sắp nói sẽ rất quan trọng với mình. Sứ mệnh nhật nguyệt thần Oa chúng ta là cao thượng nhưng vận mệnh lại là bi kịch. Đời thứ nhất nhật nguyệt thần Oa sinh ra, lúc ấy còn giáng sinh một vị quang minh khác, chính là một tinh quang thần thú, theo nhân loại các người nói là thần quyến giả. Nó là một quang minh rồng, mới rồi khô lâu nhỏ nói rất chủ quan, sự thật càng làm người ta đau lòng. Vĩ đại quang minh thần lựa chọn long tộc. Là bởi vì bản thân Long tộc cường đại, chúng nó có năng lực tự bảo vệ mình, giao cho thể chất thần quyến giả càng khiến nó trở thành cường giả không gì sánh bằng. Nhưng thần đã bỏ quên sự tham lam của Long tộc. Có lẽ nội tâm Long tộc không bạo ngược, nhưng chúng nó trời sinh có tính độc chiếm với sự vật xinh đẹp. Cho nên tổ tiên của ta biến thành bi kịch thứ nhất. Quang Minh Long lấy được niềm tin của nó rồi lại tập kích nó, đem nó biến thành thực vật. Quang Minh Long cũng theo đó thức tỉnh, trở thành cường đại thần Long, từ đó thống trị thế giới này qua thời gian ngàn năm Đáng tiếc, trong lòng nó có tỳ vết. Hơn nữa bởi vì nó tham lam mà sự thống trị dần đi hướng suy tản. Quang minh thần đối với hành vi của nó vô cùng đau lòng. Đại lục không ngừng sinh sản sinh mệnh mới, nhân loại dần hiện tài hoa. Có lẽ, mặt ám trong lòng nhân loại còn nhiều hơn chủng tộc khác. Nhưng nhân loại có sự sáng tạo mà chủng tộc khác không có. Cho nên, cuối cùng thần chọn nhân loại, chọn nhân loại trở thành người truyền lời của thần. Vì thế có đứa con quang minh thứ hai và người giữ trật tự chúng ta sinh ra. Kỳ này tổ tiên may mắn, ít nhất thì ban đầu nó may mắn. Nó cùng với vị quang minh này phối hợp, gian khổ tu luyện, trở thành anh hùng dẫn theo đại quân nhân loại, rốt cuộc giết đến hang ổ thần Long. Dựa vào hiểu rõ suy nghĩ của thần Long, cuối cùng đánh chết, trở thành dũng sĩ diệt Long, đồng thời dẫn dắt nhân loại bắt đầu thống nhất đại lục, khiến đại lục tiến vào thời đại huy hoàng. Đây chẳng phải rất hoàn mỹ sao? Long hạo thần kiềm không được nói chen vào. Ngữ điệu của nhật nguyệt thần hoa đột nhiên biến giận dữ. Hoàn mỹ! Hoàn mỹ chỉ có nhân loại đó. Lúc đầu hắn đích thực hoàn mỹ. Nhưng khi hắn già đi, sinh mệnh sắp tới tận cùng, người có biết hắn làm cái gì không? Long hạo thần mê mang lắc đầu. Nhật nguyệt thần Oa lạnh lùng nói. Chẳng biết hắn nghe ở đâu nuốt vào thịt tinh quang thần thú, là có thể trường sinh bất lão. Nghe nó nói câu này, long hạo thần chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Phút chốc hắn bản năng siết chặt hai tay. Người khác cũng kinh sợ biến sắc mặt. Tuy nhật nguyệt thần Oa không nói rõ, nhưng hiển nhiên họ nghe ra ý của nó Phản bội, hắn phản bội đồng bạn tốt nhất của mình, phản bội người bạn cùng hắn đồng sinh cộng tử, vì hắn trả giá tất cả, chỉ vì khả năng trường sinh bất lão hư vô. Mặt tối tiềm ẩn trong nhân loại các ngươi ở giây phút đó hoàn toàn bộc lộ. Vị tổ tiên thứ hai của ta, rốt cuộc không thể trốn thoát vạn mệnh tổ tiên thứ nhất. Nhưng đau khổ trong lòng nó càng hơn cả vị thứ nhất. Bởi vì cảm tình sâu nhất trong lòng nó cuối cùng lại khiến nó thành thực vật. Khi ta làm người thủ hộ đời thứ ba ráng xuống thế gian, là mang theo ký ức hai đời tổ tiên. Cho nên ta hận nhân loại các ngươi, mặc kệ thế nào cũng không muốn lựa chọn nhân loại làm người hợp tác. Ta muốn ở trên thế giới này tuyển chọn chủng tộc càng thêm hoàn mỹ, thống nhất trật tự. Nhưng không thể không thừa nhận, nhân loại sáng tạo khiến đại lục biến càng thêm tốt đẹp. Nếu muốn lập nên trật tự mới, rất có thể khiến sinh linh oán than, làm người giữ trật tự. Sao ta nhẫn tâm nhìn tình huống đó xảy ra? Ta thậm chí hơi mê mang, ta không rõ vì sao mình sinh ra. Nếu thế giới này hòa bình như vậy, Nhật Nguyệt Thần Hoa tộc chúng ta chắc nên trở thành lịch sử. Sau đó ta hiểu ra, nguyên nhân ta sinh ra rất đơn giản. Mấy ngàn năm sinh sôi, tuy khiến nhân loại các người biến mạnh, tốt đẹp hơn, phát triển xã hội và khoa học kỹ thuật bước tiến dài. Nhưng mặt tối của nhân loại cũng dần hiện ra, tất cả thứ dơ bẩn, tối tăm bắt đầu trồi lên. Không lâu sau, ta gặp phải người mà ta nên hợp tác, đó là một đứa con quang minh khác. Khiến ta tức giận là đứa con quang minh đó vẫn là nhân loại. Vì sao lại là nhân loại? Chẳng lẽ thần chỉ thừa nhận chủng tộc tràn ngập xấu xa các người sao? Nhưng ta không có lựa chọn, ta có sứ mệnh của mình. Hơn nữa ta rốt cuộc hiểu ra, vì sao Tổ tiên cố chấp với đứa con Quang Minh như vậy. Quang Minh nhân loại gần như là hoàn mỹ không khuyết điểm. Hắn lương thiện, dũng cảm, thông minh mà mạnh mẽ. Gần như từ người hắn, ta có thể thấy tất cả điều tốt đẹp của nhân loại. Ta không tự giác bị hắn hấp dẫn. Đang lúc ta sắp biểu thị hoàn toàn ủng hộ hắn thì xảy ra một chuyện. Dường như hắn bị kích thích mạnh mẽ, đột nhiên biến điên cuồng, điên không gì sánh kịp. Sau đó hắn chạy đi, rời xa ta. Lúc đó ta rất nghi hoặc, không biết hắn đã gặp phải cái gì, mãi đến hiện tại ta vẫn không hiểu. Nhưng 20 năm sau hắn trở về, trở thành sự tồn tại khủng bố, ngay cả thần cũng sợ hãi. Đó chính là người các ngươi đã nói, từ linh thánh thần, trường miên thiên tai y lai khắc tư. Nghe tới đó, Long hạo thần kiềm không được hút ngụm khí lạnh, bản năng nhìn thánh vệ số 9 đứng bên cạnh. Giờ phút này, cảm xúc của thánh vệ số 9 cũng rất kịch động. Khô lâu nhỏ, nếu ngươi biết năm đó vì sao Lai Khắc Tư biến thành như vậy, có thể nói cho ta biết không? Giải đáp câu hỏi trong lòng ta bao lâu này? Nhật Nguyệt Thần Oa hỏi Thánh vệ số 9. Thánh vệ số 9 có chút mờ mịt lắc đầu. Ta không biết. Khi ta gặp phải chủ nhân thì ngài đã là trường miên thiên tai Lai Khắc Tư, là tử linh pháp sư mạnh nhất. Thì ra ngươi thật sự là Nhật Nguyệt Thần Oa năm đó. Ta còn nhớ ngươi từng cùng chủ nhân chia sẻ tâm linh một lần, sau đó ngươi biến mất. Không lẽ lúc đó chủ nhân không nói cho ngươi? Nhật Nguyệt Thần oai nhạy lắc đầu. Đúng vậy, khi hắn trở về, ta từng cùng hắn chia sẻ tâm linh một lần, hy vọng chính mình có thể hiểu hắn, hơn nữa thuyết phục hắn. Nhưng khi đó Eli Khắc Tư đã hoàn toàn thay đổi, hắn biến điên cuồng, không thèm nghe lý lẽ. Trong lòng hắn dường như chỉ có sức mạnh. Nhưng ta nhìn ra được, linh hồn hắn bị cái gì ô nhiễm, đôi mắt hắn bị thù hận che lấp. Ta không biết vì sao như vậy, nhưng ta có thể khẳng định, trên người hắn chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Ta là người phát ngôn trật tự và hòa bình. Hắn cầu ta cùng hắn biến đổi thế giới, quét hết giờ bẩn trong nhân loại. Nhưng sao ta có thể cùng hắn làm ra sự việc khiến sinh linh đổ thán? Cuối cùng, chúng ta không ai thuyết phục được ai, ta chỉ có thể lựa chọn rời đi, vĩnh viễn đi xa, để tránh giống như tổ tiên, cuối cùng biến thành thực vật. Từ đó ta không còn gặp lại hắn. Nói đến đây, ánh mắt nhật nguyệt thần oà lần nữa nhìn chăm chú khuôn mặt long hạo thần. Cho nên, người cùng là đứa con quang minh, đừng vội đặt kết luận. Không sai, y lại khắc tư cho nhân loại tai họa rất lớn, nhưng ta chắc chắn trong lòng hắn nhất định có điều gì đau xót lắm, nên tâm tình hắn mới biến đổi. Nhưng trên thực tế, tận đáy lòng hắn vẫn còn giữ sự thiện lương thuộc về đứa con Quang Minh. Nếu không, hắn sẽ không để ta rời đi. Càng sẽ không ở khi phát động tử linh đại chiến, chưa từng thương tổn một bình dân nhân loại. Hắn chỉ công kích quân đội nhân loại, đồ sát quý tộc. Ta hy vọng ngươi hiểu rằng, bất cứ chuyện gì, phía sau nó luôn có chuyện xưa. Chuyện xưa thuộc về y lai khắc tư thì ta không biết, nhưng ta dám nói, chuyện này rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Trước mắt đã qua nhiều năm như vậy, những thứ đã từng có nay không còn tồn tại, y lai khắc tư cũng không có. Ta biết ma tộc giáng xuống, có lẽ là để trừng phạt sự tham lam và u ám của nhân loại các ngươi. Ta cũng cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Đứa con quang minh là tinh thuần, nhưng tâm linh càng thuần khiết thì càng không chứa được một hạt cát. Ta hy vọng có thể mang cho ngươi một loại phẩm chất khác, đó là khoan dung. Mặc kệ khi nào, gặp phải sự việc gì, nếu tâm ngươi có thể biến dạng thêm rộng rãi, cố gắng bao dung một ít, có lẽ ngươi sẽ nhìn thấy thế giới khác hẳn. Nghe lời của Nhật Nguyệt Thần Oa, Long Hạo thần nghiêm túc gật đầu, hơn nữa khắc ghi tất cả lời tiền bối chỉ sợ sống gần vạn năm vào trong lòng. Hắn không thể phủ nhận nhân loại có mặt tối. Việc đã từng xảy ra với Quang Minh chi tử tuy rằng đó là lần đầu tiên hắn nghe, nhưng không thể nghi ngờ lời Nhật Nguyệt Thần Oa đánh cảnh báo trong lòng hắn. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Hiện tại ta còn không thể bảo đảm với người cái gì, nhưng ta sẽ khắc ghi những lời người nói vào lòng. Vài chục năm sau, có lẽ ta sẽ lại đi tìm người. Hy vọng khi đó ta ở trước mặt người sẽ không thẹn với lòng. Long Hạo Thần nói rất chân thành, đồng bạn đứng cạnh bản năng lét nhìn hắn. Mỗi người đều chân thành gật đầu. Ít ra thì từ lúc họ gặp Long Hạo Thần đến nay, hắn tuyệt đối xứng với bốn chữ không thẹn với lòng. Nhưng Nhật Nguyệt Thần qua lại nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc ta không nhìn thấy. Ngươi có biết mấy ngàn năm nay, cuối cùng ta lĩnh ngộ điều gì với tộc của mình không? Ta rốt cuộc hiểu ra hai đời tổ tiên đã làm sai cái gì? Tới đời ta, coi như thử nghiệm hoàn toàn mới. Ta sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa. chương 179 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Không nhìn thấy. Long hạo thần kinh ngạc nhìn Nhật Nguyệt Thần Oa, Hắn hơi khó hiểu vị này, tự xưng là người đại diện hòa bình và trật tự có ý gì. Nhật Nguyệt Thần Oa trong mắt hiện ý cười. Ngươi biết ta lĩnh ngộ cái gì không? Long hạo thần mờ mịt lắc đầu. Nhật Nguyệt Thần Oa nói. Hai đời tổ tiên trước thiếu tinh thần hy sinh. Chúng nó đã quên. Tập Nhật Nguyệt Thần Oa chúng ta bản thân chính là ngọn nguồn tội ác. Chính chúng ta mang đến bóng tối ngay cả đứa con Quang Minh cũng không thể đối kháng. Cũng thế, làm người đại diện Quang Minh Thần, chúng ta không có hết lòng đứng phía Quang Minh. Cho nên ta đã sớm có kế hoạch, rốt cuộc ta đã đợi được người xuất hiện. Cho nên sinh mệnh dài dẳng của ta rốt cuộc đi đến tận cùng Sau này xảy ra chuyện gì, ta không nhìn thấy, nhưng đều có thiên ý, ta chỉ hy vọng sự hy sinh này không uổng phí. Tiền bối, người long hạo thần chấn động tinh thần và thể xác, bản năng tiến lên một bước. Đừng nghĩ ngăn cản ta, không ai có thể, cho dù thần có mặt tại đây cũng như thế. Cậu thanh niên, tuy rằng ta chưa biết tên ngươi là gì, nhưng làm cảm động ta chính là sự lương thiện ngươi vừa biểu hiện ra. Ngươi vẫn có bản chất thuần khiết nhất của quang minh chi tử. Ngươi đừng bởi vì ta rời đi mà bi thương. Ta sống trên thế giới này đã quá lâu, sinh mệnh của ta sớm đi tới tận cùng, là sự cố chấp cuối cùng khiến ta kéo dài hơi tàn. Có thể ở phút cuối gặp được ngươi, với ta mà nói, gần như là kết cục hoàn mỹ. Ta cũng hy vọng ta sẽ là nhật nguyệt thần oa cuối cùng giáng xuống nhân gian. Ta tên Long Hạo Thần, Long Hạo Thần hai tay siết chặt nắm đấm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người nhật nguyệt thần oa trước mặt mình sức sống đang lấy tốc độ kinh người sói mòn, tựa như đê vỡ, loại sói mòn này hoàn toàn không bình thường. Giống như thân thể nó là quả cầu da mỏng, giờ phút này, vỏ quả cầu thủng, không thể ngăn lại được. Từng điểm sáng vàng óng ánh bắt đầu từ người Nhật Nguyệt Thần Oa bay lên không khí. Quang mang vàng nhu hòa khẽ chấn động, mỗi lần nhẹ dao động đều khiến không khí tùy theo run rẩy. Quang nguyên tố nồng đậm mà nhu hòa tản ra, thanh tẩy tâm linh mỗi người. Nhật Nguyệt Thần Oa dịu giọng nói: "Long Hạo Thần, nhớ kỹ lời ta vừa nói, ta nói đến bao dung, không chỉ là đối với người khác mà còn là chính ngươi." Ngươi là quang minh chi tử, nhưng vẫn không hoàn mỹ, mỗi người đều có khả năng làm sai. Chỉ cần bản tâm của ngươi không biến đổi, bao dung với chính mình hơn. Ta đi đây, ta có thể làm tấm thuẫn chắc chắn thủ hộ trật tự cho ngươi. Ta hy vọng sự rời đi hôm nay của ta, có thể ở trong lòng ngươi hóa thành hai điểm mấu chốt đạo đức và lương tâm. Mặc kệ gặp phải cái gì, ngươi cũng đừng vượt qua điểm trói buộc này. Nếu có một ngày ngươi gặp phải trường miên thiên tai lai Khắc Tư, thay ta hỏi thăm hắn. Sự chất nghiệm trong lòng hắn không tiêu trừ thì không thể nào chân chính giải thoát. Cho dù đã qua lâu như vậy, thật lâu. Thanh âm của nhật nguyệt thần hoa ngày càng nhỏ, mãi đến khi biến mất, thân thể nó biến trong suốt. Từng điểm quang mang nhu hòa như thủy tinh vàng bay trên không trung, sau đó từ từ rơi xuống bên trên vỏ sò to. Quang mang nhu hòa không ngừng tản ra từng vòng sáng. Hai hàng nước mắt theo khuôn mặt Long hạo thần rơi xuống, lòng hắn đột nhiên có loại cảm động khó gọi tên. Tay phải dơ ngang, trong tiếng sắt thép và nhau đánh vào ngực trái, hướng nhật nguyệt thần oai biến mất hành lễ kỵ sĩ trang trọng. Không chỉ là hắn, mấy người khác cũng làm lễ trang trọng nhất thuộc các loại chức nghiệp, nhìn theo vị thần thú sống mấy ngàn năm cứ thế ra đi. Ánh vàng thu lại, vỏ sò to lớn đột nhiên xoay tròn, mỗi lần xoay một vòng là quang mang càng biến ảm đạm mấy phần, thích cỡ cũng thu nhỏ một vòng. Dưới tốc độ mắt thường có thể theo kịp, chốc lát sau nó thu nhỏ thành luồng sáng màu da cam bay lên, sông thẳng hướng long hạo thần. Theo bản năng, Long Hạo Thần nâng lên cánh tay trái. Quang mang ra cam tựa như có mắt trực tiếp rơi vào tay trái của hắn. Huy Hoàng Thánh tấm thuẫn không có chút tác dụng ngăn cản. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy tay trái ấm áp, ngay sau đó, dòng nước ấm mau chóng khuếch tán đến toàn thân hắn, thậm chí là linh hồn. Tầm trong dòng nước ấm, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy tâm mình dường như càng biến trong suốt, tất cả tình cảm bị áp lực, bao gồm cả khi biết được lai lịch y lai khắp tư mà sinh ra hối hận, đều biến mất hết cảm giác tinh khiết đó tựa như con nít mới sinh ra, linh lực không tăng lên chút nào. nhưng khi Long Hạo Thần thanh tỉnh khỏi cảm giác này, hắn hiểu rõ Nhật Nguyệt Thần qua cho mình điều quan trọng cỡ nào. nó không chỉ là dùng ký ức ảnh hưởng mình, càng dùng sự sống cuối cùng thanh tẩy tâm linh của mình. mấy người khác tuy không có cảm nhận rõ ràng, nhưng trong mắt họ Long Hạo Thần biến hóa rất rõ ràng. Quang mang ra cam dung hợp với hắn, cả người Long Hạo Thần tựa như biến trong suốt, mặc kệ là mắt hay hơi thở hoặc linh lực của hắn đều thêm loại thánh khiết đặc biệt là ánh mắt Long Hạo Thần, tựa như trở lại lần đầu họ gặp nhau. Nhìn tay trái của mình, Long Hạo Thần trầm mặc giếng lát. Đột nhiên hắn tiến lên hai bước, chậm rãi quỳ gối xuống đất, bái lại vị trí Nhật Nguyệt Thần Oa biến mất. Nhật Nguyệt Thần Oa dạy cho hắn, không chỉ bao dung còn có cả hy sinh. Nhật Nguyệt chi ngự, để ý bản tâm, quan chi dẫn đạo, thần chi bảo hộ. Ánh Bình Minh, Hoàng Hôn Tịch Dương, Nhật Nguyệt dáng thế, Thần Oa làm lá chắn. Lại đứng dậy, Long Hạo Thần chậm rãi giơ tay trái lên cao một đoàn sáng da cam bỗng nở rộ. Ngay sau đó, xuất hiện một tấm thuẫn đường kính 1 mét, toàn thân trong suốt lóe vàng xuất hiện ở tay trái của hắn. Hình dạng và cấu tạo của tấm thuẫn, chẳng phải là vỏ Nhật Nguyệt Thần Oa sao? Hình xoắn ốc quang hoàn chui vào giữa, cuối cùng ngưng kết một điểm nhu hòa mà cường đại, mênh mông mà uy nghiêm, đây chính là Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn. Tấm thuẫn vàng lấp lánh quang mang da cam, đây có nghĩa nó là trang bị cấp sử thi. Trong tất cả trang bị vũ khí, chỉ có đến cấp sử thi mới có quang mang riêng. Cấp sử thi đại biểu chính là màu da cam. Đến cấp thần khí rồi thì không giống nhau. Mỗi một thần khí đều có thuộc tính đặc biệt, cho nên không có quang mang riêng. Trong kỵ sĩ Thánh Điện, Kim Tinh Cơ Tòa Giáp cũng chỉ có 12 bộ là đạt đến cấp sử thi, bọn họ xưng là 12 thánh kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện, địa vị đứng sau thần ấn kỵ sĩ. Hiện tại thánh kỵ sĩ trưởng Hàn Kiếm đã từng là một trong 12 thánh kỵ sĩ. Chẳng qua tuổi tác lớn, ông không tiến vào hàng chiến đấu chủ lực nữa, cho nên giao lại kim tinh cơ tòa giáp, đổi thành kim tinh cơ tòa giáp bình thường. Mà lúc này, Nhật Nguyệt Thần Oa, tấm thuẫn trong tay Long Hạo Thần là bộ trang bị cấp sử thi cường đại, lại thêm lực phòng ngự truyền kỳ của Nhật Nguyệt Thần Oa. Có thể tưởng tượng ra tấm thuẫn này đối với Long Hạo Thần, ở trạng thái thủ hộ kỵ sĩ sẽ trợ giúp hắn nhiều cỡ nào. Đây không đã không thể dùng may mắn ngoài ý muốn, phải nói là mừng như điên. Nhưng hiện tại Long Hạo Thần chỉ có nặng chịu trách nhiệm và thật sâu bi thương. Chúng ta đi thôi. Lần nữa nhìn chăm chú vị trí Nhật Nguyệt Thần oa từng ở đó, Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn xoay người rời đi. Lần này tiến vào thâm uyên đầm lầy, thu hoạch so với họ tưởng tượng càng nhiều, thậm chí có thể so với lúc ở Mộng Huyễn Thần Điện. Chẳng qua lần này không trực tiếp như trong Mộng Huyễn Thần Điện, nhưng theo ý nghĩa nào đó thì thậm chí còn hơn nhiều. Sâm Chu, Cứ Diêu, Xà Ma, Xà Ma Thần, Vua Sâm Chu còn có cuối cùng phá hủy trụ Ma Thần, cùng với đạt được Nhật Nguyệt Thần oa Tấm Thuẫn. Nếu như có thể chuyển hóa toàn bộ những điều này thành sức chiến đấu, trải qua vài năm tiêu hóa, vậy thì rất có khả năng giúp họ thăng lên đến liệp ma đoàn cấp đế. Nên biết từ khi thành lập đến nay, liệp ma đoàn của họ còn chưa đến 3 năm. Không cần nghi ngờ, Long Hạo Thần và Thải Nhi, hai trụ cột thần quyến giả đem đến tác dụng quan trọng, cùng lúc đó may mắn đứng về phía bọn họ. Rời khỏi động, ánh mắt mọi người rơi trên người Long Hạo Thần, chờ hắn tuyên bố cách rời đi. Nếu theo đường cũ trở về, không thể nghi ngờ còn cần trải qua một phen gian khổ. Cách tốt nhất đương nhiên là bay ra khỏi đầm lầy khí độc. Chẳng những tốc độ nhanh nhất còn tiết kiệm số lớn thời gian, cho họ điều kiện tốt nhất rời khỏi thâm uyên đầm lầy. Đáng tiếc hạo nguyệt tiêu hao lớn căn nguyên, không thể mang theo mọi người cùng bay. Long hạo thần thoáng trần chờ. Đại ca, chúng ta cứ bay ra đi. Chẳng phải là chút khói độc ư. Chúng ta dẹp ra một con đường là được. Tư mã tiên nói. Long hạo thần quay đầu nhìn hướng lâm hâm Linh lực của anh còn dồi rào không? Lâm hâm gật đầu, biểu thị mình không thành vấn đề. Long hạo thần trầm giọng nói. Vậy thì tốt, chờ chút nữa ta phụ trách thanh lý khói độc, mọi người giữ vững trận hình. Chúng ta trước tiên bay thẳng lên trên, ra khỏi khói độc rồi tiếp tục lên cao trên không, sau đó mới bay hướng phương xa. Hàn Vũ, Tư Mã, Nguyên Nguyên, Thánh vệ số 12, số 10, 5 người xử lý vòng ngoài. Ta sẽ bay lên cao nhất. Anh Nhi, Thải Nhi, Thánh vệ số 9, số 11, Lâm hâm, các người ở chính giữa. Sau khi bay lên, ma pháp sư ở chính giữa chuẩn bị sẵn sàng ma pháp. Anh Nhi, cô để mạch đâu chuẩn bị phóng ra uy nhiếp nghịch thiên ma long. Một khi chúng ta ở trong khói độc gặp phải cản trở, mặc kệ là kẻ địch ra sao cũng phải toàn lực tấn công, hơn nữa tránh thoát, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phạm vi khói độc, đã hiểu chưa? Tất cả đồng ý. Long hạo thần dương bốn cánh sau lưng, mấy người cũng tự phóng ra linh cánh, đứng ở vị trí long hạo thần sắp đặt. Quang mang ra cảm lóe lên ở tay trái, nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn lại xuất hiện, trong tay phải thì là quang minh nữ thần Vịnh Thán, đây là tổ hợp trang bị mạnh nhất hiện tại Long Hạo Thần có được. Từng luồng sáng vàng mau chóng khuếch tán từ người Long Hạo Thần. Tín niệm quang hoàn, thủ hộ ân tứ, thiên sứ chúc phúc, cường kích quang hoàn, tất cả bao phủ trên người đồng bạn. Quang minh nữ thần Vịnh Thán dần biến thành màu trắng Nga. hắn dơ thần kiếm cao quá đầu, ánh mắt trong suốt mà thần thánh. Thánh quang trắng chói lòa từ Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán bắn ra, bốn cánh sau lưng vỗ đập, nâng lên người Long Hạo Thần. Quang mang trắng tựa như nổ tạc bắn thẳng lên không trung. Đây không phải là hỏa diễm mà là thánh hoa, thánh hoa ly thể, hơn nữa hỏa diễm tựa như suối phun. Cho dù có Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán là thần kiếm phát động thì vẫn tiêu hao khá nhiều linh lực của Long Hạo Thần, nhưng hiệu quả cũng rõ ràng, thánh hoa đi qua, phạm vi trăm mét tất cả khói độc đều biến mất. "Đi!" Tiếng hét của Long Hạo Thần vang trên không trung. Những người khác không dám chậm trễ, theo sát phía sau, giữ trận hình hoàn chỉnh, vỗ đập linh cánh đuổi theo hắn phóng lên cao. Tốc độ bay của Long Hạo Thần nhanh cỡ nào, gần như trong chốc lát đã cách mặt đất trăm mét. Hắn tạm dừng, chơi đông bạn theo sau, trên thần kiếm quang mang thánh hoa không ngừng tăng lên, xua tan thật nhiều khói độc xung quanh. Rất nhanh, mọi người cùng hắn tụ tập một chỗ, tiếp tục bay lên không chung. Long Hạo Thần mở rộng cảm giác hết cỡ, hắn phát hiện lòng mình lại trở về tinh khiết thì cảm giác cũng mạnh hơn trước nhiều. Khói độc trong thầm uyên đầm lầy đúng là dày. Bọn họ liên tục bay lên hơn 500 mét, nhưng vẫn không thể lao ra phạm vi khói độc. Phương xa đều là sắc xanh đậm, nếu không phải có thánh hoa của Long Hạo Thần chiếu dọi, chỉ sợ đã là đưa tay không thấy 5 ngón. Mọi người cẩn thận. Long Hạo Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, quang mang da cam ở cánh tay trái đột nhiên tỏa sáng. Mọi người chỉ thấy một cái bóng da cam rơi ra khỏi tay trái của Long Hạo Thần. Ngay chớp mắt đó đã bao bọc mọi người vào trong, khiến xung quanh họ biến thành thế giới màu da cam. Đây là kỹ năng thuẫn tường của thủ hộ kỵ sĩ. Không thể nào, lòng mỗi người đều sinh ra nghi ngờ và chấn kinh. Không sai, lúc này Long Hạo Thần thi triển là thuẫn tường của thủ hộ kỵ sĩ. Đừng nói là các bạn, chính hắn cũng không ngờ uy lực thuẫn tường mạnh đến thế. Bình thường thì thuẫn tường của thủ hộ kỵ sĩ có thể bảo vệ một mặt hoặc toàn thân, nhưng tổng diện tích không hơn 10 mét vuông. Đây là kỹ năng phòng hộ cường lực toàn diện. Lúc Long Hạo Thần thi triển kỹ năng thuẫn tường, vốn hắn chỉ muốn bảo vệ trên đỉnh đầu mà thôi. Nhưng ai biết khi hắn rót linh lực vào nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn, cả tấm thuẫn bộc phát ra quang mang ra cam nồng đậm. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy cảm giác mình phóng ra chợt thu lại bám vào mặt tấm thuẫn. Tiếp đó nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn tự khuếch trương ra. Vốn tấm thuẫn đường kính chỉ khoảng 1 mét thế nhưng lại lan đến tận 10 mét, hình thành một quang cầu ra cam to lớn bao phủ mọi người vào trong. Mơ hồ, Long Hạo Thần cảm nhận được Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn tỏa ra hơi thở như thái dương, linh lực nhu hòa dao động tràn ngập loại cảm giác khó hình dung, ở trong đó, kỳ lạ là có cảm giác đặc biệt yên lòng. Phập, phập, phập, phập, phập, xuất hiện một chuỗi tiếng va chạm, bên trong thuẫn tường không thay đổi cái gì, ngay cả Long Hạo Thần thi triển ra kỹ năng cũng không có cảm giác bị tấn công. Hình ảnh khiến người rung động xuất hiện, Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn ra cam lại biến trong suốt, tựa như thủy tinh ra cam đông lại khiến mọi người nhìn thấy bên ngoài. Long hạo thần thấy dưới tác dụng của nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn, khói độc xung quanh tán đi tốc độ không thua gì thánh hoa. Nguy hiểm xuất hiện trong giác quan của hắn, chính là một con sâu bay dài chỉ khoảng 3 ngón tay, toàn thân màu xanh biếc. Loại sâu bay này bộ dạng rất dữ tợn, đầu rất to, cả đầu có một nửa diện tích bị rất nhiều răng nanh trắng nhọn chiếm lấy. Cánh vỗ đập sau lưng không ngừng bắn ra khói độc xanh. Hơn nữa còn định cắn nát phòng ngự của nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn. Nếu loại sâu bay này chỉ có một con thì đám long hạo thần, cho rằng đó là mộng tưởng hảo huyền. Từ bộ dáng trùng bay biểu hiện ra thì tối đa chỉ là ma thu cấp 2, 3. Nhưng tuy thể tích chúng nhỏ, số lượng có thể đếm được thật quá kinh khủng. Bên ngoài thuẫn tường tràn đầy loại sâu bay này. Dù cho trong quá trình trùng kích chúng nó bị nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn bắn bay ra, nhưng đám long hạo thần vẫn không thể nhìn tới khói độc bên ngoài. Tấn công không phải một hai cái, chỉ sợ là trăm ngàn vạn độc trùng bay. Lúc này đám Long Hạo thần mới hiểu rõ, trong thâm uyên đầm lầy đáng sợ nhất là cái gì. Khi số lượng đạt đến trình độ nào đó, lượng sẽ sinh ra biến chất. Đừng nói là đám Long Hạo thần, coi như là xà ma thần An Độ Mali ở tại đây cũng sẽ không hơn gì, chỉ có nước mau chóng chạy trốn xuống đất mà thôi. Chính vì ở tình huống này, Nhật Nguyệt thần Oa Tấm Thuẫn càng biểu hiện ra lực phòng ngự cường đại vô cùng của nó. Bản thân Tấm Thuẫn không có năng lực tổn thương kẻ địch, nhưng có lực đàn hồi đặc biệt, quang nguyên tố nhu hòa gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Mỗi lần khuếch tán là có thể bắn ra số lớn độc trùng bay. Độc trùng bay không thể nào cắn được bản thể của nó. Đồng thời, Long Hạo Thần phát hiện linh lực duy trì thuẫn tường lại ít ỏi như vậy. Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn phòng ngự diện tích lớn, thế mà mỗi dây Long Hạo Thần tiêu hao linh lực chỉ khoảng 5 điểm. Đối với tổng linh lực đã vượt qua một vạn bốn ngán như hắn, một chút tiêu hao này không tính là cái gì. Chỉ hít thở mấy lần là có thể thông qua ba đại linh khiếu hồi phục. Bay hết sức, lao ra. Khói độc dày đến đâu rồi cũng sẽ có tận cùng. Có năng lực phòng ngự cường đại như nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn, nếu họ không thể bay ra ngoài thì không bình thường rồi. Có quang mang ra cảm bảo vệ, đám long hạo thần tiếp tục bay ra hơn cây số, mới rốt cuộc thấy ánh mắt trời. Cùng với lao ra vòng vây, đám độc trùng bay xung quanh thuẫn tường rốt cuộc biến mất. Mọi người ở trong thuẫn tường đều có cả giác toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Số lượng độc trùng bay thật quá kinh khủng, thì ra khói độc của đầm lầy là đến từ chúng nó. Trong sương mù dày đến hơn một km, đám độc trùng bay gần như chiếm hết cả không gian, chỉ sợ tổng số vượt tới hàng tỷ. Nếu như không có nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn, loại trang bị phòng ngự toàn diện vô cùng cường đại này, coi như là đến một đám cường giả cấp 9 xâm nhập vào đó, chỉ sợ cuối cùng chỉ có nước biến thành thức ăn cho độc trùng bay. Trong quá trình họ xông ra, cuối cùng quang mang bên ngoài nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn biến ảm đạm, hiển nhiên là bị khói độc ăn mòn. Nếu thời gian dài ở trong khói độc, Long Hạo Thần không dám khẳng định nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn có thể chịu được không? Hơn nữa, đáng sợ nhất là, trong khói độc căn bản không thể điều động nguyên tố thuộc tính nào. Cho nên đoạn sau lúc bay, Long Hạo Thần luôn dựa vào linh lực chính mình duy trì chứ không thể hồi phục linh lực. Hiện tại đã là trạng vạng, ánh hoàng hôn chiếu dọi trên nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn, khiến quang mang ra cam càng biến nhu hòa, động lòng người. Long Hạo Thần thu lại thuẫn tường, hướng ánh hoàng hôn hít sâu một hơi màng lớn quang nguyên tố trong không khí thoáng chốc của hướng hắn, hồi phục lượng tiêu hao trước đó. Đúng lúc này, Long Hạo Thần đột nhiên cảm giác nhật nguyệt thần oa, tấm thuẫn trên tay mình có chút nóng lên. Lại nhìn nó thì dường như nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn biến mờ ảo. Quang mang chợt lóe, tấm thuẫn đã tự động ẩn vào tay trái của hắn, không chịu hắn khống chế nữa. Đây là sao chứ? Long Hạo Thần hơi ngây ngẩn. Chẳng lẽ nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn không chịu nổi ăn mòn? Hắn lần lượt thử vài lần đều không thể triệu hoán ra nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn. Xem ra đối với tấm thuẫn cấp xử thi cường đại này, mình cần không ngừng thử nghiệm mới khám phá hết bí ẩn của nó. Không khí mát mẻ thấm tận đáy lòng. Mỗi người đều bắt chước long hạo thần hít sâu, cảm giác sợ hãi trong lòng biến đi, còn lại là cảm giác thoải mái cả thân thể lẫn tinh thần. Lâm hâm cười nói. Đại ca, cậu nói xem, chúng ta hủy đi một trụ ma thần, có thể tự xưng là anh hùng liên minh, thậm chí là anh hùng của nhân loại Nhìn y ra bộ dáng hưng phấn, long hạo thần kiềm không được bật cười, không mở miệng. Hàn Vũ ở một bên trầm giọng nói. Anh nói không sai, vốn chúng ta là anh hùng. Đương nhiên khi chúng ta trở thành liệp ma giả thì đã là. Liệp ma giả là một chức nghiệp cả đời, kết thúc nó chỉ có ba loại tình huống. Một là liên minh cần, hai là chúng ta không còn sức chiến đấu. Khả năng cuối cùng rất có thể chính là chết trận xa trường. Chỉ cần ma tộc không diệt vọng, liệp ma giả chúng ta sẽ đối kháng đến cùng. Vì liên minh, chúng ta sớm không để ý đến sinh mệnh của mình. Vì toàn nhân loại, chúng ta càng nguyện hy sinh chính mình, sao không phải là anh hùng được? Lạ thường là lâm hâm im lặng, không khoe khoang gì. Nhưng trên mặt mỗi vị liệt ma giả thành viên liệt ma đoàn số 64 cấp suất đều không thể kiềm chế lộ ra tự hào, từ đáy lòng. Chiến đấu vì dân tộc, vì nhân loại, đối với họ đây không chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Chúng ta đi. Hắn nương ánh hoàng hôn phân biệt phương hướng, vỗ linh cánh mang theo đồng bạn bay nhanh hướng phương Bắc. Một hàng bảy người thêm vào bốn đại thánh vệ, trên không chung, 11 luồng sáng chói lòa, ở giữa không chung 2.000 mét chốc lát đã biến mất ở đường chân trời phía xa. Năm đó lúc nhận 16 nhiệm vụ giết chóc, Long Hạo Thần đã chuẩn bị tốt tâm lý chiến đấu anh dũng thời gian dài trong ma tộc. Ít nhất thì cũng phải dùng trên một năm hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn cho rằng không thể hoàn thành hết. Mấy tháng sau, ngày hôm nay, bọn họ chẳng những đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, còn vượt mức hủy đi một trụ ma thần, hơn nữa đạt được càng nhiều lợi ích Đương nhiên, mấy tháng nay bọn họ cũng trả cái giá lớn, mấy lần đi trên bờ sinh tử. Long Hạo Thần và Thải Nhi đều từng chết trong tay ma tộc, cuối cùng còn khiến Thải Nhi mất trí nhớ. Trong mấy tháng ngắn ngủi, đối với họ thì tựa như vài năm, tất cả mọi người đều theo đó trưởng thành rất nhiều. Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn bay hướng phương Bắc dĩ nhiên là có mục đích. Một đường hướng Bắc, rơi khỏi an độ hành tỉnh mới có thể cách xa chủ lực ma tộc. Bởi vì hành tỉnh trung ương ma tộc ở phía Nam. Nếu mà thần hoàng hoặc các cường giả ma tộc khác cảm nhận được An Độ ly chết, hoặc là trụ ma thần bị hủy, vậy thì chúng nhất định sẽ phái cường giả từ phía Nam tới đây tra xét. Nếu từ hướng Nam hoặc trực tiếp rút lui từ hướng Tây, rất có khả năng đụng phải cường địch. Chỉ có luôn đi hướng Bắc mới là cách tốt nhất rời xa kẻ địch. Trước khi tiến vào thâm uyên đầm lầy, Long Hạo Thần đã đặt ra đường lui. Một đường hướng Bắc, sau đó từ chỗ lạnh lẽo phương Bắc lùi ra hướng Tây. Lần này bọn họ chọn nơi rút lui chính là khu ma quan. Chẳng phải khu ma quan ở phía Bắc Liên minh Thánh Điện sao, cho nên cũng không xem như đi đường vòng. Hơn nữa đi như thế thì sẽ càng thêm an toàn. Đương nhiên, bọn họ không thể nào bay trên không trung thời gian dài. Một là vì tiêu hao quá nhiều linh lực, một nguyên nhân khác là do ma tộc có trinh sát viên trên trời. Nhưng trước mắt bọn họ ở địa khu tận cùng ma tộc, gần như là tới bờ biển cho nên giám sát bên này rộng rãi hơn nhiều. Đặc biệt là trên bầu trời thâm uyên đầm lầy sẽ không có trinh sát nào bay ở tốc độ cao nhất, một tiếng đồng hồ sau, Long Hạo Thần và các đồng bạn cấp 6 bắt đầu có chút khó chịu được may mắn, là lúc này họ đã thoát khỏi phạm vi thâm uyên đầm lầy. Đặt chân trên mặt đất đã là đêm khuya, nhưng Long Hạo Thần không cho đồng bạn nghỉ ngơi quá nhiều, chỉ hồi phục linh lực một lúc, thậm chí dùng đan dược hồi phục linh lực do Lâm Hâm chế tạo ra, mọi người lập tức lần nữa chạy đi, tiếp tục bay nhanh hướng phương bắc. Rơi xuống đất, Long Hạo Thần thu hồi bốn đại thánh vệ. Mọi người lại giả trang thành nguyệt ma tộc, ngày đêm chạy đi. Phòng ngự bên đông bộ ma tộc đích thực lỏng lẻo, Hàn Vũ Phóng thích ra tài nhãn, luôn sử dụng thuật truy tẩm và chân ác nhãn tiến hành điều tra. Tất cả cố gắng tránh nơi ma tộc cư trú, một đường chạy đi coi như thuận lợi. Đi hướng phía bắc khoảng 5 ngày, nhiệt độ ngày càng lạnh. Liệp ma đoàn số 64 cấp suất đã tới gần biên giới cực bắc ma tộc, thì Long Hạo Thần mới biến đổi hướng đi, tiến lên phương Tây. Tiếp đến trong nửa tháng chạy đi, tất cả đều thuận lợi đến kỳ lạ. Cho dù trải qua hai hành tỉnh nhân khẩu đông đúc của ma tộc, không ngờ chẳng hề đụng tới bất cứ phiền phức nào, thậm chí không phát hiện quân đội ma tộc quy mô lớn. Màn đêm buông xuống, mọi người ngồi quanh đống lửa, sưởi ấm ăn lương khô. Lòng hạo thần ngồi đó, nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì? Tư mã tiên cười nói. Đại ca, làm sao vậy? Chúng ta trở về thuận lợi như vậy, cậu còn phiền lòng cái gì? Dựa theo địa đồ, thì ngày mai khoảng giữa trưa là chúng ta có thể tới nơi giao giới giữa ma tộc và liên minh thánh điện chúng ta. Chỉ cần thông qua biên cảnh ma tộc là có thể trở về khu ma quan, địa bàn của chúng ta. Long Hạo Thần lắc đầu, nói. Các người không cảm thấy hơi kỳ lạ sao? Chúng ta trên đường trở về đương nhiên toàn tìm đường nhỏ vắng người, nhưng dường là quá thuận lợi rồi. Số lượng ma tộc cực kỳ nhiều, nhưng chúng ta không gặp một đội quân ma tộc nào, việc này rất không bình thường. Nên biết, chúng ta có thể nói là đi xuyên qua mấy hành tỉnh lớn phương Bắc. Lại thêm càng tới gần biên cương, chúng ta càng đụng độ nhiều đội chuyển lương. Tuy rằng ma tộc đóng nhiều quân đội ma tộc, nhưng đội chuyển lương dường như hơi nhiều chút. Suy nghĩ của Hàn Vũ gần với Long Hạo Thần nhất, lập tức kịp phản ứng, nói. Đoàn trưởng, ý cậu là, ma tộc rất có khả năng có đại hành động với liên minh. Long Hạo Thần gật đầu. Rất có thể. Tuy rằng ta không biết tổng số lương thảo ma tộc điều động, nhưng từ tần suất dày đặc thì có thể thấy, lần này ma tộc điều động quân đội chắc là quy mô khá lớn. Thậm chí rất có thể vượt xa lần chúng ta rèn luyện liệp ma đoàn ở khu ma quan. Tư mã Tiên Cửi lạnh. Thế thì chẳng phải vừa lúc để chúng ta giết sàng khoái. May mắn gặp đúng dịp, chúng ta có thể trên chiến trường xử lý một ít đám ma tôm tép. Nói đến thì nhiệm vụ chiến tranh vẫn là đã ghiền nhất. Có hậu cần sung túc chống đỡ, trên chiến trường còn có quân đội bạn trợ giúp, chúng ta có thể không bận tâm hoàn toàn phát huy sức chiến đấu. Có thể nói liệp ma đoàn số 64 cấp xuất xưa đâu bằng nay, so với lần đầu tiên tới khu ma quan, hiện tại bọn họ mạnh hơn nhiều. Tư mã tiên vừa thốt ra, mọi người đều có cảm giác nôn nóng muốn thử. Không ngừng trải qua sinh và tử, khảo nghiệm máu và kiên cường, bọn họ không ngừng trưởng thành, cùng lúc đó tăng cao thực lực. Chiến trường chẳng những là nơi tốt nhất kiểm nghiệm sức mạnh của bản thân, cũng cho họ thu hoạch nhiều nhất. Long Hạo Thần nói, Hàn Vũ, từ giờ trở đi, hãy để tài nhãn của anh không ngừng thi triển ưng nhãn thuật và chân ác nhãn, mọi người luôn phải giữ cảnh giác. Chúng ta nghỉ ngơi tại đây một đêm, sáng mai tiếp tục nghỉ cả ngày. Mấy ngày nay chạy đi, mọi người đều mệt mỏi. Nếu ở khu ma quan rất có khả năng gặp ma tộc tập kích, chúng ta phải hồi phục đến trạng thái tốt nhất rồi tính sau. Thông qua biên cảnh ma tộc, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Đích thực, từ khi rời khỏi thâm uyên đầm lầy, bọn họ một đường đi nhanh chẳng chút chậm trễ. Tuy thân thể mọi người còn có thể chịu đựng, nhưng mỗi ngày tốc độ cao chạy đi, tâm lý thật sự rất mỏi mệt. Đặc biệt thân ở lãnh địa ma tộc, từng giây phút phải giữ cảnh giác cao độ, khiến mỗi người đều mệt dã rời. Ăn lương khô hơi nóng, ánh mắt long hạo thần nhu hòa nhìn Thải Nhi ngồi cách mình không xa, trong lòng một mảnh bình tĩnh. Mấy ngày nay, dường như thái độ của Thải Nhi đối với hắn tốt hơn không ít. Ít ra thì không cảnh giác giống đoạn thời gian mới mất trí nhớ, càng thân thiết với đồng bạn hơn. Khiến long hạo thần vui mừng nhất là Thải Nhi dần nắm giữ năng lực của mình. Đối với kỹ năng nguyên bản thì nàng quen thuộc khoảng 8 phần, dường như tất cả đều phát triển tới chiều hướng tốt. Long hạo thần tin tưởng, đợi nàng gặp cha mẹ thân nhân rồi, chắc là sẽ trợ giúp rất lớn cho nàng hồi phục ký ức. Từ khi được nhật nguyệt thần qua thanh tẩy tâm linh, tấm lòng long hạo thần càng biến trong suốt nhiều. Mấy năm này tu luyện sinh ra một ít tác dụng phụ bị rửa sạch không còn một mảnh. Chính hắn làm quang minh chi tử có trái tim tinh khiết hoàn toàn hồi phục. Chẳng những suy nghĩ sự việc càng chu đáo chặt chẽ, bản thân càng trưởng thành vài phần. Cùng lúc đó, châm trí thêm kiên định, trầm ổn. Dường như Thải Nhi cảm nhận được ánh mắt Long Hạo Thần nhìn mình, ngừng đầu liếc hắn một cái. Ánh mắt hai người va chạm. Thải Nhi nhếch môi lên, lộ ra nụ cười động lòng người. Long Hạo Thần ngẩn ngơ, hắn đột nhiên cảm thấy Thải Nhi như vậy cũng không tệ lắm. Tuy mất trí nhớ nhưng nàng cũng mất đi ký ức thống khổ hồi nhỏ. Chỉ là không biết khi nào mình mới có thể cùng nàng trở lại sự thân thiết như trước. Thật muốn ôm nàng vào lòng. Một đêm lại thêm vào cả ngày nghỉ lấy sức khiến các thành viên liệp ma đoàn số 64 cấp xuất có cảm giác tinh thần phấn chấn. Từ khi tiến vào lãnh địa ma tộc, trừ mấy ngày ở đoàn bộ nhã khắc đại thành ra, đây là lần đầu tiên họ có thời gian nghỉ ngơi. Mặt trời lặn hướng tây, ánh hoàng hôn rũ xuống, Long Hạo thần dẫn theo đồng bạn lần nữa tiến lên đi hướng biên cảnh. Có tà nhãn lo việc dò xét, họ cố gắng cẩn thận tiến lên. Phía xa đã thấy đại doanh của ma tộc. Khi mọi người từ phương xa nhìn đại doanh ma tộc, kiềm không được hít ngụm khí lạnh. Sắc mặt mọi người đều biến khó xem, so với lúc trước họ gặp thì hiện tại đại doanh ma tộc tăng lên quy mô gấp 3 lần. Nên biết, trong ma tộc có thể ở trong liều đều là ma tộc cao cấp. Ma tộc thấp kém như song đao ma chỉ có thể ăn ngủ nơi hoang dã. Nguyên bản ma tộc trú đóng ở khu ma quan đã là số lượng không ít, lại tăng gấp 3, con số quá khổng lồ, chỉ sợ hơn trăm vạn đại quân. Nên biết, cho dù ma tộc đều làm binh lính hết, thì đại quân ma tộc trăm vạn, đây cũng là con số vô cùng khủng bố. Hơn nữa số lượng kinh khủng này chưa phải khiến họ giật mình khiến họ chấn kinh là từ sườn núi phương xa nhìn có thể thấy rõ trong đại doanh ma tộc có tám luồng sáng sắc màu khác nhau bốc lên mơ hồ chống đỡ trận tuyến tám cây cột này tựa như cột chống trời đỡ lấy lưng cả đại doanh ma tộc trụ ma thần không ngờ chính là trụ ma thần tám cây trụ ma thần ý nghĩa có tám ma thần chấn giữ tại đây hơn nữa chính giữa còn có hai trụ ma thần tỏa ra quang mang đặc biệt mạnh mẽ hiển nhiên không phải là ma thần bình thường chắc là thứ hạng gần đầu bảng ma tộc định làm cái gì Bọn chúng muốn toàn lực công kích liên minh. Đám Long Hạo Thần trong lòng cùng trồi lên ý nghĩ này. Nhìn đại doanh ma tộc gần như quét mắt không tới cuối, Long Hạo Thần suy tư. Mấy người khác không mở miệng, tất cả đều yên lặng chờ quyết định của hắn. Quân doanh trăm vạn đại quân ma tộc còn có tám đại ma thần chấn giữ, đây không phải nói muốn qua thì có thể xông qua. chương 180 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Long Hạo Thần suy nghĩ một lát sau, ra quyết định. Khu ma quan ở ngự ma sơn mạch gần như là vị trí chính giữa. Ngự ma sơn mạch dọc theo biên giới, cho dù số lượng đại quân ma tộc nhiều gấp mấy lần cũng không thể chặn nguyên biên cảnh. Chúng ta đi đường vòng, thế nào cũng sẽ tìm ra chỗ phòng ngự tương đương yếu ớt. Chỉ cần tiến vào ngự ma sơn mạch rồi thì đương nhiên có thể trở về khu ma quan. Lập kế hoạch xong, mọi người liền lên đường, giữ cự ly với đại doanh ma tộc, đi hướng biên cảnh phía bắc. Bởi vì đại bản doanh ma tộc ở hướng đông nam, chỉ có tiến hướng bắc họ mới có nhiều cơ hội, cũng không dễ đụng độ quân tiếp viện của ma tộc. Phạm vi ma tộc chú đóng còn lớn hơn họ tưởng. Quân chủ lực rậm rạp như kiến, có nhiều quân đội phụ trợ và tuần tra, trinh sát đi lại dọc biên giới. Trừ đại quân ma tộc ở chính diện khu ma quan gia, mỗi một khoảng cách đều có đồn canh chú đóng một ít quân ma tộc. Dương nhiên, những chỗ này đều là đối diện sơn mạch, dự phòng liên minh thánh điện sẽ dọc theo sườn núi tập kích Dù sao biên cảnh dài như vậy, ma tộc không thể nào bao vây hết liên minh thánh điện, đây cũng là nguyên nhân Long Hạo Thần chọn đi đường vòng. Đĩ nhiên cách này không phải Long Hạo Thần tự nghĩ ra. Liệp ma đoàn từ cấp xuất trở lên gần như điều chọn đột phá chỗ yếu nhất, tiến vào lãnh địa của đối phương. Vì an toàn, đám Long Hạo Thần tiếp tục hướng bắc gần 200 mét mới dừng lại. Lúc này sắp trời đã sáng tỏ, sắp đến giữa trưa. Tìm một lùm cây không um tùm lắm, Long Hạo Thần dẫn đồng bạn tới đó nghỉ ngơi. Buổi tối mới là lúc ẩn thân tốt nhất. Tối nay là thời gian họ trở về liên minh. Theo ý Long Hạo Thần, kỳ thực lúc bình minh mới là tốt nhất, bởi vì khi ấy, mặc kệ là nhân loại hay ma tộc thì ý chí lực sẽ giảm đến thấp nhất. Nhưng vấn đề là hắn bị hạn chế tuyển chọn thời gian, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn trải qua mấy ngày thử nghiệm, Long Hạo Thần phát hiện Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn mỗi khi tới bình minh hoặc trạng vạn đều không thể phóng thích ra. Không cần nghi ngờ, Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn cấp sử thi bảo hộ mọi người mạnh cỡ nào. Kỹ năng thuẫn tưởng do tấm thuẫn này thi triển uy lực mạnh đến nỗi, dù đối mặt cường già cấp 9 cũng có thể chống đỡ một thời gian. Cường giả cấp 8 càng đừng nghĩ dễ dàng phá vỡ. Tuy từ bên này phá vòng vây không nguy hiểm lắm, nhưng vì an toàn, đương nhiên Long Hạo Thần phải chọn lúc có thể sử dụng nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn đánh vỡ phòng tuyến trinh sát của ma tộc. Mọi người ở trong bụi cây nghỉ ngơi lấy sức, không nhóm lửa, yên tĩnh chờ đợi đêm tối tiến đến. Tà nhãn của Hàn Vũ lặng lẽ bay trên bụi cây, một con mắt to thỉnh thoảng lóe lên quang mang, do xét tình hình xung quanh. Lúc này họ cách chạm gác ma tộc khoảng 20 mét, là khoảng cách vô hiệu ma pháp truy tầm của ma tộc. Đặc biệt là bên này không phải chính diện khu ma quan. Trong liệp ma đoàn số 64 cấp suất, trừ Long Hạo Thần và Thải Nhi Tu Vi tăng nhanh nhất, tốc độ tăng lên của mọi người kỳ thật không chậm, chẳng qua ánh hào quang đều bị Long Hạo Thần, Thải Nhi che lấp. Ví dụ như Hàn Vũ. Hiện tại nội linh lực của Hàn Vũ đã cao hơn 6.000, tiêu chuẩn tu vi cấp 6 bậc 4. Y chỉ mới hơn 20 tuổi. Lấy ví dụ đơn giản, cha long hạo thần ở tuổi như Hàn Vũ chưa chắc tu cao hơn Y. Hàn Vũ tăng thực lực, thì đồng bạn ma thú tài nhãn của Y cũng tiến hóa đến thống lĩnh, tương đương với nhân loại cường giả cấp 6. Độc nhãn to hơn nửa mét, hơn nữa có bốn cái vòi mềm dài hơn 6 mét. Tuy trong liệp ma đoàn tác dụng phần lớn của nó là tìm kiếm, nhưng thực tế thì tài nhãn có sức chiến đấu không tầm thường. Bầu trời dần tối đen, vài quân đội ở biên cảnh nhóm lửa. Một đội tuần tra do 50 con song đao ma, tổ thành đang tuần tra ở làn danh biên giới. Số lượng song đao ma là khổng lồ nhất trong cả ma tộc, loại công việc nặng nhọc mệt mỏi như vậy đương nhiên phải do chúng làm. Trừ song đao ma ra, trong đội này còn có hai mai nhãn thuật sĩ, chắc là phụ trách truyền tin tức. Chúng đang tiến lên, đột nhiên mai nhãn thuật sĩ phát ra tiếng kêu sắc nhọn, dừng bước. Đám song đao ma cũng mau chóng dừng lại về nó vào chính giữa. Ma tộc thấp kém không có ngôn ngữ, đều dựa vào bản năng truyền tin. Sáu con mắt của ma nhãn thuật sĩ nhìn chăm chú một hướng, nhưng ngay sau đó, mặc kệ là nó hay song đao ma đều không kiềm được run rẩy rán sát mặt đất. Một đội mặc áo choàng đen đi hướng bọn chúng. Đi trước nhất không phải hình người mà là con rồng đen thân thể cực to lớn. Trong mắt rồng lấp lóe luồng sáng đỏ, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua ma nhãn thuật sĩ và song đao ma, đám binh sĩ ma tộc này đã suýt nữa mềm nhũn. Sau lưng rồng đen đi theo chín người mặc áo choàng đen. Trong đó một người đi trước nhất gỡ xuống ngũ trùng đầu, lộ ra khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, trong tay cầm lệnh bài vung vẫy hướng ma nhãn thuật sĩ và song đao ma, chân không chút dừng lại, ngẩng đầu bước đi. Đừng nói là ngăn cản, hỏi han, đối với ma nhãn thuật sĩ và song đao ma mà nói, trước uy áp của nghịch thiên ma long, chúng nó thậm chí không có dũng khí đứng lên, chỉ có thể tràn ngập kính sợ nhìn đám ma tộc rất có thể là, cường gia đình cấp đi xa, dần dần biến mất trong bóng đêm. Hướng họ đi chính là ngự ma sơn mạch. Mãi đến khi uy thế con rồng hoàn toàn biến mất, đội binh tuần tra mới bỏ dậy khỏi mặt đất, tiếng thở dốc rõ ràng biến nặng nề. Đây là lần đầu tiên chúng ở khoảng cách gần tiếp xúc cường giả đỉnh cấp, bình tĩnh được mới kỳ. Tình huống giống vậy liên tiếp xuất hiện ở biên cạnh, có ít nhất 4 đội tuần tra bị dọa nằm dạp dưới đất. Nếu chỉ là cường giả ma tộc hình người, có lẽ chúng còn dám tiến lên hỏi một câu. Nhưng vấn đề là, dẫn đầu là nghịch thiên ma long thật sự. Cả ma tộc thì tổng lượng sinh sản của nghịch thiên ma long chẳng quá hơn 200, bọn chúng mới là thuộc hạ chân chính của ma long hoàng. Xem như là ma thần thứ hạng thấp chút, ở trước mặt chúng còn phải khép nếp, chứ nói gì là ma tộc thấp kém phụ trách tuần tra. Mạch đâu ngày càng ra dáng nha. Dưới áo choàng đen đột nhiên truyền ra tiếng cười khẽ. Người mặc áo choàng đi đầu quay lại, lạnh lùng chừng người nói chuyện. Người vừa nói chuyện vội vàng ngậm miệng, không dám nói nhiều. Không sai, đội mặc áo choàng đen này chẳng phải chính là đám long hạo thần sao? Vì già trang thành diệt liệt ma, Long Hạo thần triệu hoán ra thánh vệ số 11 và thánh vệ số 12, tất cả đều mặc áo choàng đen, theo con mạch đâu thì biến thành bộ dáng nghịch thiên ma long. Tuy chỉ có khí thế uy nhiếp, không có sức chiến đấu thực tế, nhưng dùng để hù dọa ma tộc thấp kém đã đủ rồi. Một đường đi tới thuận lợi hơn trong tưởng tượng. Mãi đến khi họ tiến vào phạm vi ngự ma sơn mạch, mạch đâu nuốt vào viên ma tinh thứ 5 cấp 6 để giữ thân hình nghịch thiên ma long, vẫn không gặp chút phiền phức nào. Kỳ thật, hình dạng của họ hiện giờ không gặp rắc rối mới là bình thường. Bề ngoài diệt liệt ma, nghịch thiên ma Long dẫn đội, đừng nói là binh tuần tra bình thường, xem như là ma tộc cấp 7, 8 cũng chưa chắc dám tiến lên kiểm tra. Long tổ diệt liệt ma, đây chính là cấp bậc trung tâm cường đại. Chỉ là bọn họ ở trong lãnh địa ma tộc trải qua quá nhiều nguy hiểm, Long hạo thần không thể không cẩn thận đề phòng. Mãi đến khi tiến vào ngự ma sơn mạch mọi người mới xem như bình tĩnh lại. Từ giờ khắp này, xem như họ đã trở lại địa bàn thuộc về nhân loại. Mạch đô lại hóa thành heo con, mệt mỏi ngủ trong ngực Trần Anh Nhi. Mạch đô rõ ràng có tiến bộ, lúc trước dù cho có nhiều tinh hạch sung túc bổ sung, nó cũng không thể biến ảo thành ma tộc cấp 9 trong thời gian dài như vậy. Ít ra thì trước khi Trần Anh Nhi thăng lên cấp 7, nó không cách nào tăng cấp lên nữa. Thay áo choàng đen, lấy xuống ma đồng, thu hồi hai thánh vệ, đám long hạo thần lập thức biến trở về hình dạng liệp ma đoàn. Dưới áo choàng đen, mọi người mặc đầy đủ trang bị. Lúc này lộ ra khí thế mạnh mẽ. Sát khí đều là từ trong chiến đấu sinh tử hình thành. Chính họ không cảm giác được, nhưng trên thực tế không ngừng rèn luyện khiến khí chất của họ biến đổi nhiều. Nơi này không phải chỗ dừng chân, mọi người trèo thẳng lên đỉnh Ngự Ma Sơn Mạch. Ngự Ma Sơn Mạch chính là sơn mạch lớn nhất trong Liên Minh Thánh Điện. Chẳng những dọc ngang ngàn dặm, độ sâu cũng rộng tới trăm dặm. Cho dù lấy thực lực như họ, nếu không nhờ bay lên thì không thể nào trong hai ngày đi hết nguyên Ngự Ma Sơn Mạch. Vì cẩn thận, không để bị kẻ địch ẩn trong sơn mạch phát hiện, dĩ nhiên Long Hạo Thần sẽ không để đồng bạn bay đi tiết kiệm sức lực. Đối với họ, trèo lên cũng không tính quá mệt nhọc. Vương Nguyên Nguyên giúp đỡ Trần Anh Nhi, Tư Mã Tiên giúp đỡ Lâm Hâm, tốc độ leo núi của mọi người so với đi trên đất bằng không chậm bao nhiêu. Bóng tối dần đen đặc. Sau khi tiến vào Ngự Ma Sơn mạch mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc đám Long Hạo Thần đã leo lên đỉnh ngọn núi. Ngọn núi này cao khoảng 2000m, phương Bắc vốn lạnh lẽo, đỉnh núi hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ. Gió núi buổi tối càng khiến người cảm nhận lạnh lẽo tận xương. Phía nam dường như có vấn đề. Hàn Vũ đột nhiên nhỏ giọng nói với Long Hạo Thần. Long Hạo Thần nhìn hướng hắn chỉ, bởi vì đỉnh núi mây khói vần quanh, buổi tối không có quang mang, cho nên lấy thị lực như hắn cũng không phát hiện cái gì. Hàn Vũ nói, là tài nhãn phát hiện, dường như có số lượng không ít, nhưng khoảng cách hơi xa, không thể xác định là người bên ta hay là ma tộc. Long Hạo Thần suy tư một lúc sau, nói... Để tài nhãn bay gần chút dò xét xem, ít nhất phải tra xét ra đám người đó là tiến vào trong ngự ma sơn mạch hay đi ra ngoài. Hàn vũ mắt sáng ngời, thoáng chốc hiểu ý long hạo thần. Thực rõ ràng, nếu những người này là từ trong sơn mạch ra ngoài, thì rất có khả năng là phía nhân loại phái ra. Nếu là tiến vào bên trong, thì xác suất là ma tộc lớn hơn nhiều. Nhân loại sẽ không ở biến cảnh này dựng kiến trúc phòng ngự. Bởi vậy đám quân đội đột nhiên xuất hiện, dù là nhân loại hay ma tộc đều là kỳ binh. Tài Nhãn nhẹ lắc lư bốn cây xúc tua dài ra ngoài. Nó là ma thú hệ tinh thần, tác dụng của nó có lúc còn lớn hơn ma thú cấp cao. Thân thể bình bồng, nó bay hướng mới nãy phát hiện dấu vết. Nếu cẩn thận chú ý sẽ phát hiện, trên người Tả Nhãn phát ra một tầng sáng hơi vặn vẹo, đây là tinh thần dao động của nó. Có gợn sóng tinh thần này, bất cứ ma pháp truy tung nào rơi trên người nó thì như đánh vào không khí, không thể làm nên tác dụng gì, đặc biệt là ma pháp giỏ xét từ xa. Rất nhanh tài Nhãn đã trở lại, cả quá trình điều tra chỉ khoảng 10 phút. Nó quay về trước mặt mọi người, không chờ Hàn Vũ đặt câu nói, thì một mắt to của tà nhãn đã lóe quang mang bạc trắng kỳ lạ. Ngay sau đó, một luồng sáng hiện ra trước mặt mọi người, có hình ảnh xuất hiện. Hàn Vũ nhìn tình trạng này thì chấn kinh. Ô, ngươi lại tiến hóa ra năng lực mới, lại có thể lưu trữ hình ảnh, thật tốt quá. Mọi người không rảnh khen năng lực tà nhãn, đều nhìn chăm chăm hình ảnh. Bỗng chốc sắc mặt mọi người biến trầm trọng. Trong hình, chính là ma tộc. Bọn chúng đang lặng lẽ trèo qua một ngọn đồi, bò hướng ngự ma sơn mạch. Có thể thấy, trong đó có một số ma tộc bay trên cao đang phóng ra từng tầng quang mang vạn vẹo. Đây là một chủng tộc rất nhỏ trong ma tộc, gọi là Sử Ma. Chúng nó cũng là thuộc tính tinh thần, nhưng không thể so sánh với tài nhãn cấp thống lĩnh. Tu vi khoảng trừng cấp 4, có thể phóng ra năng lượng tinh thần che chắn giống tài nhãn. Bởi vì tu vi của tài nhãn vượt qua chúng, lại cùng là ma tộc thuộc tính tinh thần, cho nên trước tiên cảm giác được sự tồn tại của chúng. Số lượng sử ma ít nhất là 30 con. Thứ này dáng người chỉ to cỡ trẻ sơ sinh nhân loại, bộ dạng hung ác, phóng ra tinh thần giao động bao phủ cả quân đội ma tộc. Quân số đội ma tộc này không nhiều lắm, khoảng 5.000. Nhưng đám long hạo thần khá hiểu ma tộc, biết rằng đây tuyệt đối là đội tinh nhuệ. Trên bầu trời ngoài sử ma bay ra, còn có 6 bệnh ma miệng nhọn ra dày bụng rỗng. Bệnh ma tuy không có nhiều năng lực thực chiến, nhưng kỹ năng hạn chế của nó thì đám long hạo thần đã chính mắt thấy. Lúc ấy thiên kình và liệp ma đoàn cấp vương của gã, bởi vì chất dính bệnh ma bắn ra mà bị nhã khắp ma bao vây truy sát. Trong đội dưới mặt đất, đi trước nhất khoảng 1.000 cuồng ma. Thông qua hình ảnh tài nhãn chụp được, có thể thấy 1.000 cuồng ma này tuyệt đối là tinh anh trong tinh xanh. Trong đó, xích huyết cuồng ma dẫn đội có hơn 100 con, mỗi một xích huyết cuồng ma thống lĩnh 9 cuồng ma tinh anh. Xích huyết cuồng ma thực lực ít ra là cấp 6. Xích huyết cuồng ma mạnh hơn chút thì có thể đạt đến cấp 7. Mà đám cuồng ma tinh anh chỉ sợ tu vi cũng khoảng cấp 5. Có thể nói, tộc cuồng ma đã dốc hết tinh anh. Cả cuồng ma tộc thì số lượng xích huyết cuồng ma không vượt qua 200. Sức chiến đấu dưới đất của chúng không đơn giản là hung mãnh, mà là không sợ chết. Liên minh thánh điện hình dung cuồng ma tộc thì thích dùng chữ cuồng đồ của ma tộc. Có thể thấy cuồng ma ở trong chiến tranh giữa nhân loại và ma tộc mạnh mẽ cỡ nào. Sau cuồng ma mới là đội tinh anh chủ lực chân chính của ma tộc. Đầu tiên là 500 hùng ma. Hùng ma hình thể khổng lồ, sức mạnh lớn vô cùng, ra thô thịt dày. Cho dù là hùng ma bình thường nhất cũng có tu vi cấp 6. Đối với một đội quân, nếu như xây dựng chế độ phân phối thì hùng ma, tương đương với cho một đội quân tăng tấm thuẫn dày chắc. Sau hùng ma là 500 ma tộc chủng loại đám long hạo thần chưa từng gặp qua. Ma tộc này toàn thân tỏa ra từng điểm sáng, nhìn thì là hình người nhưng cẩn thận chú ý sẽ phát hiện, thân thể chúng bành bồng giữa không chung, chân không chạm đất bay tiến phía trước, trên người chúng mặc áo choàng trong tay mỗi tên đều cầm pháp trượng tỏa ra cùng quang mang lấp lánh. đây là chủng tộc gì? vương nguyên nguyên nghi ngờ hỏi. chắc là tinh ma tộc. nhưng tinh ma tộc đều dùng màu da cam làm đặc trưng, rất dễ phân biệt. long hạo thần sắc mặt trầm trọng nói. chắc đây là địa ngục ma, am hiểu ma pháp hắc ám. trong ma tộc chủng tộc chỉ sử dụng ma pháp, mạnh nhất có hai loại loại một đương nhiên là nước tiếng ma pháp mạnh nhất trong ma tộc, tinh ma tộc. dựa vào đại dự ngôn thuật, địa vị tinh ma tộc trong ma tộc chưa từng bị dao động. Nhưng còn có một loại ma tộc sử dụng ma pháp cường đại khác, đó chính là địa ngục ma. Địa ngục ma chia làm hai nhánh, một là địa ngục ma, tức là địa ngục huyết ma. Trong đó, địa ngục ma là chủng tộc thuần túy dùng ma pháp là thứ trước mắt ta thấy. Tộc trưởng của chúng là trụ ma thần thứ năm hiện nay của ma tộc. Địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo có địa vị cao trong ma tộc, nắm thực quyền chân chính tại ma tộc. Trừ ma thần hoàng gia, lời nói có cân nặng kỳ thật chính là Nguyệt ma thần lôi Tư, tinh ma thần Ngoã Sa Khắc, tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp và địa ngục ma thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo. Không nghĩ tới đội quân này phát động cả địa ngục ma, hơn nữa còn nhiều đến 500. Thực lực bọn chúng ít nhất trên cấp 6, dẫn đội chắc là càng mạnh hơn nữa. 1.000 cuồng ma, 500 hùng ma, 500 địa ngục ma, mặt sau 3.000 đều là đại ác ma. Thống soái đội quân này cũng là một ác ma. Là ác ma cường đại thân cao hơn 8 thước, sau lưng đôi cánh đỏ như máu. Khi hình ảnh tài nhãn xuất hiện ác ma cường đại này thì chỉ là xẹt qua, sau đó hoàn toàn kết thúc. Thực hiển nhiên, tài nhãn sợ mình cha xét bị ác ma cường đại này phát hiện. Đó, chắc là cấp ma vương của ác ma tộc. Hàn vũ hít ngụm khí lạnh. Long hạo Thần cứng ngắc gật đầu. Chắc là không sai. Chuyên thuyết tử linh ma thần tát mễ cơ nạp dưới tay có tứ đại ma vương, có nói là sáu đại ma vương, tất cả đều là cường giả cấp 9, đều là xứng huynh gọi đệ với tử linh ma thần tát mễ cơ nạp. Đội quân ma tộc này thật quá đáng sợ, không biết chúng ta là may mắn hay bất hạnh nữa. Đương nhiên mọi người hiểu trong giọng nói của Long Hạo Thần có ý gì. May mắn đương nhiên là bởi vì họ phát hiện đội quân ma tộc này. Nếu đã phát hiện đối phương thì sẽ có cơ hội cảnh báo cho Liên minh Thánh Điện. Nhưng làm sao cảnh báo? Đối diện quân đội ma tộc Tinh Anh khiến họ có cảm giác bất lực, làm gì được đây? Có thể tưởng tượng sự nguy hiểm, sự nguy hiểm này còn vượt xa những việc họ gặp phải trong thâm uyên đầm lầy. Nguy hiểm lớn nhất của thâm uyên đầm lầy là đến từ tính không xác định, còn ma tộc trước mặt lại là thực lực nghiền ép đích thực. Đừng nói là họ, cho dù là đội liệp ma đoàn cấp hiệu tại đây, cũng sẽ không chính diện giao đấu với đại quân ma tộc Cường Đại đến mức khủng bố này. Ma tộc Cường Đại, sợ rằng tôi đa chỉ có thể lấy ra 10 đội Tinh Anh cỡ này. Đây chính là tổng số 5.000, hơn nữa mặc kệ là đánh cận chiến hay từ xa đều cực mạnh. Dù trang bị của chúng còn lâu mới bằng nhân loại, nhưng thực lực đơn thể lại xứng với từ khủng bố. Đại quân 5.000, tu vi bình quân là trên cấp 6, chỉ sợ nhân loại không lấy ra được tới 2 đội. Lâm hâm nhíu chặt mày. Bọn chúng muốn đánh lén liên minh. Nếu để đội quân ma tộc này vào được liên minh rồi, thật không dám tưởng tượng hậu quả. Long Hạo Thần gật đầu. Hàn Vũ nói với Long Hạo Thần, đoàn trưởng, ta đi báo tin. Bọn chúng phái đội này tới còn phải cẩn thận tránh bị phát hiện, chắc là không nhanh bằng mình ta. Ta mang theo tà nhãn, có tinh thần che chắn của tà nhãn, chắc có thể trước khi chúng leo qua núi thì kịp tới khu ma quan cầu viện. Ít nhất cũng có thể trước tiên thông báo cho quân biên phòng ở ngự ma sơn mạch. Tin tưởng họ có cách thông báo bên khu ma quan. Lòng hạo thần hiếp mắt, suy nghĩ một lúc sau, nói. Được, vậy vất vả cho anh rồi, mọi chuyện phải cẩn thận. Chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ thời gian cho anh. Đội quân ma tộc cường đại như vậy đã tiến vào ngự ma sơn mạch, hiện tại không thể trần chờ một giây nào. Càng sớm truyền tin cho khu ma quan thì càng có lợi với họ. Bởi vậy, hắn nhanh chóng ra quyết định, lập tức đồng ý đề nghị của Hàn Vũ. Vốn lần này người đi thông báo thì Thải Nhi là thích hợp nhất. Làm thích khách, mặc kệ là năng lực ẩn núp hay tốc độ của nàng đều vượt xa Hàn Vũ. Nhưng vấn đề là hiện giờ nàng mất trí nhớ, các phương diện có quá nhiều yếu tố không xác định, Long Hạo Thần không dám để nàng đi làm chuyện này. Không nói gì khác, lỡ nàng lạc đường trong ngự ma sơn mạch thì tính sao Hàn Vũ kêu gọi tài nhãn, lập tức dọc theo sườn núi đi xuống Trước khi đi, Lâm Hâm còn cố ý nhét cho y vài bình đan dược hồi phục linh lực Rất rõ ràng, Hàn Vũ hiện tại phải dốc hết tốc độ chạy đi đưa tin cho khu ma quan Điều này không thể nghi ngờ là sẽ khiến y tiêu hao cực lớn Hàn Vũ đi rồi, Long Hạo Thần dẫn mọi người ngồi xồm thành một vòng Chúng ta không thể chính diện đối kháng đội quân ma tộc này Chẳng những chúng ta không thể, binh sĩ đóng ở ngự ma sơn mạch cũng sẽ không được. Chúng ta không hiểu chỉ huy và điều động quân sự bởi vậy, điều chúng ta có thể làm hiện giờ là, cố gắng khiến khu ma quan sớm chút biết sự tồn tại của đội quân ma tộc này. Hàn Vũ cần thời gian, hiện tại chúng ta phải kiêm cả hai tay. Một là cố gắng khiến đội ma tộc lộ mặt ra, cái khác là làm vướng chân chúng, giảm tốc độ tiến lên ngự ma sơn mạch của chúng. Nhưng điều này rất nguy hiểm. Anh Nhi, cô ở lại đây, đừng tham gia hành động lần này. Lâm hâm, anh cũng vậy. Hai người đều là chức nghiệp hệ ma pháp, rất khó chạy trốn. Thải Nhi, cô ở lại bảo vệ hai người. Nguyên Nguyên, tư mã, hai người một trái một phải chia nhau lên hai ngọn núi, từ mé bên vượt qua đội quân ma tộc, sau đó dùng lực lượng của các người phá núi. Dùng đá núi đà kích chúng một chút, càng làm ẩm ý càng tốt, hoàn thành rồi lập tức trở về hội hợp với anh Nhi và Lâm Hâm. Ta phụ trách ở cự ly gần đánh lén và quấy rối, xem coi có cơ hội đánh chết đám sử ma hay không. Không được, đại ca, như vậy quá nguy hiểm. Lâm Hâm không chút do dự nói Tuy Long Hạo Thần bố trí cho mình nhiệm vụ chỉ đơn giản một câu nói Nhưng đánh lén và quấy rối cự ly gần một đội quân ma tộc Không giỡn được đâu Nên biết đại quân ma tộc này có cả bệnh ma Phạm vi bao trùm chất dính của bệnh ma cực lớn Một khi bị trúng Cho dù là tu vi như Long Hạo Thần muốn thoát khỏi gần như là không thể nào Nghe Lâm Hâm nói Long Hạo Thần trầm sắc mặt Chúng ta là liệp ma giả Đương nhiên phải gánh lấy nguy hiểm Hơn nữa không có ai làm chuyện này thích hợp hơn ta Yên tâm đi, ta có tứ đại thánh vệ và nhã đình hỗ trợ, thực lực của hạo nguyệt cũng đã hồi phục tám phần, lại có tháp vĩnh hằng làm nơi ẩn náu, có thể trốn thoát. Hơn nữa chỉ một mình ta thì càng dễ chạy trốn, cho nên do ta đánh lén là thích hợp nhất. Tuyệt không thể để đội ma tộc này tiến vào trong liên minh, nếu không sẽ máu chảy thành sông, không biết sẽ có bao nhiêu đồng bào bị ma tộc tổn thương. Thời gian gấp gáp, lập tức hành động. Nói xong long hạo thần dẫn đầu tiến lên trước, mũi chân nhún trên tảng đá, cả người lướt xuống dưới núi. Thân thể hắn ở giữa không chung, linh lực thu lại không phát ra quang mang vàng, cả người như lông chim bay lên. Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên liếc nhau một cái, gật đầu với đối phương, liền dọc theo hai bên xuống núi. Tuy họ không có thực lực như Long Hạo Thần, nhưng tốc độ xuống núi nhanh hơn lên núi nhiều. Trần Anh Nhi buồn bực bĩu môi. Lại không có phần ta, ta cảm thấy mình càng lúc càng vô dụng. Thải Nhi ngồi bên cạnh cô, cũng than thở nói. Thì ta cũng thế. Khi anh ta làm mấy việc này đều không mang ta theo. Người ta rõ ràng có năng lực chiến đấu. Nhìn Thải Nhi làm dáng vẻ như đang nhõng nhẽo, Trần Anh Nhi thoáng chốc không trách móc nữa, khóe miệng co giật, cười nói. Thải Nhi, ta thích cô như hiện giờ, thật rất đáng yêu. Nếu ta là nam thì nhất định sẽ theo đuổi cô. Thải Nhi trước đôi mắt to sáng ngời, nhìn hướng Long Hạo thần biến mất, hỏi câu khác. Anh ta sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Lâm Hâm cười gian nói. Yên tâm đi. Đại ca nói đúng, cậu ta một mình hành động mới là an toàn nhất. Phó đoàn trưởng, ta phát hiện cô ngày càng quan tâm đại ca, có phải đã hồi phục ký ức chút nào không? Thải Nhi lắc đầu. Vẫn không nhớ nổi, chỉ mơ hồ cảm thấy ta đích thực biết anh ta. Hơn nữa anh ta tốt với ta như vậy, ở cùng một chỗ cảm thấy rất yên ổn. Trần Anh Nhi khẽ thở dài, nói, ai kia thật may phước. Đại ca mạnh hơn ai kia nhiều, nếu sớm chút quen biết đại ca, nói không chừng ta sẽ tranh giành với cô. Thải Nhi lại chớp mắt. Dường như cướp không được đâu. Phụt. Lâm hâm ở bên cạnh nhịn không được bật cười. Trần Anh Nhi ủ rũ nhìn Thải Nhi, nhưng đối diện đôi mắt xinh đẹp ngây thơ kia, rốt cuộc vẫn là yếu xìu xuống. Đúng vậy, ai có thể từ trong tay Thải Nhi cướp đi Long Hạo Thần. Từ đỉnh núi nhảy xuống, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy giây phút này dường như mình biến thành gió. Hắn không phóng ra linh cánh. Bởi vì quang mang linh cánh quá trói lòa, rất dễ bị kẻ địch phát hiện cho nên hắn cố gắng thu lại hơi thở của mình. Linh lực đạt tới hơn vạn đang vận chuyển tốc độ nhanh trong người hắn. Mỗi lần Long Hạo Thần, hít sâu là ba đại linh khiếu sẽ điên cuồng hấp thu qua nguyên tố trong không khí. Thân thể hắn dường như sẽ biến nhẹ vài phần. Dưới tác dụng núi dốc đứng, tốc độ chạy xuống không nhanh, gần như dán sát núi đi xuống. Một vòng sáng nhạt vạn vẹo phát ra từ chắn Long Hạo Thần. Cảm giác có chút giống kỹ năng che chắn giò xét của tài nhãn. Đương nhiên Long Hạo Thần không có năng lực tinh thần thuộc tính, nhưng tuyệt đối đừng quên, hắn có tinh thần lực khác với người thường. Tuy hắn không phải cường giả thuộc tính tinh thần, không thể trực tiếp sử dụng tinh thần lực, nhưng tinh thần của hắn cực cao. Trước mắt xem như là tài nhãn trực tiếp phát động công kích tinh thần hắn, hiệu quả sẽ không quá rõ rệt. Bởi vậy, Tuy Long Hạo Thần không biết kỹ năng gì, nhưng có năng lực vận chuyển tinh thần lực cường đại của mình, đem lực tinh thần ngưng tụ xung quanh người, tự nhiên hình thành tầng bảo vệ, cùng với kỹ năng của tài nhãn tuy khác ngọn mà cùng gốc. Chẳng qua lúc hắn sử dụng tinh thần lực bao trùm cơ thể, đương nhiên không thể lại dùng cảm giác dò xét tình hình xung quanh. Bởi vậy, sử dụng tinh thần lực này chỉ có thể ở cự ly xa ẩn nấp thân hình. Long Hạo Thần đã là kỵ sĩ thánh điện cấp 7, tung hoành trong quần sơn này không bị địa hình ảnh hưởng quá nhiều. Xác định phương hướng tài nhãn cung cấp, hắn mau chóng tiến lên. Một mình hắn hành động lẽ tất nhiên nhanh hơn khi cùng đồng bạn. Treo núi vượt đèo, dần dần kéo gần khoảng cách với ma tộc. Bởi vì là phương Bắc, thảm thực vật trên núi này rất ít, chỉ có một số bãi phi lao. Che đậy một mình Long Hạo Thần thì được chứ muốn che cả đội quân mấy ngàn ma tộc thì hơi khó. Cho nên khi Long Hạo Thần vượt qua ngọn núi thứ ba, dựa vào thị lực kinh người từ xa thấy đại quân ma tộc tiến lên. Từ xa nhìn lại, cường giả ma tộc tựa như đám châu chất, tốc độ bay nhanh tràn vào trong ngự ma sơn mạch. Những tên kia không uổng là tinh anh ma tộc, chẳng những nhanh, hơn nữa cực kỳ yên lặng, không phát ra một chút thanh âm dư thừa. Càng không lấp lánh quang mang nguyên tố nào, hoàn toàn dựa vào thể lực trèo lên. Không cần nghi ngờ, trong ma tộc đó yếu ớt nhất chắc chắn là địa ngục ma cho nên chúng bị bảo vệ sau lưng hùng ma, gần như ở vị trí trung ương đại quân. Nhưng đối ứng với thân thể yếu ớt của chúng chính là ma pháp cường đại. Tuy chưa từng đụng độ địa ngục ma, nhưng Long Hạo Thần có thể tưởng tượng hình ảnh nhiều địa ngục ma cùng ra tay, thì sẽ tạo thành sự khủng bố như thế nào? Coi như là đánh chính diện khu ma quan, cũng sẽ khiến quân biên phòng khu ma quan mệt mỏi, thậm chí gặp đà kích cực lớn. Mặc kệ là trong quần chiến hay thủ thành, tác dụng của ma pháp sư đều là lớn nhất cho nên lục đại thánh điện trong liên minh thánh điện ở các thành thị quan trọng tại biên quan ma pháp thánh điện là khó công phá nhất. nhìn chăm chú đại quân ma tộc nhanh chóng tiến lên, long hạo thần thoáng chốc suy tư, rất nhanh hắn thầm lập ra kế hoạch, ít ra thì trước mắt hắn chưa thể hành động. đại quân ma tộc hành quân nghiêm chỉnh như vậy, một khi hắn phát động tập kích, sợ rằng bệnh ma trên không trung sẽ phun chất dính, khi đó hắn ngoại trừ trốn vào tháp vĩnh hằng hoặc là bị hạ nguyệt truyền tống, không còn cách nào khác, càng đừng nhắc tới quấy rối. Cho nên, hắn phải đợi, chờ đợi đội quân tinh nhuệ ma tộc xuất hiện trạng thái hỗn loạn, tiếp theo mới là thời điểm tốt nhất để hắn ra tay. Đương nhiên hắn sẽ không ngu đạt mục tiêu trên người địa ngục ma được bảo vệ dày đặc, làm thế thì là không biết tự lượng sức. Sử ma và bệnh ma trên trời mới là mục tiêu của hắn. Đừng nhìn hai binh trùng ma tộc này đều dùng để hỗ trợ, nhưng tác dụng của chúng một chút cũng không nhỏ nhoi. Có chúng nó, có thể khiến ma pháp truy tầm của nhân loại biến thành người mù, khiến đội quân này ẩn hình trước khi đụng độ quân biên phòng nhân loại. Đã có kế hoạch, Long Hạo Thần giữ cự ly nhất định với đội quân ma tộc, theo đuôi cùng chúng tiến vào bên trong Ngự Ma Sơn mạch. Lúc này đã là hơn nửa đêm, tối đa chừng mấy tiếng nữa là trời sáng. Nhưng đêm này cũng là một đêm trăng không sao, trước khi bình minh đến thường là tối tăm nhất. Tuy không đến nỗi đưa tay không thấy ngón nhưng ánh mắt khó thể nhìn xa. Đúng lúc này, đột nhiên bầu trời phương xa lóe lên một tia sáng tím nhạt, Long Hạo Thần bản năng ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt lộ nét cười. Hắn biết cơ hội mình đợi đã tới rồi. Tia chớp tím này cũng khiến đại quân ma tộc chú ý, đại quân tinh anh chỉnh tế tựa như một người trong chớp mắt toàn quân đứng lại, yên lặng. Tất cả ma tộc ái nấy lo vị trí của mình, thoáng chốc, hơi thở hắc ám nồng đậm từ đại quân ma tộc tràn ra. Cùng lúc đó, chỗ lóe lên anh tím nổ một tiếng thật lớn, dường như cả ngự ma sơn mạch đều lai động vì tiếng nổ này. Ngay sau đó, thanh âm ẩm ẩm liên tục kéo dài như tiếng sấm, trên đỉnh núi cao không ngừng phát ra tiếng chấn động. Quang mang vàng và ánh tím như ẩn như hiện, có thể lờ mờ thấy thật nhiều đá lăn từ trên trời ráng xuống, điên cuồng đập xuống chân chuối. Cùng lúc đó, đỉnh núi bên kia cũng xuất hiện tiếng kêu ù ù, cũng có nhiều tảng đá lăn từ đỉnh núi xuống. Lúc này đại quân ma tộc đang xuyên qua một khe núi, sinh ra tiếng chấn đá lăn là từ hai bên sườn núi. Đại quân ma tộc mới đi qua một nửa, muốn lùi lại thì chắc chắn không kịp. Tình hình là tiến không được lùi chẳng xong. Tuy ở trong sơn mạch nhưng đỉnh núi và chân núi cách nhau tới vài cây số. Tảng đá lớn rơi xuống, quy lực khủng bố không thua gì lạc thạch vũ, ma pháp cấp 6 của thổ hệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.